Ngân Hoàn lại nghĩ tới một chuyện tới, ta nghe nói thành phong trào ở bên ngoài còn có một cái đệ đệ, nếu là khả năng, tiêu đại nương tử tìm đi nhiều trông non một chút. Liền không vì bên, đơn vị thành phong trào cảm nhớ cũng là đáng giá. Hai người nói nhất thời lời nói mới vào nhà, Lý Phượng Nhi đã ở trong phòng xoay quanh lên. Lại qua nhất thời, đợi cho giờ thì liền có một cái tiểu thái giám vội vàng chạy tới, đối với Lý Phượng Nhi hành lễ, hiền tân nương tử, Lý đại nương tử đã tiến cung. Hiện đã vào loan nghi môn. Lý Vượng Nhi đột nhiên liền hướng ngoài phòng đi. Ngân Hoàn, cùng ta dọn đem ghế phóng tới trong viện. Ta liền ở kia cây cây liễu hạ đẳng tỷ tỷ. Ngân Hoàn lên tiếng xoay người đi dọn ghế dựa. Sớm đã có Cơ Linh tiểu thái giám nâng tiểu viên mấy phóng tới cây liễu hạ, lại có cung nga mang lên trà bánh. Lý Vượng Nhi xuyên một thân vàng nhạt sắc sam váy, lại đỡ đỡ thái dương, chiếu chiếu gương thấy cũng không có cái gì sơ hở. Lúc này mới ra khỏi phòng ngồi xuống. Nàng mới ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được ngoài cửa có tiếng vang truyền đến. Lý Đại Nương Tử. Này đó là Vĩnh Tín Cung, Ngài Thỉnh. Lý Phượng Nhi xa xa cố đi, liền thấy một thân xanh nhạt quần áo Lý loan Nhi trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Cử chỉ thanh thản rào bước tiến lên Vĩnh Tín Cung. Nàng đột nhiên đứng lên, muốn nói cái gì, nhất thời lại có thiên ngôn vạn ngữ đổ ở cổ học chung. Qua hồi lâu mới kêu lên, tỷ tỷ Lý loan Nhi đứng ở cách đó không xa đánh giá Lý Phượng Nhi, lại thấy nàng so vào cung chức càng thêm vài phần thanh tao. Trước kia kia hơi mang tính trẻ con nho nhỏ nha đầu hiện giờ đã mới gặp ung dung, nhìn sát mặt cũng hảo, chỉ là, tựa hồ gầy một ít. Rốt cuộc ở nhà ăn món ăn hoang dã ăn quá nhiều. Giữa người bụ bấm, này vừa vào cung nhưng thật ra hiện gầy. Lý loan Nhi cường cười kéo Lý Phượng Nhi tay, ta cũng không thể ngốc bao lâu thời gian. Chúng ta hai chị em lại hồi lâu không thấy, thực nên nắm chặt thời gian nhiều lời chút lời nói. Lý Phượng Nhi lúc này mới ngồi xuống. Lại kêu Lý loan Nhi ở nàng đối diện ngồi. Nàng tự mình đổ nước trà cấp Lý Loan Nhi, đây là năm nay mới đến trà Xuân Long tỉnh, ta ăn đảo không tồi, tỷ tỉ, tỉ nếm thử. Chờ Lý Loan Nhi nâng chung trà lên sau, Lý Phượng Nhi lại nhìn xem Ngân Hoàn, Ngân Hoàn, người dẫn người đi xuống đi, ta cùng tỷ tỷ lẳng lặng nói chút lời nói. Ngân Hoàn hiểu ý, liền mang theo mãn cung cung Nga Thái giám đi ra ngoài, cây bích đảo cũng không có đi, nha đầu này thực cơ linh dọn cái ghế ngồi vào vĩnh tín cung cửa cầm kim chỉ đi làm, kỳ thật, nàng là giữ cửa trong chừng. Hết thể an bài hảo, Lý Loan Nhi cũng uống nửa chén trà nhỏ, nàng đem chén trà bông, này trà đảo còn hảo, chỉ ta ái uống phu nhân chế giá trà, đảo cảm thấy cái kia hương vị càng tốt. Lý Phượng Nhi cũng cười, ta cũng ái phu nhân chế trà, chỉ tiếp về sau cũng không thể thường uống lên. Lý Loan Nhi từ trong lòng ngực lấy ra một cái đại đại giấy bao, đây là phu nhân đặc đặc kêu mang cùng ngươi, ngươi lưu trữ chính mình uống đi. Lý Phượng Nhi trân trọng nhận lấy, lại chỉ vào những cái đó trái cây điểm tâm kêu Lý Loan Nhi nếm thử. Lý Loan Nhi liền mỗi dạng hơi nếm một ngụm, lời bình một phen, lại xem Lý Phượng Nhi, nha đầu này đã hai mắt rừng rừng, tỷ tỷ, trong nhà hết thể nhưng mạnh khỏe. Hào đâu? Lý Loan Nhi cười gật đầu, duỗi tay đi sở Lý Phượng Nhi bên mái đầu tóc, kỳ thật là ở nàng bên thai hạ giọng nói, ta mua cái thôn trang, thôn trang có cái đỉnh núi lại là bạc sơn, bên trong mỏ bạc hàm lượng rất cao, hiện giờ ta cùng ca ca thay phiên luyện bạc, về sau trong nhà là không thiếu tiền, người ở trong cung cũng không cần tiết kiệm. nên chuẩn bị muốn chuẩn bị đến, vạn không thể hủy khuất chính mình. Lý Phượng Nhi Dương dưng, dưng gật đầu, ta đã biết, mẹ nuôi cùng ta mang những cái đó vàng bạc là cũng đủ, ta vào cung sau, cũng toàn lại gần cái này chuẩn bị mới chậm rãi đứng vững góc chân. Mặt khác, Ngân Hoàn là cái cơ linh nha đầu, hảo chút sự cũng đều dựa nàng đề điểm ta, nếu riêng là ta chính mình, còn không chừng như thế nào đâu. Ngân Hoàn cùng cây bích đào đều là có thể tin. Lý Loan Nhi lúc này thanh âm đặc đặc phóng đại chút, ý tứ là kêu cây bích đào nghe được Phu nhân nói kêu ngươi chỉ lo dùng các nàng, không cần băn khoăn. Lòng ta minh bạch. Lý Phượng Nhi cười cười lại hỏi, ca ca nhưng hảo. Nói lên Lý Xuân, Lý Loan Nhi tự nhiên cười càng thêm thoải mái, ca ca vào kinh sau càng hiện khá hơn nhiều. Hiện giờ không đơn thuần chỉ là có thể làm tốt sống lâu, tự cũng biết hảo rất nhiều. Mặt khác, ca ca đính xuống hôn sự, năm nay thu liền muốn cưới cô dâu. Thật sự, Lý Phượng Nhi một trận kinh hỉ, thật sự là chuyện tốt, ca ca cưới cô dâu. Về sau chúng ta lý gia cũng coi như là có thể có cái sau, chúng ta tỉ mội cũng nhiều chút dựa vào, đó là cha mẫu thân tồn tại, lúc này không chừng nhiều vui mừng đâu. Cao hứng trong chốc lát, Lý Phượng Nhi lại hỏi, ca ca đính thân chính là nào một nhà, không câu nghệ nhà nàng nghẹo phú, chỉ cần người hảo liền thành, đó là không biết chữ ở nông thôn, thôn thôn cô cũng không có gì, chỉ cần nàng hảo hảo đối ca ca, có thể cho chúng ta lý gia lưu sau liền tốt nhất bất quá. Lý Loan Nhi cười lắc đầu, ngươi thực sự không thể tưởng được. ca ca cô dâu vẫn là quan lại nhân gia đích nữ đâu. Chờ Lý Loan Nhi đem Lý Xuân hôn sự những cái đó biến cố nói xong, Lý Phượng Nhi vừa buồn cười vừa tức giận, thật thật không nghĩ tới dưới bầu trời này còn có chuyện như vậy, kia phó Di Nương cũng quá mức lòng tham chút, vị kia cố đại nhân thực sự lỗ thai mềm, mà ngay cả đích thứ đều chẳng phân biệt, thật thật là kêu Di Nương bắt chẹn, người như vậy lại như thế nào ở triều làm quan, chẳng lẽ đi làm quan gia công đạo chính vụ cũng muốn nghe Di Nương không thành. Cái gì nghe Di Nương Một cái mang chút trầm thấp khàn khàn thanh âm truyền đến, Lý Gia tỷ muội chạy nhanh theo tiếng đi tới, lại thấy Đức Khánh đế một thân tố sắc thường phục mà đến, mà cây bích đảo đang đứng khởi hành lễ đâu. Vậy hạ. Lý Loan nhi, Lý Phượng nhi chạy nhanh đứng dậy thi lễ, Đức Khánh đế đi vào muôn tới một bên nâng dậy Lý Phượng nhi, một bên đối Lý Loan nhi cười cười, đại nương tử hay bình thân, đều là toàn gia cốt nhục, không cần so đo quá nhiều. Lý Loan nhi lúc này mới đứng lên, đối Đức Khánh đế cười, ta mới nói này hoàng cung thủy dưỡng người. Phượng Nhi tự vào cung liền chỗ mã càng xinh đẹp, quan gia liền tới rồi. Lý Phượng Nhi chừng mắt nhìn Đức Khánh Đế liếc mắt một cái, chúng ta tỉ mội hảo hảo nói chuyện, quan gia nghe cái gì chân tường. Đức Khánh Đế vẻ mặt ủy khuất buông tay, chấm nơi nào nghe cái gì chân tường, bất quá là nghe nói đại nương tử tiên cung, liền lại đây nhìn một cái, tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà thôi. Lý Loan Nhi cẩn thận quan sát, xem Đức Khánh Đế cùng Lý Phượng Nhi ở chung, cảm thấy Đức Khánh Đế đảo thật là bình dị gần gũi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đối Lý Phượng Nhi cũng là cực hảo, liền cũng yên tâm. Lúc này, nàng tự nhiên cũng muốn hướng về Đức Khánh Đế nói chuyện, liền cười nói, bệ hạ nói chính là, bệ hạ thực nên lại đây nhìn một cái, chỉ bệ hạ tới thời điểm không đúng, sớm nhất cũng nên ta cùng Phượng Nhi nói xong lời nói bệ hạ lại đến. Đức Khánh Đế bật cười, nghĩ đến là đều là chấm sai rồi. Cười sau hắn lại hỏi, vừa rồi các ngươi tỉ muội nói cái gì đâu, cái gì nghe gì nương, chấm nghe giống như cái nào quan viên lỗ thay mềm. lý phượng nhi không thiếu được thỉnh đức khánh đế ngồi xuống lại đem nàng ca ca đính thân sự tình nói một phen cảm thán một câu mới vừa ta cùng tỷ tỷ liền đang nói cái này kia cố đại nhân thực sự quá không giống lại là lấy đích thứ hoán thân sự nếu ta là cố đại nương tử không nói cùng cố đại nhân nháo liền trước cầm dao nhỏ cùng kia phó di nương liều mạng đơn giản cố đại nương tử là đích nữ một cái di nương lại năng lực nàng như thế nào ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau sao lưu manh người xa cơ thất thế lý loan nhi chừng mắt nhìn lý phượng nhi liếc mắt một cái nếu cố đại nương tử thật là người như vậy ca ca cũng sẽ không xem trọng người biết ta cùng với ca ca làm mai sự thời điểm hỏi ca ca thích cái dạng gì cô dâu ca ca nói cái gì sao lúc này đức khánh đế đảo trước tò mò lệnh huynh nói cái gì lý loan nhi xì một tiếng cười sắp xuất hiện tới thẳng lấy mắt nhìn lý phượng nhi ca ca nói ngàn vạn chớ có thảo phượng nhi như vậy cô dâu ca ca nhưng chống đỡ không được một câu lý phượng nhi đảo thật là chịu đựng không nổi lại là xấu hổ lại là khí đầy mặt đỏ bừng bệ hạ chỉ cùng tỷ tỷ lấy ta trêu gheo đức khánh đế cũng bật cười ra tiếng lý loan nhi lắc đầu cười khẽ ngươi này nhưng oan uổng ta này thật thật tại tại đều là ca ca nguyên lời nói đức khánh đế ngẫm lại lý xuân đỉnh kia trương bánh bao mặt cộc lốc thẳng tắp nói ra như vậy một phen lời nói tới thật sự lại nhịn không được cười ha hả một bên cười một bên trụ cái bàn nhà ngươi ca ca thực sự chính là cái thẳng tính cái gì đều dám ra bên ngoài nói hảo phượng nhi không khí Chấm nhưng thật ra thích người tính tình này. Lại nói dỡn một trận, Lý Loan Nhi bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta lần này tiến cung còn mang theo vài thứ, thật cũng không phải cái gì quý báu, chỉ thắng ở tinh xảo, bậy hạ nhưng lấy đến xem. Cái gì hảo ngọn ý? Đức Khánh Đế một bên hỏi một bên gọi người cầm tới cấp ăn xem. Lại thấy mấy cái tiểu thái dám nâng một ngụm đại đại cái dương, Đức Khánh Đế tự mình mở ra cái dương nhìn lên, bên trong tất cả đều là các màu tiểu dù. Lý Loan Nhi qua đi lấy ra một phen thanh bố theo thi văn dù mở ra cùng Đức Khánh Đế, đây là kêu các thợ thủ công mấy chút thiên đổi ra tới, ta coi tinh xảo, còn nữa ngày mùa hè thiên nhiệt, ra cửa thời điểm đánh như vậy một tá ô che nắng nhưng thật ra có thể che chút thời tiết nóng, liền mang theo chút tới cùng bệ hạ cùng thái hậu thưởng thức. Đệ nhất sáu bảy chương chỗ dựa Đức Khánh Đế nguyên xem trong dương bất quá một ít bố rủ liền có chút thất vọng, nhưng chờ Lý Loan Nhi đem những cái đó theo các màu tinh xảo hoa văn, nạm châu đáo rủ nhất nhất mở ra Ở trong sân mở ra kỳ, Đức Khánh Đế liền nhìn ra chỗ tốt rồi. Này đó dù cũng không nếu bình thường trời mưa khi đánh rủ giấy như vậy đại, thoạt nhìn thực sự tiểu xảo, chính là, thủ công lại so với những cái đó cường không biết nhiều ít. Còn có những cái đó theo sức, thật có thể nói là xảo đoạt thiên công, những cái đó nạm đá quý cũng tráng lệ huy hoàng, thực mới lạ mà tinh xảo cũng thực phù hợp hoàng gia khí độ. Hắn nhất thời vui sướng, cầm một phen thêu long văn dù trống ở đỉnh đầu tinh tế cảm thụ, thực sự che nắng. khó trách muốn theo ché nắng Lý Phượng Nhi cũng cầm nạm mắt mèo đá quý hoa mẫu đơn bản vẽ dù xem khó được ai như vậy tinh xảo tâm tư thế nhưng họa ra nhiều thế này dù dạng tới Lý Loan Nhi con môi cười nhà chúng ta ở kinh thành mua Tân Trạch Tử cách vách cố gia nguyên là Giang Nam nổi danh đại thương gia nhà hắn nữ nhi có một đôi khéo tay lại có một viên là lướt tâm, này đó đều là nàng họa ra tới gọi người làm ta nhìn hảo liền cùng người đoạt hảo chút tới cấp ngươi ngươi nhưng đến lanh ta này phân tình đâu lý phượng nhi đem kia hoa mẫu đơn giản dù bông lại cầm lấy một thanh thêu mãn hường mai ta cũng không lánh người tỉnh ta lại lánh nhân gia cố cô nương tỉnh này dù bao nhiêu tiền một phen đại nương tử đi thời điểm lưu lại trướng đơn chấm nhìn hảo liền đem này đó đều lưu dụng chỉ không thể bạch muốn. đức khánh đế chơi qua liền hỏi khởi kinh tế vấn đề lý loan nhi chạy nhanh xua tay cái gì bạch nếu không bạch muốn, này đó dù ta đều đã phó trả tiền xem như ta cấp muội muội lễ vật nơi nào còn có thể lại đòi tiền Bệ hạ nếu các bạc, ta liền không để lại. Tất cả đều mang ra cung đi. Đức Khánh Đế nghe xong không thiếu được thở dài, lần này liền thôi, về sau nhưng không cho. Nhà các ngươi nhật tử cũng không phải thật tốt, toàn ra gánh nặng đều ở trên người của ngươi, có thể bất chút liền bất chút hảo. Lý Loan Nhi biết Đức Khánh Đế nghĩ đến ở Phượng Hoàng huyện tiểu tiệm ăn những cái đó sự. Khi đó Lý Phượng Nhi vì tích cóc vào kinh bạc chính là chết đòi tiền, làm Đức Khánh Đế đều phải đến phòng bếp rửa chén trả nợ. Nhưng thật ra thực kêu hắn đã biết một ít dân sinh khó khăn. Nói dỡn vài câu, ba người ngồi xuống, Đức Khánh Đế hỏi một phen dân sinh vấn đề, Lý loan Nhi đều nhất nhất đúng sự thật đáp. Đức Khánh Đế lại đối Lý Phượng Nhi cảm khái, châm xưa nay nói nhà ngươi người nhất thật thành bất quá. Không giống những cái đó thần tử luôn là lừa gạt với chấm, lời này nhưng một chút đều không giả, hôm nay đại nương tử cùng chấm nói này những sự, những cái đó thần tử là vạn sẽ không nói. Tỷ tỷ của ta xưa nay nhất thật thành. bệ hạ này vẫn là hỏi tỉ tỉ nếu là hỏi ca ca bệ hạ thả yên tâm ca ca định đáp càng thêm tường tận lý Vượng nhi túi đầu nhấp miệng cười đức khánh đế lại là một phen buồn giàu, phù hoàng ở khi từng dạy dỗ chấm muốn săn sóc ba cánh chấm cũng đều ghi tạc trái tim chấm đăng cơ tới nay đó là tu hành cùng cùng ngày thường trừ bỏ hàng ngày ẩm thực cuộc sống hàng ngày ngoại chi tiêu đều là dùng tư khố bạc chỉ là này tư khố tiền rốt cuộc có cái hạ độ sai hết chấm cũng không biết hướng nơi nào lại tìm phải dùng hộ bộ tiền. Chân cũng không đành lòng, những cái đó lao thần lại nhắc mãi. Đức Khánh Đế bởi vì lúc trước cùng Lý Gia có như vậy một phen tình nghĩa, hơn nữa rốt cuộc tuổi nhỏ chút, ở Lý Loan Nhi trước mặt liền tố như vậy vài câu khổ, tố xong rồi liền không hề nói cái này, nhất thời khuyên Lý Loan Nhi nhiều nếm thử trong cung điểm tâm. Còn nói chờ Lý Loan Nhi đi thời điểm muốn nhiều mang chút về nhà dùng. Chỉ là hắn không nói, Lý Loan Nhi lại ghi tạc trái tim. Nàng trong mắt vừa chuyển, liền có chủ ý. Bệ hạ cảm thấy này dù như thế nào? trâm cảm thấy thực không tồi. Đức Khánh Đế nghĩ nghĩ trả lời. Lý loan nhi cười, bệ hạ nếu cảm thấy hảo liền lấy tới đa dụng dùng. Mặt khác, cũng lấy ra chút tới ban thưởng đại thần, không cần nhiều thưởng, xem cái nào thuận mắt liền đưa một phen, đem này dù sao nhiệt, này trong kinh đua đòi chi phong chính thịnh, bên quan viên thấy người khác đều có như vậy dù chính mình không có, tự nhiên liền cảm thấy thật mất mặt, liền sẽ trăm phương nghìn kế hỏi thăm là nơi nào mua tới, không cần bao lâu. này dù liền ở kinh thành tươi thắm thành phong trào, đức Khánh đế vẫn là không rõ, như thế lại có chỗ tốt gì? Lý Loan Nhi gõ gõ cái bản, bệ hạ bất chính vì tiền bạc phát sầu sao? này dù là cố gia làm ra tới, cố ra lại là chuyển thừa trăm năm nhiều đại thương gia, nhà hắn đấy hậu thương đạo lại phô hảo, nếu là này dù nhiệt độ đi lên, tự nhiên nhà hắn liền kiếm nhiều, đến lúc đó, bệ hạ cũng coi như một phần tử kiếm tiền cứ gọi bọn hắn cùng bệ hạ chia hoa hồng, bệ hạ nhưng đừng coi thường cửa này mua bán, không nói được. có thể kêu bệ hạ tàn nhẫn kiếm một bước đâu. Thật sự, Đức Khánh Đế vừa nghe đại hỷ. Hắn là cái mê chơi đế vương, hơn nữa Minh Khải Đế là anh Minh Tri Quân, ánh mắt lại lâu dài, cũng không có rẻ dỗ Đức Khánh Đế xem thường thương nhân, ngược lại nói cho hắn thương nhân lợi hại chỗ, đã dạy hắn vì cái gì lịch đại quân vương đều chèn ép làm thấp đi thương nhân. Bởi vậy thượng, Đức Khánh Đế cùng thương nhân một đạo cũng có một bộ, cũng không giống thế nhân như vậy cổ hủ, chỉ nói thương nhân trọng lợi muốn hung hăng chèn ép. Hiện giờ hắn vừa nghe chỉ này nho nhỏ dù là có thể kiếm nhiều ít bạc, tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Tự nhiên, Lý Loan Nhi gật đầu, lại có một chuyện, ta cũng muốn cùng bệ hạ nói nói. Ngươi lại nói, chấm nghe đâu. Đức Khánh Đế nghe ra chỗ tốt tới, liền cũng nghiêm túc lên. Lý Phượng Nhi rất có ánh mắt cấp Đức Khánh Đế đổ chén nước trà đoan đi, lại nghe Lý Loan Nhi nói, này cố ra lại nói tiếp là rất có của cải, với mua bán một đường thượng cũng có chính mình một bộ. Nhân ra hơn trăm năm truyền thừa cũng không phải là làm giả, chỉ là, nhà hắn đại gia đi 2-3 năm, hiện giờ mới ra hiếu kỳ bởi vì cố đại gia này một không, hơn nữa cô gia đại lang rốt cuộc tuổi nhỏ, có chút căng không dậy nổi bề mặt tới, liền có rất nhiều người chèn ép bọn họ. Nói tới đây, Lý Loan Nhi ngừng một chút, xem Đức Khánh Đế sắc mặt, thấy hắn nghe thực nghiêm túc liền tiếp tục nói, nguyên cố gia cùng quân tướng công gia đính việc hôn nhân, chỉ là cố đại gia vừa đi, quân tướng công liền đổi ý, vừa mới hai nhà lui thân. Cố ra tuy rằng có tiền, nhưng rốt cuộc quân tướng công thế đại, nhà bọn họ rất sợ quân tướng công trả thù, đang muốn tìm cái rựa vào đâu? Theo ý ta tới, tìm ai làm rựa vào đều không bằng tìm Bệ Hạ tới hảo, Bệ Hạ nếu là cố ý, ta liền cùng nhà. Hắn nói nói, cho Bệ Hạ một ít cổ phần danh nghĩa, nhà hắn mua bán nếu là không phạm pháp, Bệ Hạ che chở chút, gần nhất nhà hắn làm việc cũng phương tiện chút, không cần bó tay bó chân. Thứ hai, Bệ Hạ cũng giải châm mi trí tận. Lý Loan Nhi nói xong đứng dậy hành lễ. Ta này cũng không phải xúi dục bệ hạ cái gì, chỉ là thật sự củng cố ra làm hàng xóm, thấy nhà hắn người đều là tốt, lại thấy bọn họ cô nhi quả phụ nhật tử không hảo quá, sợ bọn họ chịu người khi dễ, trong lòng cũng là cực ưu, lại nghĩ bệ hạ thiệt tâm, liền cảm thấy có thể kéo người một phen là một phen, tình nhân ra hảo hảo người một nhà làm cơ khổ ly lạc. Lại là quân mặt vì, Đức Khánh Đế nghe xong trước không nói lời nào, sau lại cảm thấy Lý Loan Nhi lời này nói rất có trình độ, không nói hắn tham cố gia tài. Ngược lại nói hắn thiện tâm không đành lòng xem cố gia chịu người khi dễ, muốn kéo rút cố gia vài phần, liền càng cảm thấy đến Lý Loan Nhi không tồi, cố gia cũng là tốt, tưởng cập Lý Vượng Nhi nói qua về kim phu nhân sự, Đức Khánh Đế càng thêm phiền chán quân mạc vì, này cố gia cũng thật sự đáng thương, trâm cũng cảm thấy có thể kéo một phen là một phen, như. Thế, ngươi trở về hỏi một chút nhà hắn. Vừa nghe Đức Khánh Đế đáp ứng xuống dưới, Lý Loan Nhi trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đối Đức Khánh Đế nói lời cảm tạ. Ta đây, nhưng thế Cố gia trước cảm tạ bệ hạ. Hãy bình thân. Đức Khánh đế khoát tay, Phượng Nhi ở trong cung cũng là tin tưởng người nhà, đại nương tử nếu là rảnh rỗi, về sau thường tiến cung tới bồi bồi Phượng Nhi, cũng cùng chấm nói nói bên ngoài sự. Lý Loan Nhi càng là vui sướng, minh bạch đức Khánh đế đây là kêu nàng làm cùng Cố gia người chung gian đâu, liền chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Chính khi nói chuyện, Thọ An cung bên kia khiến người tới truyền, nói là thái hậu muốn gặp Lý Loan Nhi. lý loan nhi vừa nghe chạy nhanh đứng dậy sửa sang lại dung nhan lý phượng nhi cũng sửa sang lại một phen liền phải mang theo lý loan nhi đi thọ an cung thỉnh an đức khánh đế thấy vậy cười nói mẫu hậu nhất hiền lành bất quá đại nương tử không cần lo lắng trâm tả hữu không có việc gì cũng cùng các ngươi một chỗ đi lý loan nhi chối từ bất quá đành phải đi theo đức khánh đế qua đi vĩnh tín cung ly thọ an cung cũng không tính rất xa ba người mang theo một hàng cung nga thái dám dùng không bao lâu liền vào thọ an cung thấy thọ an cùng chung đi ra hai cái cô cô quan gia cùng lý phượng nhi đối với các nàng đều cực tôn kính lý phượng nhi xưng các nàng bạch cô cô trịnh cô cô lý loan nhi liền biết này định là vương thái hậu tâm phúc liền cũng đối hai cái cô cô vân an chờ vào thọ an cung liền giác không bằng lý phượng nhi vĩnh tín cùng chung mát mẻ lý loan nhi suy nghĩ một lát liền minh bạch ước chừng là vương thái hậu tuổi đại chút tuổi trẻ thời điểm khả năng thương qua đáy thái âm lạnh địa phương sợ là chịu không nổi mới không dám đa rụp băng nàng hơi ngẩng đầu liền thấy ngồi ở trên giường vương, thái hậu một thân tím đậm quần áo, diện mạo mỹ diễm trung mang theo ung dung, rất có mâu đơn quốc sắc chi mỹ, tâm nói cũng trả trách tiên đế ra cả đời đãi vương thái hậu tình thâm nghĩa trọng, như vậy mỹ mạo, tự nhiên là người khác so không được, lại thấy vương thái hậu trên mặt thực hiện tuổi trẻ, trên mặt mang theo ý cười, chỉ một đôi mắt rất có tinh thần, trong lòng cũng biết này định là cái khôn khéo nhân vật. Lý Loan Nhi dựa vào quy củ cùng vương thái hậu hành lễ, liền nghe vương thái hậu vội la lên, "Mau lại đây kêu ta xem xem." ta thường xuyên nghe phượng nha đầu nói lên ngươi công tích tới đảo hận không thể sớm ngày gặp nhau đâu vương thái hậu tự xưng ta cũng không xưng ai ra như thế kêu lý loan nhi ngoài dự đoán nàng chạy nhanh tiến lên vài bước vương thái hậu nơi đó đã huề tay nàng tế nhìn tán thường nói khó được như vậy xinh đẹp mỹ nhân thế nhưng có thể đánh hổ săn hùng đó là ta cũng lắp bắp kinh hái đâu vương thái hậu thấy lý loan nhi rất có quý củ vẫn luôn cụt mi rũ mắt lại thấy nàng sắc mặt trắng non kiều đột, lại lộ ra khỏe mạnh đỏ hửng Một đôi tay sờ lên mềm mại, nhưng tinh tế một giờ trong lòng bàn tay có hơi mỏng cái kén, biết nàng trước kia định là chịu quá khổ, sau lại điều kiện hảo chút cũng mới bắt đầu bảo dưỡng. Nghĩ đến Lý Vượng Nhi trong lòng bàn tay cũng có cái kén, nhưng thật ra đối này, một đôi tỷ muội nhiều thương tiếc vài phần. Đại xem qua Lý Loan Nhi, Vương Thái Hậu đã kêu người ban ngồi, chờ Lý Loan Nhi ngồi xuống, nàng lại trêu ghẹo một câu, "Phượng Nha đầu chẳng lẽ sợ hãi ta là kia mẫu dạ xoa, còn có thể ăn tỉ tỉ ngươi không thành, chẳng những ngươi bồi tới?" liền Hoàng Nhi đều bị ngươi kéo tọa chấn. Lý Phượng Nhi đứng dậy tiếu ngữ doanh doanh nói, cũng không phải bồi tỉ tỉ, thật sự là Phượng Nha đầu cũng tưởng thái hậu, liền lại đây thỉnh An, vậy hạ định cũng là như thế. Đức Khánh đế một bên bồi cười, Phượng Nhi nói rất là. Vương Thái hậu chừng hắn liếc mắt một cái, ta coi các ngươi cũng không phải tưởng ta này tuổi già cô đơn bà tử, định là tưởng ta nơi này hảo đồ vật. Lý Phượng Nhi chạy nhanh nói, nói lên hảo đồ vật, tỉ tỉ lần này tiến cung nhưng mang theo hảo đồ vật. trong chốc lát thái hậu cần phải tinh tế nhìn một cái đệ nhất sáu tám chương tiền trang thái hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ này đem vượng văn dù nhất thích hợp ngài bất quá đại kia cái dương dù nâng lại đây sau lý loan nhi tự mình thế vương thái hậu chọn một phen dù mở ra này dù mặt là khinh bạc lại che nắng ngó sen hợp sắc tơ lửa nguyên liệu làm thành cột là trầm hương một sở chế cán dù thượng dùng thật nhỏ đá quý nạm ra nhiều đoá toái hoa dù mặt còn lại là tơ vàng tuyến thêu chế phượng hoàng đồ án kia phượng hoàng đôi mắt đều dùng tới tốt hồng bảo thạch nạm thành hơn nữa dù trên mặt rũ xuống xuyến xuyến hợp phổ hạt châu xuyến thành chuỗi ngọc làm này đem dù thật sự là đẹp đẽ quý giá phi phàm không cần lý loan nhi nói cái gì vương thái hậu liếc mắt một cái liền thích nàng lấy tay làm cung nga đem dù lấy tới đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức này dù thật thật không tồi làm khó ngươi có tâm lý loan nhi cười trong nhà cũng không có gì hảo đồ vật khó được tiến cung tới một lần tưởng chọn chút hợp ý cũng không hảo tìm cũng liền này mấy cái dù thoạt nhìn còn tinh xảo chút, liền mang theo tới, thái hậu nương nương có thể vui lòng nhận cho, đó là chúng ta một nhà phúc khí. vương thái hậu đem dù khép lại, tinh tế vuốt ve trong chốc lát tử, làm khó ngươi này một mảnh hiếu tâm. nói chuyện, lý loan nhi lại cùng vương thái hậu chọn lựa mấy cái vừa người phân ô che nắng, vương thái hậu cũng không chối từ đều thu lên, lại thấy kia trong dương còn có chút thủ công tinh xảo, nhưng là dùng liêu cũng không phải quá mức tốt nhất. Vương Thái Hậu liền kêu Lý Loan Nhi lấy ra tới đối vẫn luôn hầu hạ nàng Bạch Cô Cô mấy người nói, làm khó các ngươi đại trời nóng tới tới lui lui hầu hạ ai ra, lần này, ai ra cũng mượn hoa hiến Thuận liền đem này đó rủ bàn cho ngươi nhóm, các ngươi, lấy về đi chính mình phân đi. Bạch Cô Cô vài người chạy nhanh cười cảm tạ Thái Hậu, lại cảm tạ Lý Loan Nhi một hồi. Đồ vật đều phân không sai biệt lắm, Lý Loan Nhi mới lần thứ hai ngồi xuống, Vương Thái Hậu được tâm hỉ đồ vật. Tâm tình tự nhiên không tồi. Liền cùng Lý Loan Nhi nhiều lời trong chốc lát tử lời nói, hỏi nàng một ít lúc trước ở nông thôn khi sự tình, lại nghe Lý Loan Nhi nói chút dân gian thú sự, đợi cho mau buổi trưa mới lưu luyến không rời phóng Lý Loan Nhi đi. Ước chừng là hiện tại trong cung cũng liền Lý Phượng Nhi một cái có vị phân phi tần. Có lẽ là tiên đế ra thời điểm hậu cung chỉ một người, liền đem cao tông thời điểm hậu cung quy củ phế đi không ít, tân quy củ còn không có đứng lên tới, Lý Loan Nhi ở trong cung liền cũng không có gì thời gian hạn chế. cũng không có người ta nói cái gì nàng nên ra cung nói bởi vậy thượng lý loan nhi từ thọ an cung ra tới liền cùng lý phượng nhi lại trở về vĩnh Tín cung ở trong cung ăn một bữa cơm mới gọi người đem nàng đưa ra cửa cung ra kia cao cao cửa cung lý loan nhi mắt sắc nhìn đến cách đó không xa dưới bóng cây ngừng hai chiếc xe ngựa nàng bước nhanh qua đi lại thấy trên xe mã tiểu nha cùng thụy châu đột nhiên nhảy xuống đối nàng hô một tiếng đại nương tử lại thấy màn xe cao cao nhấc lên Lý Xuân cũng tử trên xe ngựa nhảy xuống, đối nàng cục lốc cười, "Muội muội, ra tới. Ca, ngươi như thế nào tại đây?" Lý Loan Nhi trong lòng như an băng giống nhau sảng khoái, duỗi tay liền đi kéo Lý Xuân. Lý Xuân bắt lấy đầu cười, "Ta chờ muội muội, bọn họ nói trong cung sợ hãi, có người xấu." Lý Loan Nhi minh bạch Lý Xuân ý tứ, hắn đại khái là không biết nghe cái nào nói lên trong cung rất nguy hiểm. Không nói được tiến cung sau một câu không đối liền trọc phải mầm tai họa, trong lòng không bỏ xuống được. liền đặc đặc tại đây đại trời nóng chính là ngồi xe ngựa lại đây chờ sợ cái gì ngươi muội tử lợi hại đâu nhưng không sợ người xấu lý loan nhi xoa bóp nắm tay an ủi lý xuân một câu lại nói như vậy đại trời nóng ngươi làm cái gì lại đây đợi bao lâu nhiệt hỏng rồi đi lý xuân lau lau hãn cười lắc đầu không nhiệt trong xe có băng nói chuyện lý xuân lôi kéo lý loan nhi đi hướng một khắc chiếc lục nật bố xe ngựa vừa đi một bên cười muội phu cũng tới đúng lúc này kia chiếc xe ngựa màn xe cũng sốc lên nghiêm thừa duyệt ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa đối lý loan nhi cười ra tới liền này ba chữ liền kêu lý loan nhi trong lòng ngũ vị tạp trần nàng nhẹ nhàng gật đầu ân ra tới thời tiết này quá nhiệt các ngươi liền như vậy chờ cũng không sợ bị cảm nắng nói tới đây nàng có chút không biết nói cái gì túi đầu qua một hồi lâu mới thấp thấp nói một tiếng ta là xem ta mọi tử đi lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ không cần phải như vậy tóm lại là ở nhà chờ cũng phiền lòng Còn không bằng ở chỗ này an tĩnh chút." Nghiêm Thừa duyệt trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nói chuyện một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, "Tức là ra tới, chúng ta liền sớm chút trở về đi." "Ân." Lý Loan Nhi gật đầu, "Nghiêm đại ca đi về trước đi, ngươi yên tâm, quan gia cùng thái hậu đều khá tốt, ta cũng tận lực tiểu tâm, cũng không có phạm cái gì kiêng kỵ." Nghiêm Thừa duyệt lại nhìn Lý Loan Nhi trong chốc lát mới không tha nói, "Như thế, ta đưa ngươi trở về lại đi." Chờ đến Nghiêm gia xe ngựa buông màn xe, Lý Loan Nhi mới cùng Lý Xuân ngồi vào nhà mình trên xe ngựa, vừa lên xe, Mã Tiểu Nha liền một câu không ngừng hỏi trong cung bộ răng gì. Lý Phượng Nhi ở trong cung con hảo, thái hậu lớn lên đẹp hay không đẹp? Lý Loan Nhi cười nhất nhất trả lời, cuối cùng thổi mạnh Mã Tiểu Nha cái mũi, được rồi, này trong cung cũng, cũng không có cái gì đặc thù địa phương, bất quá chính là chiếm địa lớn chút, phòng ở nhiều chút, người cũng nhiều chút mà thôi, chính là Phượng Nhi chủ cái kia vĩnh tính cung, mánh nhìn lên liền cùng chúng ta chính mình ra không sai biệt lắm. Bất quá đó là nhị tiến phòng ở, sân còn không có nhà chúng ta đại, cũng không có hổ hoa viên đâu. Kia hiển tần nương tử muốn dạo hoa viên làm sao bây giờ? Thụy Châu nghe tò mò, hỏi một câu. Lý Loan Nhi cười nói, trong cung có chuyên môn hoa viên tử, nghe nói bên trong loại các màu quý báo hoa cỏ. Chỉ hôm nay ta nhưng không công phu đi nhìn, cũng không biết là bộ rắn gì, nghĩ đến, Phượng Nhi nếu tốt nhàn tất là muốn đi dạo một dạo. Mã Tiểu Nha gật đầu, kêu ngự hoa viên khẳng định hảo, mẹ ta nói. Hoàng cung là trên đời này nhất phú quý nơi đi, chính là trong phòng gạch đều là vàng làm, dưỡng cá cũng là nhà khác không có, còn nói trong cung cũng có 9.999 gian phòng ở đâu. Thiên, ta đều tính không rõ ràng lắm đến có bao nhiêu đại địa phương. Thực sự có như vậy đại. Vẫn luôn trầm mặc Lý Xuân cũng có vấn đề hứng thú, nhị muội, không, sẽ không đi là đi. Sì. Một tiếng, Thụy Châu nhịn không được nở nụ cười, hảo kêu đại lang biết. Hiền tân nương tử ngày thường ngồi nằm cuộc sống hàng ngày không biết muốn bao nhiêu người tí hầu đâu, nơi nào là có thể đi lạc. Có người cùng, hảo, sẽ không ném liền hảo. Cho thấy Lý Xuân mạch não cùng người khác không giống nhau, hắn vẫn luôn chú ý vấn đề đó là Lý Phượng Nhi có thể hay không ở kêu mê cung giống nhau trong Hoàng Cung đi lạc. Nói nói cười cười gian xe ngựa tới rồi Lý ra cửa, Lý Xuân trước nhảy xuống xe ngựa xoay người liền phải đi tiếp Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi không đợi hắn rôi tay đã nhảy xuống xe ngựa, vài bước tới rồi nghiêm ra xe bên. Cách màn xe hỏi, nghiêm đại ca muốn hay không tiến vào nghỉ tạm trong chốc lát. Màn xe cũng không có đẩy ra, lại nghe đến nghiêm thừa duyệt tiếng cười, không cần, đem ngươi đưa về tới ta liền yên tâm, ta đi về trước. Nói xong lời nói, Sa Phu đã vội vàng xe ngựa quay đầu, Lý loan Nhi trong lòng biết nghiêm thừa duyệt sợ ảnh hưởng nàng thanh danh, cho nên mới gặp qua ra môn mà không vào, thậm chí liền màn xe đều không xúc lên, vì chính là sợ người ta nói ba đã bốn. Rốt cuộc đây là cổ đại. cũng không giống hiện đại như vậy chưa lập gia đình nam nữ có thể tùy ý nói dỡn đùa giỡn, lúc này đó là đính thân nam nữ nếu là hiện quá mức thân cận cũng sẽ gọi người khua môi múa mép tuy nói lý loan nhi cũng không sợ cái này nhưng rốt cuộc là nghiêm thừa duyệt một phen tâm ý nàng là tất cảm kích nhìn theo nghiêm ra xe ngựa đi xa lý loan nhi lúc này mới trở về một hồi về đến nhà trung, kim phu nhân liền tìm nàng đi tinh tế hỏi một phen trong cung tình hình đợi cho lý loan nhi nói lên cùng quan gia thương lượng định rồi cố ra sinh ý việc kim phu nhân một trận đại hỷ ta lại không nghĩ rằng chuyện này vẫn là ngươi tuổi trẻ rốt cuộc tâm tư linh hoạt chút thế nhưng có thể nói động quan gia nơi nào là ta có thể nói đến động quan gia lại thiếu tiền cũng sẽ không dễ dàng đồng ý cùng người làm chỗ dựa phân cổ phần danh nghĩa đơn giản chính là xem ở phượng nhi mặt mũi thượng thôi phu nhân cho rằng đổi cá nhân đi nói liền có thể thành sao lý loan nhi cười giải thích ta lâm trở về trước đã cùng phượng nhi nói định rồi chuyện này tổng không thể tính ở quan gia trên đầu không thiếu được muốn kêu phượng nhi ra tới nhận cái này danh nhi như thế cho dù có người biết được cũng chỉ có thể nói hiền tần như thế nào như thế nào cùng quan gia thanh danh không ngại kim phu nhân rỗi tay một chút lý loan nhi cái chán ngươi nha đầu này thật sự tinh quái như thế không đơn thuần chỉ là cố ra lấy ngươi tình đó là quan gia cũng sẽ đối phượng nhi xem trọng hai mắt đây cũng là không biện pháp lý loan nhi một buông tay phượng nhi nếu là có cái gì quan gia còn có thể che chở Nhưng quan gia nếu là kêu những cái đó thanh lưu cấp dây dựa ở, kia chính là phiền thoái khẩn đâu. Lại nói tiếp, đó là Phượng Nhi làm chút thương nhân việc, trong triều quan viên cũng chỉ có thể sau lưng nói nói, ai lại sẽ chọn đến bên ngoài đi lên đâu, đó là chọn ra tới, quan gia che chở Phượng Nhi, bọn họ cũng chỉ có thể nói quan gia độc sủng hiền thần, việc này với quốc với gia không ngại, ai có thể đem. Phượng Nhi như thế nào? Kim Phu Ú Nhân nghe thẳng gật đầu, ngươi lời này nói đảo cũng có đạo lý, Loại sự tình này Phượng Nhi nhận hạ thanh danh đảo cũng thế, nếu là quân quốc đại sự, Phượng Nhi nhưng trăm triệu gánh không dậy nổi. Khi ta choáng váng sao? Lý loan Nhi nhướng mày cười khẽ, muốn thật là đại sự, ta dám kêu Phượng Nhi chịu trách nhiệm sao? Nói tới đây, nàng cùng Kim Phu Ú Nhân đều nở nụ cười. Qua nhất thời, Kim Phu Ú Nhân lại nói, hôm nay buổi sáng hình ra thỉnh bà mới tới cô ra cầu hôn, cố Phu Ú Nhân đặc đặc kêu ta qua đi tương bồi, ta coi, cố ra hiện giờ là cực cảm nhớ ngươi, ngươi lại đem việc này vừa nói. Cố gia từ đây lúc sau tất sẽ cùng chúng ta một lòng. Lý Loan Nhi câu môi cười lạnh một tiếng, ta muốn đó là cái này, có quan gia làm chỗ dựa, cố gia đã không có nỗi lo về sau, về sau, chúng ta liền có thể nương nhà hắn sinh ý cùng quân gia đấu võ đài. Nói tới đây, Lý Loan Nhi nhìn xem Thụy Châu, Thụy Châu hiểu ý, lập tức kêu lên Thụy Phương lui đi ra ngoài. Lý Loan Nhi lúc này mới tinh tế nói, ta hôm kia mới kêu tiểu cậu tử tìm hiểu tin tức, quân gia mấy ngày nay đang cần tiền đâu. kia thôi thì cũng là cái to gan lớn mặt chủ, nàng cũng không biết nghe cái nào nói, thế nhưng nghĩ muốn khai tiền trang lấy này mưu tải, vì này tiền trang, thôi thì không chỉ đem quân gia của cải đảo ra tới, càng là mượn rất nhiều nợ bên ngoài. Nàng vốn chính là vô pháp vô thiên, này khai tiền trang đảo vẫn là tốt, nàng không phóng lợi tức đã thực không tồi. Nói lên thôi thì tới, kim phu nhân một ngụm ngân nha đều cơ hồ muốn cắn. Lý Loan Nhi cười cười, vỗ vỗ kim phu nhân tay, cố ra cũng có tiền trang có hiệu cầm đồ, ta nghĩ... chúng ta cùng cố ra hảo hảo thương lượng một phen đại quân ra tiền trang khai lên thôi thì đem rất nhiều tiền rơi vào đi lúc sau chúng ta lại tưởng cái biện pháp đem nàng tiền trang tệ suy sụp đệ nhất 69 chương thời vận Kim phu nhân vẻ mặt mơ hồ như thế nào tệ suy sụp Lý Loan Nhi cười thần bí một người kế đoạn hai người kế trường chúng ta không phải kia chờ người làm ăn hoặc là không có hảo biện pháp nhưng cố ra là người nào nhà hắn có thể không biện pháp Bất quá là lúc trước vô quyền vô thế không dám như thế nào thôi, tới hiện giờ, nhà hắn cùng quân gia đã không chết không ngừng, nhà hắn còn có thể nhìn quân mạc vì lại làm đại không thành. Tự nhiên sẽ nỗ lực nghĩ biện pháp cấp quân gia thêm phiền thoái. Nói tới đây, Lý Loan Nhi đẻ thấp thanh âm, tốt nhất, thôi thì có thể nhiều mượn chút tiền, đem tiền trang khai đại chút mới hảo, đến lúc đó, tiêu quân mạc vì mắc nợ một đống nợ, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn lại như thế nào thanh cao. Lời kia vừa thốt ra, Kim Phu Úi Nhân cũng cười. đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Lý Loan Nhi hôm nay tiến cung hao hết tâm tư xã giao, hiện giờ về đến nhà một thả lỏng đảo cảm thấy mệt mỏi, lại cùng Kim Phu Nhân nói nói mấy câu liền về phòng nghỉ ngơi, nàng một giấc này vẫn luôn ngủ đến ngày Tây Nghiêng mới khởi, An qua cơm chiều, Lý Loan Nhi luyện trong chốc lắc công, lại rửa mặt trải đầu một phen tới sau nửa đêm mới ngủ say qua đi. Cách mấy ngày, quả nhiên cố ra tới tạ, chỉ hòa giải hình ra việc hôn nhân đã làm định rồi. Hai bên nhìn nữ sinh nhật đã tìm cao tăng tính quá, nói là cực hảo, như thế, thiếp canh cũng đều đổi quá, liền kém phóng đại lễ định ngày. Đơn giản hình trí nghĩ chờ thi hương sau lại đón dâu, mà cố hâm tuổi cũng không lớn, đảo cũng chờ nổi, hai nhà thương lượng hôn sự không nổi, thả chờ một chút lại nói. Lý Loan Nhi vừa nghe tức khắc vô hạn vui mừng đứng dậy hướng cố phu nhân nói hạ, lại nói chờ cố hâm thành thân thời điểm nhất định phải cùng nàng thêm sương lễ, nhưng thật ra kêu cố phu nhân hảo một hồi dễ cận. chỉ nói không cần chờ nàng thêm sương lễ, nhưng thật ra từ hiện tại liền phải hảo hảo tích cóng hạ thứ tốt, tới cùng nàng làm thêm sương lễ. Lý Loan Nhi cũng không ngượng, thoải mái hào phóng nói lời cảm tạ, trong miệng thẳng hô cố ra thêm sương lễ cần thiết nếu là thứ tốt, nếu là không tốt, nàng liền tìm cố phu nhân đi náo. đảo làm cho cố phu nhân suýt nữa bị nàng dễ cật đến. nói đùa nhất thời, Lý Loan Nhi mới sắc mặt trịnh trọng gọi người thỉnh cố mính lại đây, cố phu nhân cũng không biết là chuyện gì, bất quá xem Lý Loan Nhi sắc mặt. Biết tất là đại sự, cũng không ngăn cản. Chỉ gọi người thúc giục cố mính mau lại đây. đại cố mính lại đây lúc sau, Lý Loan Nhi trước cùng hắn nói lê nạp thái, lại thỉnh cố mính ngồi xuống, khiển lui hạ nhân, vẻ mặt chính sắc đem nàng tiến cung lúc sau như thế nào nghe được quan gia tố khổ. Như thế nào nghĩ biện pháp cùng cố gia giật dây, lại như thế nào cùng quan gia kể ra cố gia gian nan, nói động quan gia đi làm cố gia chỗ dựa một chuyện nói ra tới. Cố mính nghe nội tâm kích động không thôi. Không đợi Lý Loan Nhi nói xong liền đứng dậy thâm thi lễ, đại nương tử ân tình trả ghi nhớ trong lòng, cuộc đời này tất không dám quên, quan gia tình nghĩa thám thiết trà cũng trả nhớ ngũ tạm, từ đây tất đối quan gia trung tâm như một, không dám lừa gạt một chút ít. Lý Loan Nhi chạy nhanh né tránh, ngươi không cần cảm tạ ta. Chỉ tạ quan gia là được, còn có, việc này ta cũng muốn dặn dò ngươi một tiếng. Nhà các ngươi nếu là có cái gì việc khó, đối ngoại chỉ nói là Hiển tần nương tử là nhà ngươi chỗ dựa, ngàn vạn chớ nói xuất quan gia tới. nếu thật là nói ra hiển tần nương tử thanh danh còn không thành nói, lại nói với ta, ta đi cùng quan gia cầu tình liền thành. cố minh chạy nhanh gật đầu, sự tình quan trọng đại, ta tất ghi tạc trong lòng. lý loan nhi lại là cười, mặt khác, ta ra cung thời điểm quan gia cùng ta một cái lệnh bài, chỉ nói là đông phủ lệnh, trong chốc lát ta lấy tới cấp ngươi, ngươi nhất định phải phóng hảo, ngàn bạn đừng làm người khác được đi. cố minh vừa nghe càng là kích động không biết như thế nào cho phải, nay đông phủ lệnh cũng thật thật là kiện thứ tốt. đại ung triều ai không biết thái tổ kiến triều về sau vì giám thị quan viên sáng lập đông phủ tới lấy đông phủ giám sát đủ loại quan lại hiện giờ cách xa nhau trăm năm đông phủ quyền lực càng thêm lớn không nói tầm thường ba tánh đó là trong triều đại thần nghe được đông phủ cũng sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh đông phủ người đều có đông phủ lệnh lệnh bài dựa theo chức quan lớn nhỏ chia làm mấy đẳng, thế nhân đều biết đông phủ lệnh lại không biết đông phủ lệnh là bộ rắn gì rốt cuộc lại là như thế nào phân cấp ở tuy rằng cố minh cũng không biết Nhưng tâm lý lại biết này đông phủ lệnh là hảo đồ vật, có nó, cố gia chỉ cần an phận của mình, liền không cần lại sợ bất luận kẻ nào, chính là quân mạc vì cũng là không cần lại cố kỵ. cha biết quan gia khó xử, tất sẽ không lộ ra, còn có, quan gia tức là thiếu tiền, cố gia bên không có, vàng bạc vẫn là có một ít, trả trở về lúc sau liền liên lạc các nơi trường quầy trước dâng ra 30 vạn lượng bạc cùng quang gia, này ô che nắng sinh ý cố gia sẽ dâng ra bảy thành lợi nhuận cùng quang gia, về sau. cố gia sở hữu sinh ý đều sẽ quên ra năm thành lợi tới. Đông phủ lệnh là thứ tốt, nhưng cố mính cũng biết như vậy thứ tốt cũng không thể dễ dàng bắt được, nếu là cố gia không lớn xuất huyết tất là không thành, bất quá, cùng tiền tài so sánh với, thân gia cánh mạng càng thêm quan trọng. Nếu là không có đông phủ lệnh, không có quan gia duy trì, liền cố gia hiện giờ tình hình, còn không biết nào một ngày đã bị người quát phân rất đâu, cùng với lạc cái nhà tan người tán kết cục, chi bằng đem kiếm được tiền đại đa số đưa cho quan gia, đổi đến quan gia che chở. như thế, cố gia tuy rằng tổn thất một ít, nhưng lại cũng là lâu giải phú quý chi đạo. cố minh tâm tư thanh minh, ở ích lợi được mất phương diện càng là so đo rõ ràng, tự nhiên muốn ưng thuận trọng nặng. lý loan nhi vừa nghe, cũng lòng tràn đầy bội phục cố minh này phiên lấy hay bỏ chi đạo, càng thêm yên lòng cùng cố gia kết giao. nàng cùng cố minh thương lượng trong chốc lát tử này ô che nắng sinh ý như thế nào thao tác, lại muốn đem dâng ra ngân lượng phóng tới nơi nào, về sau mỗi năm lợi nhuận muốn như thế nào hiến cho quang gia, đại thương lượng thỏa đáng. Cố mính dứt khoát một không làm nhị không thôi viết xuống sổ con tới để lại cho Lý Loan Nhi, kêu nàng rảnh rôi đưa tới trong cung đi. Lý Loan Nhi cầm cố mính sổ con, đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì biện pháp tiến dần lên trong cung khi, ngày thứ hai Vu Hy liền tìm tới mua tới. Lý Loan Nhi trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, cười đem Vu Hy nên vào cửa tới, đợi cho đem sổ con đệ đi lên lúc sau, mới nghe Vu Hi nói, quan gia ý tứ là cố ra nếu nhiều thế hệ kinh thường, tất nhiên có này thương đạo cùng tin tức nơi phát ra. Quan gia muốn làm, Cố gia ở thích hợp thời điểm giúp đỡ hỏi thăm một ít tin tức. Nếu là được mấu chốt tin tức, liền cầm Đông phủ lệnh đưa với Đông phủ, tự nhiên sẽ từ trưởng lệnh báo với Quan gia biết được. Đây là kêu Cố gia làm gián điệp. Lý Loan Nhi trong lòng thầm nghĩ, lại vẫn là cười đáp ứng muốn đem việc này nói cùng Cố gia người biết được. Mà khác, lại đem nhà mình nhưỡng tốt rượu tặng chút cấp Vu Hi ở chỗ Hi trước khi đi thời điểm. Lý Loan Nhi càng là đưa lên ngân phiếu, Vu Hi chối từ trong chốc lát từ đẩy bất quá đi, liền cũng cười nhận lấy. Đưa Vu Hi ra cửa, đại mắt nhìn mau tới cửa thời điểm, Lý Loan Nhi đột nhiên cười nói, "Về Công Công, nghe nói Công Công ra còn có một vị cháu trai, lệnh chất sợ là Công Công duy nhất thân nhân." Vu Hi bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Lý Loan Nhi, vẻ mặt xem kỹ cùng đề phòng. Lý Loan Nhi chạy nhanh xua tay, "Ta đối với Công Công nhưng không có ác ý, chỉ là không lâu trước đây ra cửa vừa lúc đụng tới một vị nghèo túng cử tử, lớn lên đảo cùng Công Công có chút sắp xỉ, sau lại sau khi nghe ngóng, Vị kia cử tử cùng công công là đồng hương đâu, vừa lúc cũng họ Vu, ta liền nghĩ đến công công làm như còn có một vị cháu trai, nay không, riêng nói cùng công công biết được. Vu Hi nghe xong tức khắc kích động lên, đại nương tử, kia cử tử, kia cử tử quả nhiên cùng ta sắp xỉ, hắn họ với, hắn, hắn nhưng để nói trong nhà còn có cái gì thân nhân sao? Khó trách Vu Hi kích động, Vu Hi quê nhà nguyên ở Giang Nam nào đó huyện nhỏ, kia một năm trường Giang lũ lụt đem Vu Hi ra bà phủ. Nhất thời trong nhà loạn thành một đoàn, hắn cùng mẫu thân chạy ra mệnh tới, lại chưa thấy được phụ thân cùng ca ca, bởi vì tình hình thai nạn quá lớn, triều đình cứu tế cũng không phải nhiều kịp thời. Vu Hy cùng hắn mẫu thân một đường ăn xin mà sống, một bên xin cơm một bên tìm kiếm thân nhân, chính là tìm nhiều ngày đều không có phụ thân hắn cùng ca ca tin tức. Sau lại thật sự sống không nổi, chỉ phải hướng Bắc Phương chạy nạn. Chạy nạn trên đường hắn mẫu thân qua đời, Vu Hy thật sự sống không nổi, liền quyết tâm cắt đó là phi căn vào cùng. Hắn đầu tiên là vẩy nước quét nhà tiểu thái giám, cũng là thời vận hảo, bị tiên đế đụng tới, tiên đế xem hắn cơ linh làm người cũng là cái trung nghĩa, đã kêu hắn đi hầu hạ thái tử, này nhoáng lên rất nhiều năm qua đi, Vu Hi được thế lúc sau, cũng không có từ bỏ tìm kiếm hắn ca ca. Cũng chính là mấy năm trước, Vu Hi mới được tin nhi, nghe nói hắn ca ca năm đó còn sống, sau lại còn cưới vợ sinh con, hắn lúc ấy cao hứng phi thường, liền chạy nhanh nhờ người đi tìm, nào biết những người đó đi chậm, hắn ca ca một nhà gặp khó. trừ bỏ một cái chất nhi trốn thoát thế nhưng cũng chưa tuy rằng nói mấy năm nay vu hy vẫn luôn tra hắn ca ca một nhà tin tức sau lại biết được kẻ thù là địa phương huyện lệnh cậu em vợ nhìn chúng hắn chất nữ lớn lên hảo hiếu thắng nạp làm tiếp, hắn ca ca không được người nọ liền thiết kế hãm hại đem hắn chất nữ sống sờ sờ bức tử hắn ca ca bi thống dưới một trạng bẩm báo huyện nhà lại cũng bị bên vực người mình huyện lệnh cấp trảo tiến trong nhà lao nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng không có hắn tẩu tử dưới sự tức giận đầu giếng chỉ Còn lại có một cái chưa kịp nhược quán chất nhi vì bảo hạ tính mạng thế phụ báo thủ, liền nghĩ biện pháp chạy thoát đi ra ngoài. Vu Hi tuy nói sau lại thế hắn ca ca báo thủ, nhưng vẫn luôn không tìm được hắn cháu trai, hiện giờ vừa nghe Lý Loan Nhi nói có một cái lớn lên giống hắn cử tử, tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Hắn rõ ràng hắn là sẽ không có sau, nếu là tìm không được cháu trai, hắn với ra liền chặt đức ăn, còn nữa, hắn kia cháu trai là hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân, về sau chính là phải cho hắn dưỡng lao tông trùng. hắn lại có thể nào không tìm ngàn vạn không cần xem thường hoạn quan đối với hậu thế chấp nhất bọn họ vì hậu bối con cháu chính là chuyện gì đều có thể làm được ra tới này vu Hi nếu thân là hoạn quan cũng hoàn toàn không ngoại lệ lý loan nhi cười cười có phải hay không về công công nhìn một cái không phải minh bạch sao ta nhờ người đem tiêu cử tử an chi ở giang chết hội quán về công công tự nhưng thăm hỏi một chút vu Hi nghe xong nơi nào còn lưu được bước nhanh ra viện môn cưới ngựa liền phải hướng giang chiết hội quán mà đi Lý Loan Nhi xem hắn xuất ruột, liền lớn thanh âm nhắc nhở một câu, "Về công công, ngươi vẫn là tìm cái trang phục cửa hàng đổi thân siêm ý ỉa lại đi đi." Vu Hi đối Lý Loan Nhi vừa chắp tay, đa tạ. Nói xong lời nói đánh mã liền đi, Lý Loan Nhi cười lắc đầu xoay người trở về, vừa đi một bên thầm nghĩ chỉ mong kia cử tử vận khí không tồi, thật là Vu Hi thân chất nhi, như thế, hắn nguy nan sợ sẽ giải, chỉ là, kia cử tử đó là không phải Vu Hi chất nhi, nhưng lại cũng cùng Vu Hi là đồng hương. không nói được vũ hy nhìn ở hắn là đồng hương tình cảm thượng giúp đỡ một phen đâu này đảo thực sự là kia tiểu tử vật khí đệ nhất bảy mươi chương hàn độc kinh thành ngày mùa hè sáng sớm liền đã náo nhiệt lên bất quá giờ dần vẩy nước quét nhà mặt đường các cửa hàng tiểu nhị mở cửa thanh âm liền vang lên khiêm đòn gánh ở các ngõ nhỏ bán yên phấn thêu phẩm người bán rong cấp quyền quý nhân ra đưa nước hoặc là đưa đồ ăn xe tiêu toàn bộ kinh thành sáng sớm lộ ra như vậy một ít gọi người đỏ mắt phun hoa giơ mèo một quá Rất nhiều cửa hàng sinh ý cũng đã khai trường, đó là lúc này, một chiếc thanh vải dầu xe ngừng ở Lý Gia Đại chạy cửa, ăn mặc tế vải bông màu làm thoái áo hoa váy bà tử chụp vang Lý Gia Đại Môn. Người gác cổng một tay bưng nước trà, một tay mở cửa, nhìn đến bà tử cười hỏi, xin hỏi là nhà ai? Kia bà tử cười cũng thực hòa khí, làm phiền vị này đại ca bẩm báo một tiếng, liền nói bùi ra tới chơi. Chính là bách hoa bùi ra. Người gác cổng lại hỏi một tiếng, thấy bà tử gật đầu hẳn là, liền chạy nhanh cầm trường ghế dài tử cấp bà tử ngồi xuống chính hắn còn lại là giải hoan giường như hướng hậu viện mà đi không bao lâu Lý Loan Nhi mang theo mấy cái nha đầu nên ra cửa tới lại thấy trên xe ngựa trước xuống dưới hai cái ăn mặc liễu màu xanh lục sam váy nha đầu nha đầu xuống dưới đỡ ra bùi ra phu nhân theo sau ba người xoay người đỡ ra một cái ăn mặc màu trà trường bào, sắc mặt tái nhợt rất là gầy yếu trung niên nam tử này nam tử trường mi tế mục Mũ, mũi cao môi mỏng nhìn lên lịch sự văn nhã thật như là cái ôm yếu văn nhân chỉ là lý loan nhi lại biết này cũng không phải văn nhân mà là bùi gia đương nhiệm gia chủ bùi tế khách quý lâm môn chưa từng sang nên mong rằng bao dung lý loan nhi vừa thấy bùi gia hai vợ chồng liền ôm quyền hành lễ nàng người mặc nữ trang hành lại là nam tử lễ nghi tư thái tiêu xái bất phẳng tiêu bùi tế thấy tiên sinh một phần hảo cảm bùi phu nhân một tay đỡ bùi tế một tay che miệng cười khẽ cái gì khách quý đại nương tử không đem chúng ta đương ác khách đó là tốt Vừa nói lời nói, Lý Loan Nhi đã thỉnh bùi ra người vào sân. Nàng nhìn một cái bùi tế, nhìn nhìn lại bùi phu nhân, không cần hỏi tất biết này hai người sợ là tới tìm thầy trị bệnh. Lúc trước nàng cùng bùi phu nhân đã nói tốt, nếu là có thời gian. Tiêu nàng mang bùi tế tới trong nhà nhìn một cái, hoặc là kim phu nhân có thể thi rượu thủ chưa khỏi bùi tế bệnh, ước chừng là bùi ra sự vụ thật sự là nhiều, mãi cho đến hiện giờ bùi phu nhân mới đến. Lý Loan Nhi thỉnh bùi ra vợ chồng ở chính đường ngồi định rồi. Lại gọi người thỉnh Kim Phu Nhân lại đây, Lý Loan Nhi đi theo Kim Phu Nhân lâu ngày. Hơn nữa Nguyên Lai like ở Phượng Hoàng huyện lúc nào cũng thường lên núi hái thuốc, nhưng thật ra kêu nàng cũng thô thông một ít y lý, nàng xem buổi tế này một đường đi tới thường thường đại thở dốc sắc mặt càng là hừng hồng, đãi ngồi định rồi lúc sau đã khụ vài lần. Biết hắn tất là thể nhược, cũng không dám tùy ý thỉnh hắn uống trà, càng không dám đem lệnh leo đổ vật bưng lên, chỉ là gọi người bưng một ly bạch thủy. lại đem lý xuân làm tốt bổ huyết dưỡng, khí điểm tâm đặc đặc lấy ra tới thỉnh bùi tế nhóm nháp. Bùi phu nhân nơi đó, Lý Loan Nhi tự nhiên là đem trong nhà phơi tốt trà hoa dâng lên, lại đem các loại hoa thức điểm tâm bưng lên bàn tới. Chờ đến bùi phu nhân ăn hai khối điểm tâm, bùi tế cũng uống mấy ngụm nước sau. Lý Loan Nhi cười, lúc trước ta định những cái đó hoa đều đã tặng tới, bùi ra quả nhiên không hổ bách hoa chi danh, nhưng cái đó xài thật là hảo. Hoa hồng tiểu diễm, hoa nhài thanh hương, thật sự là thượng phẩm. Đó là nhà của chúng ta phu nhân nhìn cũng là tán thưởng hào nhất thời Hiện giờ nhà của chúng ta cửa hàng đã làm ra mấy thứ son phấn tới Trùng hợp phu nhân đã tới Trước khi đi thời điểm nhất định phải mang chút trở về thử xem Được không? Cũng cho chúng ta để chút ý kiến Ý kiến gì? Ta bất quá là cái thô nhân Nơi nào hiểu như vậy một ít Bùi phu nhân một lóng tay chính mình trên mặt Ta ngày thường cũng không ái dùng những cái đó son phấn Nhiều nhất thu đông là lúc trên mặt mặt chút mặt chi Không cứ gọi mặt quá làm đó là lý loan nhi tinh tế đánh giá quả nhiên thấy bùi phu nhân trên mặt son phấn đều không một bộ để mặt mục chi trạng liền gật đầu nói bên ngoài mua những cái đó không cần cũng là được dùng nhiều đối diện ra nhưng không tốt chỉ nhà ta làm ra tới này đó đều là thiên nhiên phấn hoa chế thành phu nhân không ngại dùng một chút ta đây nhưng lại chi vô lễ bùi phu nhân cười nói đi thời điểm nhưng cùng ta nhiều mang chút không chỉ ta còn có nhà ta hai cái nha đầu lý loan nhi còn không có đáp ứng liền nghe được tiếng bước chân truyền đến Ngay sau đó, Kim Phu Nhân mang theo Thủy Phương vào phòng. Trong phòng ba người thấy Kim Phu Nhân tiến vào đều chạy nhanh đứng dậy đón chào, Kim Phu Nhân cởi cùng bùi ra phu thê tự lễ, ngồi định rồi lúc sau cũng không nói nhiều, trực tiếp kêu bùi tế qua đi cùng hắn đem mạch. Đại đem quá mạch sau, Kim Phu Nhân như mày, vẻ mặt trầm trọng chi sắc. Phu Nhân. Bùi Phu Nhân ước chừng là nhìn ra cái gì tới, thật cẩn thận dò hỏi. Qua hảo nhất thời, Kim Phu Nhân mới khoát tay. lại nói tiếp bùi đại gia này bệnh cũng cũng không có cái gì cùng lắm thì chỉ là ngươi này thân mình lại là sinh sôi bị chậm trễ này bùi phu nhân rất là nghi hoặc bùi tế cũng đầy mặt khó hiểu nhìn kim phu nhân kim phu nhân trầm giọng nói năm đó bùi lao phu nhân hoài bùi đại gia thời điểm ước chừng là chúng người nào thủ đoạn tiêu bùi đại gia bẩm sinh liền mang theo nhiều chứng nếu là sinh hạ tới hảo sinh điều dưỡng tuy rằng thân thể không đến mức nhiều trắng nhưng ở sau trưởng thành đảo cũng cùng người bình thường vô dị chỉ là Bùi lại ra giờ sợ còn chung quá cái gì thủ đoạn đi, hoặc là bị hàn khí sờ sâm, hoặc là chung quá hàn độc Kim phu nhân này buổi nói chuyện nói ra, bùi phu nhân sắc mặt đại biến, này, phu nhân, nhà ta tướng công nhưng còn có chị. Bùi tế vẻ mặt trầm tư, qua hồi lâu mới mở miệng, phu nhân nói rất là, ta khi còn nhỏ xác thật quá người khác tính kế. Đây là có chuyện gì? Bùi phu nhân càng thêm kinh ngạc, tướng công như thế nào không nói với ta quá. Bùi tế nhẹ nhàng cười. Vẻ mặt bình thản đoan chính, đoan xem kia khí độ, tuyệt đối thật đánh thật khiêm khiêm quân tử, lại xứng với hắn gầy yếu thân thể cùng thường thường thở gấp khí thô, nhưng thật ra gọi người càng đối hắn tâm sinh vài phần thương tiếc chi ý. Nhiều ít năm sự, ta cũng không muốn nói ra tới kêu nương tử buồn bực. Nói chuyện, bùi tế liền đem năm đó sự tinh tế nói. Nguyên lai, bùi ra mấy đời áo trong tự đơn bạc, tới rồi bùi ra láo thái gia này đồng lửa, trừ bỏ năm đó bùi lao phu nhân, vì con nối dõi kế, liền nạp cái thiếp. mà cái này thiếp cũng không phải người khác gia lại là mẫu đơn ông gia bảng chi nữ tử bùi gia mấy thế hệ ở kinh thành kinh doanh căn cơ thâm hậu nhưng là mẫu đơn ông gia nhưng vẫn ở nơi khác vốn cũng cùng bùi gia nước giếng không phạm nước sông cho nên bùi gia lão thái gia đối vong gia nữ nhi đảo cũng yên tâm nhưng hắn lại không do nữ tử tranh sủng thủ đoạn còn có nữ tử vì địa vị cùng hài tử sẽ làm ra như thế nào ngoan độc sự tới này liền sinh sôi hại khổ bùi tế kia ông thị đi vào bùi gia phía sau cửa nguyên còn an an phật phật đối đãi bùi lao phu nhân cũng thực cung kính nhưng chờ đến nàng mang thai lúc sau liền không an phận lên vương thị thấy bùi tế vốn sinh ra đã yếu ớt từ nhỏ liền gầy gầy nhược nhược liền xem thường hắn tới lại nghĩ có thể sinh hạ một cái cường tráng hải tử thay thế được bùi tế địa vị nàng đánh bản tính là cực hảo chỉ sau lại biết được bùi gia gia quy thực nghiêm khắc đối với đích thứ chi phân cũng là nghiêm không thể lại nghiêm liền bắt đầu nổi lên ý xấu vương thị không cam lòng chính mình nhi tử so bất quá một cái gầy yếu bùi tế mỗi lần thấy bùi tế này trong lòng liền đi theo hỏa dường như hận không thể bùi tế nhất thời nhiễm bệnh đi vừa lúc tới vào đông bùi tế thân thể có chút không thoải mái thỉnh đại phu đến xem kia ông thị liền mua được cấp bùi tế ngao dược tiểu nha đầu đem bùi tế dược trung hạ Hà mang hàn độc dược vận. chính là ông thị loại này hành vi thiếu chút nữa đem bùi tế mệnh cấp tạo. bùi tế bệnh càng ngày càng nặng bùi lao thái ra cũng rất là nôn nóng bùi lao phu nhân tâm ưu bùi tế một bên thỉnh y thuật cao minh đại phu một bên ở hậu viện kiểm tra Này một cha, liền cha ra bông thị tới, suýt nữa đem bùi ra lão thái ra cùng lão phu nhân cấp tức chết. Chỉ là lúc ấy bông thị có thai, lại không thể thế nào nàng, liền đem nàng nuốt lại, không gửi gọi nàng cùng người ngoài thư tử qua lại gặp mặt. Này bông thị ước chừng là làm thiếu đạo đức sự, liền đem phúc khí cấp lăn lộn không có, mang thai 8 tháng khi sinh hạ một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài, sinh hạ tới không nuôi sống liền đi, bông thị cũng bởi vì khó sinh xuất huyết nhiều cấp không có. Bùi tế nói xong nơi này sự cố. Nhất thời mọi người trầm mặc xuống dưới. Bùi tế cười khổ một tiếng, buồn này đó là bùi da dèm pha, ta không muốn nói ra tới, chỉ phu nhân y lý thuật thực sự cao minh, như vậy chút năm sự cũng có thể nhìn ra, vì thân thể cố, ta không thể không nói. Bùi phu nhân nhìn bùi tế nghẹn ngào lên, thương công, khổ ngươi. Bùi tế cười an ủi bùi phu nhân vài câu, Lý Loan Nhi thấy bọn họ phu thê ân ái, tâm nói có thể là bùi tế bị tiểu thiết khổ, hơn nữa hắn thân thể không tốt. Cũng trong lòng biết không tinh lực ứng phó rất nhiều nữ nhân, nhưng thật ra một lòng đối đãi bùi phu nhân, này bùi phu nhân cũng thực sự thiệt tình đối bùi tế, này phu thê hai người là khó được xứng đôi. Nàng lại nghĩ, bùi tế chỉ nói cái kia ông thị chết phúc, khó sinh đi, chính là nàng sinh nữ nhi cũng không nuôi sống, lời nói là nói như vậy không sai, chính là, ai biết năm đó sự tình bùi lão phu nhân có hay không ra tay. Theo lý thuyết, vương thị to gan lớn mật dám ám toán bùi tế, bùi lão phu nhân lại như thế nào bao dung hắn. Không nói được ở bông thị sinh sản thời điểm làm tay chân đâu, chỉ là lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, cũng không từng nói ra tới. Kim Phu Nhân nghe xong Bùi Tế nói cân nhắc nhất thời, ngươi này hàn độc ngần ấy năm cũng chỉ là áp chế, cũng không từng hoàn toàn nổ. Nếu tưởng điều trị hảo thân thể, tất trước nổ hàn độc, chỉ này niên đại nhiều chút, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bùi Tế vừa nghe liền minh bạch, vị này Kim Phu Nhân tất nhiên có biện pháp trị hắn bệnh, chạy nhanh đứng dậy hướng Kim Phu Nhân hành lễ. lại khó tế cũng phối hợp phu nhân trần trị còn thỉnh phu nhân giúp tế đi trừ ngon thật ta bùi ra trên dưới tất vô cùng cảm kích kim phu nhân cười cười y nghĩa giả cha mẹ tâm ngươi tức là tìm tới cửa tới ta ha có không cứu chi lý như thế ta thả trước cùng ngươi khai phó phương thuốc ngươi uống trước thượng hai tháng đại 2 tháng lúc sau ta cùng với ngươi hành châm đi độc này hàn độc vừa đi chính là ôn dưỡng là chủ ta xem ngươi bệnh trạng ước chừng một năm lúc sau là có thể điều trị cái thất thất bát bát bùi phu nhân nhất thời đại hỷ đi theo bùi tế đứng dậy nói lời cảm tạ. lý loan nhi còn lại là cúi đầu cười thầm tâm nói kim phu nhân lời này nói rất đúng gọi người bật cười nàng vốn chính là độc thủ thần y ỉa xử độc bản lĩnh so y ỉa người bản lĩnh còn cao nơi nào có cái gì y ỉa giả cha mẹ tâm bất quá là bởi vì trong nhà yêu cầu đùi ra cung cấp tiện nghi hoa cỏ lúc này mới ra tay tương trợ nếu là người khác ngươi nhìn nàng có thể hay không như vậy đại lực khí giúp đỡ trị liệu đệ nhất bảy một chương tìm hiểu Kim phu nhân đương trường khai phương thuốc tử cấp bùi tế, Bùi phu nhân tiếp nhận phương thuốc lúc sau cẩn thận phóng hảo, rất là cảm kích hướng Kim phu nhân nói tặng, mặt khác, đem bị thượng lễ vật cũng tặng qua đi. Kim phu nhân cũng không có nhìn là cái gì lễ vật, Tiêu Thụy Phương thu lúc sau đối Bùi phu nhân cười nói, bùi lại ra bệnh tình không nên bên ngoài lâu đãi, ngồi lâu rồi cũng bất lợi với tinh dưỡng, tức là cầm phương thuốc tử, các ngươi liền trở về đi. Bùi phu nhân cũng biết bùi tế thân mình chẳng huống, tuy rằng có tâm lại cùng Kim phu nhân nhiều lời nói mấy câu, chính là, nàng lại sợ bùi tế thân mình chịu đựng không nổi, liền ngâm dậy bùi tế đứng dậy cáo từ mà đi. Lý Loan Nhi đứng dậy đưa bùi ra phu thê đi ra ngoài, lúc này, Thái Dương đã thăng láo cao, nhiệt lực bắn ra bốn phía, tuy rằng ở trong đình viện, khá vậy cảm thấy trên người nhất thời nóng rát nóng lên, bùi ra tiểu nha đầu lấy ra hai thanh ô che nắng tới căng ra giúp bùi thị phu thê che Thái Dương, Lý Loan Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra này ô che nắng lại là cố ra cửa hàng mua. Nay dù là cố phu nhân đưa đi, Hiện giờ ô che nắng ở kinh thành chính là rất khó đến đồ vật. Lý Loan Nhi cười chỉ chỉ kia hai thanh rủ. Bùi phu nhân cười nói, xác thật là gì đưa, vẫn là cố hâm mội từ đặc đặc hoa đồ, lại kêu cửa hàng thợ thủ công chuyên làm, mang kinh thành như vậy hoa văn hình thức cũng là độc nhất phân. Hiện giờ cố gia chuyên làm này dù thượng sinh ý đó là mỗi ngày hốt bạc đầu, trước hai ngày thấy cô phu nhân, nàng chính là Xuân Phong mãn diện, nghĩ đến, tất nhiên mua bán làm hảo. Lý Loan Nhi vừa đi một bên nói giỡn, Bùi phụ nhân gật đầu, không chỉ dù cửa hàng sinh ý hảo, đó là cố gia bên sinh ý cũng là cực hảo. Ta trước đó vài ngày đi ra ngoài đi ngang qua cố gia bố phô, thấy nhà hắn sinh ý rất là rực rỡ. Như thế chúng ta muốn thơm lây đâu? Lý Loan Nhi khi nói chuyện càng thêm tươi cười lấy mặt, chúng ta muốn khai son phấn cửa hàng liền ở cố gia dù cửa hàng bên cạnh, nghĩ đến, này đi mua dù tất đều là gia đình giàu có chọn mua hoặc là nương tử bên người nha đầu. Mua dù? không nói được muốn tới nhà ta son phấn cửa hàng dạo thượng một dạo như thế cũng không lo nhà ta son phấn bán không ra đi bùi tế lúc này quay đầu nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái vừa rồi ta cũng nhìn đại nương tử đưa cùng nhà ta nương tử son phấn sắc bạch vị hương chi nùng bôi đến trên mặt chẳng những có thể che chở ra mặt tử thả kêu sắc mặt càng thêm đẹp với nhuận bên ta không dám nói này son phấn một đạo thượng đại nương tử ra sở bán tất là tinh phẩm trong kinh không có mấy nhà có thể cập được với bùi đại gia cũng hiểu son phấn Như thế kêu Lý Loan nhì kinh dị. Bùi phu nhân che miệng cười khẽ, chúng ta đại gia thân mình không tốt. Ngay thường nhàn nằm trên giường, không phải đọc chút sách giải trí chính là tròng gẹo son phấn, có nhàn tình thời điểm còn sẽ họa thượng mấy phó họa, Hảo kêu đại nương tử biết, nhà ta đại gia nhất tinh cũng không phải son phấn một đạo. Mà là phòng ốc kiến trúc vẽ bản đồ, nhà của chúng ta hoa viên tử đó là đại gia tốt thời điểm vẽ bản vẽ kêu thợ thủ công nhóm làm cho. Đại nương tử không cũng nói cực tinh nha sao. Bùi đại gia Hảo hứng Lý Loan Nhi trong lòng cả kinh, theo sau vui vẻ nói, về sau nhà ta nếu là kiến vườn, tất cũng tìm ngài vẽ bản vẽ. Đến lúc đó, bùi lại ra nhưng chớ có chối từ hảo. Bùi Tế liên tục gật đầu, chỉ nói hắn thân thể cho phép, tất nhiên sẽ giúp Lý Gia họa cái cực hảo vườn. Nhất thời nói nói cười cười, đợi cho cửa, Bùi Phu nhân trước đỡ Bùi Tế lên xe. Nàng xoay người đối Lý Loan Nhi nhẹ giọng nói, đại nương tử, về sau nếu là dùng đến Bùi Gia địa phương chỉ lo mở miệng, chúng ta Bùi Gia hiện giờ tuy bị thua chút. nhưng rốt cuộc đấy còn ở bên không dám nói tiền bạc thượng là không thể thiếu hoa cỏ một đạo cũng tuyệt không bại bởi bất luận cái gì một nhà lý loan nhi chạy nhanh gật đầu phu nhân một phen tâm ý ta nhớ kỹ đưa bùi phu nhân lên xe ngựa lại xem bùi ra xe ngựa tuyệt trần mà đi lý loan nhi lúc này mới trở về nàng còn không có về phòng liền thấy thụy phương lại đây nói là kim phu nhân thỉnh nàng qua đi lý loan nhi chỉ phải cùng thụy phương cùng nhau vào kim phu nhân nhà ở kim phu nhân nhìn thấy lý loan nhi Chỉ chỉ trên bàn thu thập tốt dược liệu, lại lấy ra một cái chắc tới, mở ra chắc, chính là từng bình chuẩn bị cho tốt thuốc viên, nàng nói, đây là gần nhất mới thu tới dược liệu, còn có ta cố ý điều chế thuốc viên, ngươi tưởng cái biện pháp kêu trương dũng mang tiến cung cấp vượng Nhi mang đi. Lý loan Nhi nhìn xem những cái đó dược liệu đều là hiếm thấy, nghĩ đến Kim Phu nhân thu thập này đó định cũng hoa không ít tâm lực, còn có kia thuốc viên, cầm lấy cái chai nghe thượng vừa nghe liền cảm thấy khắp cả người sảng khoái, nghĩ đến. Này thuốc viên đối thân thể cũng rất tốt. Nàng đem mấy thứ này thu lên, hôm nay buổi tối ta liền đi Trương Dũng nơi đó, đem mấy thứ này giao cho hắn nương tử. Nói xong câu này, Lý Loan Nhi ngồi xuống uống lên nước miếng liền hỏi Kim phu nhân, "Phu nhân, ta trước kia cũng gặp ngươi chỉ quá bệnh, kẻ hèn hàn độc mà thôi, ngươi nếu là muốn ra tay, tất nhiên châm đến bệnh trừ, sao còn cứ gọi buổi tế uống kia khổ nước thuốc tử, còn nói như vậy khó trị." Kim phu nhân nở nụ cười, nha đầu ngốc, ta nếu nói dễ dàng trị gần nhất không nói được bọn họ không tin thứ hai bọn họ lại như thế nào lanh chúng ta tình đâu một câu kêu lý loan nhi bừng tỉnh trong lòng cân nhắc một phen liền đã biết kim phu nhân tâm tư bùi tế thân thể mấy năm nay không biết thỉnh nhiều ít danh y y ở điều trị trị liệu nhưng đều không thấy hiệu này liền kêu bùi gia phu thê cho rằng bùi tế thân thể đã kém tới rồi cực điểm nếu kim phu nhân vừa lên tới liền nói này bệnh không khó trị nàng có thể trị hảo không nói được đùi gia phu thê ngược lại nhẹ nhìn kim phu nhân cũng không sẽ quá mức tin tưởng nàng. Liên tính về sau Kim Phu Nhân thật trị hết bùi tế bệnh, bùi ra Phu Thê cũng sẽ cho rằng đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cảm kích chi tình cũng sẽ không nhiều trọng. Kim Phu Nhân người lão thành tinh, lại làm nghề y lẻ nhiều năm, đối với người bệnh tâm thái năm chắc thực hảo, lại như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm. Trong lúc nhất thời, Lý Loan Nhi thủ giáo, hạ quyết tâm về sau cũng muốn hảo hảo quan sát người khác làm người xử sự, sự, chính mình cũng muốn nhiều học chút. Thấy Lý Loan Nhi như suy tư gì, kim phu U nhân cười gật đầu cảm thấy nàng để điểm lý loan nhi khổ tâm cũng không có bạch phế kinh thành vĩnh an ngoài cửa từ nam diện tới Lưu nhân quan viên khách thương còn có bình dân ba cánh đều từ nơi này trải qua nhập kinh từ dậy sớm vĩnh an môn mở ra bên trong cánh cửa ngoài cửa đám đông liền không có thiếu quá hai cái ăn mặc thanh bố y thì thường gã sai vặt đứng ở vĩnh an cạnh cửa thượng nhìn đông nhìn tây tới nửa buổi sáng thời gian thời tiết thực sự nhiệt này hai cái gã sai vặt nhiệt ra một thân hãn cũng không dám ở thái dương trong đất đứng Liền đến bên cạnh trà lều kêu lên hai chén trà lạnh uống lên lên. Một bên uống trà, hai người một bên nhìn xung quanh, lại thấy ra khỏi thành người những cái đó xuyên áo dài người hảo chút đều căng ố che nắng, tuy rằng kia dù cũng không tinh quý. Thủ công cũng thô giáp, nhưng bởi vì mặt trên viết thi văn hoặc là vẽ tranh vẽ đảo hiện rất là tinh xảo chút. Tiểu nhị, lại đến hai chén trà. Nhất thời uống hết trà lạnh, hai cái gã sai vật lại kêu lên hai chén, ăn mặc màu nâu áo quần ngắn tiểu nhị cười đoan qua trà lạnh. Lại lấy cần cổ đắp khăn lông lau mồ hôi, hôm nay hôm nay thật đúng là nhiệt. Đúng vậy. Trong đó một cái gã sai vặt cười cười, bằng không, này ra khỏi thành người như thế nào như vậy nhiều đều căng rủ. Nói lên này dù tới, tiểu nhị cũng nở nụ cười, cũng không phải là sao, hiện giờ này kinh thành nhắc tới khởi ô che nắng tới ai không biết ai không hiểu, không nói những cái đó các quý nhân lấy có một phen cố ra rủ vì vinh, đó là trong cung quan gia cùng thái hậu nương nương không cũng thường xuyên chống đi dạo sao. Quan gia không lâu trước đây ban thưởng các đại nhân, nhưng đặc đặc tặng dù qua đi. Này cô ra cũng là thời vật tới. Kìa gã sai vật uống ngụm trà cười nói, cũng không biết nhà hắn là tìm ai phương pháp, thế nhưng cùng trong cung leo lên, cái này, thật đúng là đã phát đại tài. Cũng là người ta dù làm hảo. Một cái khác gã sai vật nói, cô ra là mấy đời kinh thương thế ra. Đầu óc khôn khéo đâu, nhân ra còn không có hướng trong cung hiến dù thời điểm cũng đã kêu các nơi cửa hàng bốn phía thu mua các loại đá quý chân châu. Đó là tốt nhất vật liệu gỗ cùng Trúc Liêu cũng đều không biết tích góp nhiều ít, bởi vì nhà hắn mua nhiều, còn nữa nhà hắn là từ các nơi thu tới, bởi vậy thượng, giá cả rất là tiện nghi, cho tới bây giờ. Nhân ra kia dù làm ra tới đẹp đẽ quý giá phi thường, nhưng thực tế thượng dùng liêu cũng không có phí nhiều ít, người khác muốn học. Gần nhất thanh danh thượng không hiện, thứ hai, thật sự tìm không được như vậy tiện nghi nguyên liệu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cố ra đem tiền kiếm lời. Cũng bất quá là một quý mua bán. Tiểu nhị cười lại lau một phen hãn, chờ này mùa hè qua đi, ai còn mua này dù tới. Kia gã sai vặt hừ một tiếng, thả chờ xem, mùa hè ô che nắng. Tới rồi mùa đông một chút tuyết, những cái đó đam mê phong nhã nương tử nhóm chính là muốn thưởng tuyết thưởng ai. Đến lúc đó liền có chăn tuyết rủ, này cũng không phải là một quý mua bán. Tiểu nhị bồi cười, tiểu ca nói chính là đâu. Vẫn là tiểu ca tâm nhãn linh hoạt, ta chờ sao liền không nghĩ tới. Lúc này trà tư sinh ý thanh đặng chút, tiểu nhị cũng có thời gian nói chuyện Liên hỏi, không biết hai vị tiểu ca là nhà ai? Như vậy đại nhiệt thiên không ở trong phủ nghỉ tạm, ngược lại ra tới tao cửa này tử tội. Lúc trước nói chuyện gã sai vật vừa nhấc đầu, đầy mặt ngạo khí, chúng ta là thôi tướng công gia, này không, phượng hoàng huyện thôi ra có người vào kinh, nhà ta phu nhân đã kêu chúng ta hai cái tới đón. Tiểu nhị híp híp mắt, toàn ra cốt nhục vào kinh, sao liền các ngươi hai cái? kia gã sai vật hừ lạnh một tiếng, cái gì toàn ra cốt nhục lại nói tiếp kia cũng bất quá là bảng chi một cái không còn dùng được, thượng vội vàng nịnh bợ lao ra nhà ta phu nhân, nếu bằng không, ngươi cho rằng nhà của chúng ta lão gia nguyện ý trả lời hắn. Dù sao cũng là cái cử nhân, dự thi hai chẳng cũng chưa trung tiến sĩ, có thể có cái gì tiền đồ. Nguyên lai like là cử nhân lão gia. Tiểu nhị kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, ngươi nói lời này cũng là, này cử nhân lão gia phóng tới địa phương thượng kia cũng là thực thượng bài mặt nhân vật, cần phải phóng tới kinh thành. Một cái khác gã sai vật cười nói, Chúng ta kinh thành lão nhân thường nói một câu chính là thực thỏa đáng, này trong kinh thành rất xuống một khối gạch đấm vào mười cái người có chín đều là có công danh làm quan, dư lại một người không nói được vẫn là vương hầu chi thân đâu. Khi nói chuyện, ba người nở nụ cười. Này ba người ngông nên nói giỡn, lại không nghĩ cách đó không xa dưới bóng cây một cái ăn mặc mụn và quần áo ăn mày chính nghiêm túc nghe bọn hắn lời nói, thấy bọn họ ba người không nói, kia ăn mày bưng chén phủ cận hướng tới lúc trước gã sai vặt bồi cười, ra, xin thương xót cho ngụm ăn đi. kệ gã sai vật tuy rằng ngạo mạn chút bất quá tâm lại cũng hoàn toàn không nhiều hư thấy ăn mày tuổi còn nhỏ lại sinh một bộ cơ linh dạng hơn nữa xem bộ dáng lại gầy lại nhược, liền tâm sinh vài phần thương xót cầm lấy trên bàn xứng trà uống giống nhau thô chế điểm tâm đảo đến ăn mày trong chén lại số ra mấy cái tiền đồng với hắn cầm đi đi một bên ăn đi cảm ơn gia cảm ơn gia ăn mày cúi đầu không lưng nói lời cảm tạ trên mặt mang theo cười hai vị gia các ngươi gia chủ chính là phượng hoàng thôi gia kia gã sai vật cả kinh, theo sau lại nở nụ cười, ngươi còn biết phượng hoàng thôi ra. Ăn mày cười, tiểu nhân ở kinh thành ăn xin nhiều năm, hảo chút sự nhưng đều biết đâu, tiểu nhân biết phượng hoàng không chỉ có thôi ra, còn có nghiêm ra đâu, mặt khác, còn biết này trong kinh có cái bách hoa bùi ra, còn có trưng ra, chính là lưu vương phủ ngắm hoa hiến nào thời điểm tổ chức tiểu nhân cũng rõ ràng. nay một câu, nhưng thật ra chọc cười ba người kia, gã sai vật gật đầu, đúng là phượng hoàng thôi ra. Ăn mày lại nói, Vừa rồi nghe hai vị gia nói thôi ra bảng chi vào kinh, tiểu nhân nhưng thật ra nạt buồn, này thôi ra bảng chi ở phượng hoàng huyện muốn phong muốn vũ, như thế nào nguyện ý vào kinh, vào kinh, nhưng không có ở phượng hoàng trong huyện phong cảnh đâu. An mày hỏi sự thật cũng không phải cái gì khó giảng, gã sai vật chính giảng nghiện, cũng liền nói cho hắn, còn còn không phải là vị kia thôi ra bảng chi đàn ông, khảo hai lần cũng chưa thi đậu, ở nhà lại ngốc hiển, liền nghĩ đến trong kinh tìm chút cơ hội, nhà của chúng ta lão ra niệm tóm lại là toàn ra. Liền cùng hắn tìm cái dạy học việc têu hắn trước làm, đợi cho kỳ thi mùa xuân thời điểm liền lại khảo một lần, nếu là chúng tuyển tốt nhất, nếu là lần này còn khảo không chúng, không thiếu. Được phải cho hắn ở nha môn tìm cái sai sự. Nói tới đây, gã sai vật đệ thấp thanh âm, nhà của chúng ta lão ra cho hắn tìm là lư gia, lư gia ấu tử đang muốn vỡ lỏng, liền tiêu hắn đi làm tiên sinh. Đệ nhất bảy nhị trương suy yếu. Kìa gã sai vật chính nói cao hướng gian, liền thấy nơi xa đi tới một đội xe ngựa. Xe bên còn có mấy cái cưới ngựa tùy tùng tương hộ, kia xe lục đâu lũy làng xanh ngọc đỉnh, xe đỉnh theo công rất là không tồi, xe bên tùy tùng mỗi người cao to, thuật nhìn cực tinh trắng. Đặc biệt là xe bên cắm một con hắc đế theo hồng tự tiểu kỳ nhất thấy được, gã sai vật vừa thấy đến này xe ngựa, lập tức tún tún đồng bạn đứng dậy, ném cho tiểu nhị một ít tiền đồng, không hàn huyên, chúng ta muốn tiếp người tới, đến chạy nhanh quá khứ. Nói xong, kia hai cái gã sai vật vài bước tiến lên, đón xe ngựa qua đi. Lại có khách nhân lại đây uống trà lạnh, tiểu nhị cũng bắt đầu vội lên, ở người khác không chú ý thời điểm, cái kia tiểu ăn mày bưng chén bể trốn đến thụ sau tiểu tâm trùng quanh lúc sau phỉ nổ, phi, thôi ra ghê gầm à, toàn ra nam trộm nữ sướng ngoạn ý, sớm muộn gì có một ngày tiểu ra muốn các ngươi đẹp. Nếu Lý Loan Nhi lúc này ở chỗ này, chắc chắn nhận ra kia tiểu ăn mày, đáng tiếc nàng không ở, cũng không có người biết này tiểu ăn mày xuất từ toàn bộ kinh thành tin tức nhất linh thông một cái khất cái đội, cũng là kia đội chúng có tiếng thông minh lanh lợi tiểu cầu tử phượng hoàng huyện thôi ra đoàn xe tới rồi kinh thành cửa còn không có vào thành môn, liền nghe được một cái rất đại thanh âm chính là phượng hoàng thôi gia đại công tử thôi chính công vừa nghe thanh âm này chạy nhanh gọi người dừng ngựa lại xe mở ra màn xe ra bên ngoài nhìn lên tức khắc trong lòng lột bộp lập tức đồng thời cũng là âm thầm buồn bực hắn trên trán mồ hôi chảy ra ở bên cạnh hắn nha đầu chạy nhanh giúp hắn lau mồ hôi thôi chính công hữu khí vô lực nói đúng là các ngươi là hai cái màu xanh lá bố y gã sai vặt tiến lên cán đầu Hảo kêu đại công tử biết, chúng tiểu nhân đều là thôi phủ hạ nhân, đặc phụng phu nhân mệnh tới đón công tử. Như thế, Đa tạ bám mẫu. Thôi chính công cười cười, chúng ta đi thôi. Hai cái gã sai vật đầu tiên là đi bộ. Chờ theo đoàn xe vào cửa thành, liền tìm ra ngựa xe tới ngồi trên, mang theo thôi chính công một hàng đi kinh thành thôi ra. Nay ngồi ở trên xe ngựa bồi thôi chính công vào kinh lại là từ nhỏ hầu hạ thôi chính công nha đầu lưu quang. Nguyên lai like thôi chính công chính đầu phu nhân trương oanh là muốn bồi hắn vào kinh tới. Chỉ là Trương Oanh có thai. Tháng lại tiểu, thôi phu nhân sợ trên đường có cái tốt xấu, liền không gọi Trương Oanh đi theo, chỉ phái lưu quang qua đi tí hầu thôi chính công. Lúc này, lưu quang ngồi một bên cấp thôi chính công đảo nước ấm, một bên bất bình, thiếu gia Tuy rằng đại lao gia là đại phong dòng chính, lại là ở triều làng quan, nhưng nói đến cùng thiếu gia cũng là thôi ra đứng đắn con cháu, đó là đại lao gia không phái vài vị thiếu gia lại đây tiếp ngài nhưng ít nhất cũng nên phái cái quản sự. tiêu hai cái gã sai vật lại đây nên hầu xem như như thế nào hồi từ sự được rồi đừng nói nữa thôi chính công uống nước xong mới cảm thấy trên người hảo chút chỉ là một đường tới rồi lúc này tử còn không có nghỉ ngơi hơn nữa thời tiết nhiệt lưu rất nhiều hãn rốt cuộc trên người vẫn là thực không thoải mái hơn nữa lưu quang những lời này đó kêu hắn rất là phiền lòng khó tránh khỏi ngự khí liền không hào lên lưu quang nhíu môi nô là thật thế thiếu ra không đáng giá đại lao ra tự mình viết tin nói thiếu ra tài hoa là có Chỉ là khuyết thiếu kỳ ngộ, lại nói lư gia chính tìm phẩm đức mới có thể đều toàn phu tử dạy dô nhà hán tiểu công tử. Nói là vì cùng lư gia minh ước, tiêu thiếu gia vào kinh tới trước tiên ở lư gia làm phu tử, lại mưu đồ về sau, này cũng không phải là thiếu gia thượng vội vàng tới, kết quả đâu, thiếu gia tới bọn họ cứ như vậy khinh mạng Tưởng thiếu gia ở phượng hoàng huyện cũng là số một số hai nhân vật, trước nay nhưng không ăn qua như vậy mới đâu. Lưu quang miệng thực xảo. nay trương xảo miệng nói ra châm ngòi lời nói thành công kêu thôi chính công giận thượng trong lòng nguyên bản hắn liền đối chính mình bị chậm trễ bất mãn hiện giờ lại nghe xong lưu Quang nói càng là khí hận thôi ra dòng chính đối với hắn cái này bảng chi chen ép ít nói vài câu đi thôi chính công trên mặt mang theo tức giận đệ thấp thanh âm ngăn cản lưu quang nơi này là kinh thành cũng không phải là chúng ta phượng hoàng huyện ngươi về sau nói chuyện tiểu tâm chút tỉnh gác tội người nô hiểu được lưu quang chạy nhanh cười đồng ý nay một đường chạy tới thiếu gia cũng mệt mỏi hỏng rồi đi chờ tới rồi chỗ ngồi nô tìm phòng bếp cùng thiếu gia làm chút thanh đạm ngon miệng thức ăn thiếu gia ăn lại tắm rửa một phen hảo hảo nghỉ ngơi chút thời gian lại đi lư ra như thế nào nay còn muốn xem đại bá như thế nào ăn bài thôi chính công lắc đầu cười khổ nếu là hắn kêu ta ngày mai liền đi lư ra ta cũng chối từ không được nay liền như thế nào cho phải lưu quang vừa nghe nóng nảy thiếu gia thân mình vốn là không tốt một đường lăn lộn tới nơi nào lại chịu được mệt nhọc thôi chính công cũng biết chính mình thân thể không tiện làm lụng vất vả trong lòng biết lưu quang đây là quan tâm hắn cũng không gian dạy lưu quang chỉ là dựa vào thùng xe dưỡng khởi tinh thần tới lưu quang cảm giác từng đợt oi bức thấy thôi chính công trên đầu lại ra hãn chạy nhanh cầm cây quạt cùng thôi chính công quạt hảo kêu hắn mát mẻ chút đoàn người thực mau liền đến thôi phủ thôi chính công ngồi xe ngựa từ cửa hông đi vào tới rồi nhị tiến trong viện sưng có quản sự hầu ở nơi đó thỉnh hắn xuống xe thôi chính công dấm lên ghế nhảy xuống xe ngựa Chân một chạm đất liền cảm thấy trên người một trận hư nhuyễn, kém chút không đứng được, cũng may Lưu Quang cơ linh đỡ hắn, lúc này mới không có ra chê cười. Kia quản sự mang theo thôi chính công cùng Lưu Quang vào một cái cửa nhỏ, liền có nha đầu lại đây mang Lưu Quang đi xuống, thôi chính công tắc đi theo quản sự tới rồi một cái tiểu xảo thư phòng nội. Bên ngoài thời tiết nóng bức, thôi chính công tiến thư phòng lại rắc một trận lạnh lẽo, trong lòng biết này trong phòng định là dùng băng buồn, nhìn vài lần, quả nhiên ở góc chỗ nhìn thấy hai cái buồn nước đá. Hắn lại thấy án thư sau một cái trung niên nam tử thụt lùi hắn đứng ở kệ sách bên, một tay cầm thư không biết đang xem cái gì, vừa thấy người này, thôi chính công lập tức túc tay hành lễ, chính công gặp qua đại bá phụ. kia nam tử quay đầu lại nhìn thôi chính công liếc mắt một cái, ngay ngắn trên mặt nhiều một tia ý cười, tới, ngồi đi. Thôi chính công cũng không dám ngồi xuống, cười nói, cháu trai vẫn là đứng nghe theo bá phụ dạy bảo đi. Này nam tử đúng là thôi ra đương nhiệm gia chủ, đại phòng dòng chính truyền nhân thôi lễ, hắn cười khoát tay. đều là toàn gia cốt đủ, nơi nào tới như vậy đa lễ, têu ngươi ngồi liền ngồi hạ. Thôi chính công chạy nhanh nói tạ ngồi ở ghế trên, nhất thời, liền có hạ nhân bưng dưa hấu chờ giải nhiệt trái cây tới, thôi chính công lại nhiệt lại khác, cũng không chối từ cầm lấy tới ăn một tiểu khối dưa hấu, đại hắn ăn xong rồi, liền thấy thôi lễ buông thư nói, như vậy đại trời nóng, têu ngươi qua lại buôn ba, nhưng thật ra làm khó ngươi. Cháu trai tuổi trẻ, phải nên nhiều đi lại đi lại, nào dám nói làm khó hai chữ thôi chính công chạy nhanh đứng lên tỏ thái độ thôi lễ lại vẫy vây tay kêu thôi chính công ngồi xuống nguyên cũng nên kêu ngươi ở nhà đa dụng công đọc sách chỉ là này lư ra ngươi cũng là biết đến nhà hắn nữ nhi lập tức liền phải tiến cung tiến cung đó là thuộc phi về sau còn không biết muốn thế nào đâu không nói trong kinh chính là nơi khác cũng có không ít người ra cho hắn ra đầu thiệp nhân ra như vậy chúng ta chính là không mượn sức cũng không thể đắc tội là cháu trai minh bạch thôi chính công chỉ cảm thấy từng đợt hàn khí tận xương trước mắt một trận biến thành màu đen, không thiếu được nắm chặt nắm tay trống. Thôi lễ nói lại truyền vào hắn truyền vào thai, tiêu hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Bên thai từng đợt ong long thanh, liền thôi lễ nói cái gì cũng nghe không rõ lắm, chỉ nghe cái đại khái ý tứ, nhà hắn tiểu công tử là cái thông tuệ nhân vật, tuy nói chưa vỡ lòng, khá vậy thức hơn một ngàn cái tự. Cũng đọc một ít thư, chính là chữ to hiện giờ cũng luyện lên, lư ra đối vị này tiểu công tử thực nhìn chúng, vừa vặn biết được ngươi tài học còn hành. Lại cùng nhà chúng ta có chút giao tình, liền lấy ta thỉnh ngươi đến nhà hắn làm phu tử. Cháu trai nào thời điểm đi? Thôi chính công khẽ cắn môi, hỏi ra một câu tới. Thôi lễ cười, trước nghỉ hai ngày, đợi cho hạ nửa tháng lại đi đi. Ngươi thả đa dụng tâm chút, về sau đều có ngươi chỗ tốt. Thôi chính công tuy rằng đau đầu, trước mắt lại choáng váng. Khá vậy rõ ràng nếu là được lưu gia nhìn chúng, về sau đó là hắn khảo không chúng, dựa vào lưu gia cùng thôi ra nhân mạch. Muốn ở trong nha môn cho hắn tìm cái sai sự cũng là thành, chính là lưu không đến trong kinh, lộng cái ngoại phóng huyện lệnh gì đó. Cũng tốt hơn chỉ có kia cử nhân công danh. Cháu trai nhớ kỹ, đã nhiều ngày không thiếu được muốn làm phiền bá phụ. Thôi chính công nhớ tới thân hành lễ. Nhưng như thế nào đều khởi không tới, cũng may thôi lễ cũng không so đo này đó. Xem trên mặt hắn mang theo mệt mỏi, liền cười nói, ngươi cũng mệt mỏi, thả đi nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đó, thôi lễ hướng ra ngoài kêu lên, di trụ. Ngươi mang chất thiếu ra đi Hàn Mặc Hiên. Hàn Mặc Hiên là thôi gian này sở năm tiến trong nhà phân cách ra tới một cái tiểu viện, tới gần nơi cửa sau, có đơn độc tường viện cách, bên khai một cái tiểu cửa nách, tuy nói là ở thôi ra, chính là ra vào cũng không dùng đi thôi ra chính viện lộ, xuất nhập rất là phương tiện, hơn nữa Hàn Mặc Hiên tuy rằng tiểu xảo, nhưng rốt cuộc bố trí rất là tinh xảo, lại rất là an tĩnh, liền cực đến thôi ra các chủ tử yêu thích, lúc trước thôi lễ trưởng tử thôi chính hơn chưa cưới vợ trước liền từng ở. Tại Hàn Mặc Hiên Sau lại cưới vợ ghét bỏ Hàn Mặc Hiên nhỏ hẹp mới dọn đi. Thôi lễ kêu thôi chính công ở tại Hàn Mặc Hiên, này đủ để thuyết minh đối hắn nhìn chúng, như thế, nhưng thật ra kêu thôi chính công nguyên bản đối với thôi ra dòng chính, câu hán hận thiếu rất nhiều. Hắn đứng dậy hướng thôi lễ cáo lui, theo dì trụ trở ra thư phòng môn, vừa ra khỏi cửa bị Thái Dương một phơi, hoảng đôi mắt sinh đau. kia dì trụ đảo cũng ngoan ngoãn, đem trong tay rủ căng ra tới thế thôi chính công che khuất Thái Dương, cười nói, chất thiếu ra, cùng tiểu nhân bên này đi. Thôi chính công dừng lại bước chân đứng trong chốc lát tử, lại hít sâu một hơi cảm thấy trên người thoải mái chút mới tùy di trụ đi trước, hắn ngẩng đầu nhìn xem gì trụ chống dù, cảm thấy này dù đẹp lại lịch sự tao nhã liền hỏi một câu, này dù là cái nào làm, đảo cũng độc đáo. di trụ nở nụ cười, chất thiếu da mới từ nơi khác tới, ước chừng là không biết, đây là cố gia dù, chuyên dụng tới che nắng, hiện giờ ở trong kinh bán hòa đâu. Cố ra thôi chính công có chút không rõ. di trụ vừa đi một bên giải thích, Cố gia chính là Giang Nam nổi danh đại thương gia, nhà hắn đại gia không có lúc sau toàn gia liền đi vào kinh tới, khả xảo cùng hiền tần nương tử nhà mẹ để làm hàng xóm, hắn gia thế đại kinh thương, rất có chút phương pháp, này không, làm gia này đó tinh xảo dù tới tặng hiền tần nương tử tỉ tỉ, nói đến đều ở một cái xảo tự thượng, đương kim quan gia sùng ái hiền tần nương tử, thấy hiền tần nương tử giàu dị không vui, vừa hỏi mới biết được nàng tưởng nghiệm thân. Nhân, liền đặc đặc hạ chỉ kêu hiền tần nương tử tỉ tỉ, tỉ tiến cung. Mà hiền tần nương tử tỷ tỷ liền mang theo cố gia dù đưa với hiền tần nương tử cùng quan gia cùng với Thái Hậu, trong lúc nhất thời, trong cung mọi người yêu thích, cố gia dù thanh danh đại trấn, đảo thật làm thành một môn sinh ý, hiện giờ, cố gia chỉ bằng này dù đều có thể mỗi ngày hốt bạc đầu. Hiền tần nương tử, thôi chính công trong miệng nhấm nuốt, sau một lát liền suy nghĩ cẩn thận, này hiền tần nương tử nhưng còn không phải là hắn trước cô em vợ Lý Phượng như sao, tiêu tiến cung hiền tần tỷ tỷ đúng là bị hắn hưu xuất ra môn Lý Loan Nhi. nghe gì trụ ý tứ này lý ra hiện giờ chính là phong cảnh đâu thôi chính công nhất thời tưởng nhất thời hối hận nếu là sớm biết rằng hôm nay hắn làm sao khổ hưu lý loan nhi như vậy một cái hiền huệ lại dịu ngoan cô dâu đi cưới trương oanh như vậy một cái áp phụ trương oanh cũng bất quá là trương gia bằng chi nhiều nhất có cái đương huyện lệnh cha nhưng không bằng lý loan nhi nhân ra chính là có ở trong cung được sủng ái mội từ đâu thôi chính công trong lòng đại hối lại là đại hận không nghĩ lúc này gì trụ không chống đỡ rủ gọi được kia rủ chật vài phần Cây thái dương chính chiếu tiến thôi chính công trong ánh mắt, hắn thật sự chịu đựng không nổi. Trước mắt tôi sầm liền ngã trên mặt đất. đệ nhất bảy tam trương chuẩn bị vĩnh tín cung trung, Lý Phượng Nhi mới vừa đem trương dũng đưa tới dược thu hảo, liền nghe được bên ngoài thông dẫn âm, nàng chạy nhanh đứng dậy đón chào, liền thấy đức khánh đế chính tản bộ đi tới. Lý Phượng Nhi cười tiến lên, bệ hạ đã nhiều ngày vội vàng xử lý triều chính, đảo cũng có chút thời điểm không tới ta này vĩnh tín cung. Đức khánh đế về Lý Phượng Nhi tay vào nhà, Phượng Nhi có nghĩ chấm. Lý Phượng Nhi trên mặt ý cười càng sâu, cũng không có nhiều ít ngượng ngùng, sảng khoái mở miệng, không nghĩ đó là giả, ta nhưng thật ra nguyện ý bệ hạ có thể thời khắc ngồi ở ta bên cạnh, chỉ cũng biết đây là không có khả năng, liền nghĩ ở khác tỉ muội vào cung trước nhiều cùng bệ hạ thân cận thân cận, nhưng bệ hạ liền cái này đều không gọi ta như nguyện, chính là lại giấm. Đức Khánh Đế cười hết sức thoải mái, vẫy lui cung Nga, hắn ngồi vào ghế trên, đem Lý Phượng Nhi kéo vào trong lòng ngực tinh tê ôm lấy. chấm phượng nhi lại là cái tiểu bình dấm chua lý phượng nhi giơ lên tay háo nghe nghe sắc thật có chút ghen tuông nếu là kêu bệ hạ thường tới ta này vĩnh tiến cung chính là mỗi ngày phao tiến bình dấm chua ta cũng là nguyện ý đức khánh đế ôm lý phượng nhi thở dài một tiếng lại nói phượng nhi tâm ý chấm biết chấm tất không phụ phượng nhi lý phượng nhi cúi đầu tâm nói ngươi sao không nói sẽ không gọi người khác tiến cung chỉ chúng ta hai người bên nhau đâu nói đúng không phụ ta lại không biết hiện giờ đã phụ ta nàng cố gắng ý cười Lòng ta minh bạch, chỉ là, chỉ là nếu Hoàng hậu nương nương cùng bên tỉ muội vào cung, mong rằng bệ hạ niệm ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng nhiều đến xem Phượng Nhi. Khi nói chuyện, Lý Phượng Nhi tránh ra Đức Khánh Đế ôm ấp, xoay người đem treo ở trên tường đàn cổ gỡ xuống, đã nhiều ngày ta không có việc gì, liền làm một khúc, bệ hạ thả nghe một chút. Đức Khánh Đế vừa nghe tức khắc đại hỉ, vội kêu Lý Phượng Nhi đàn đấu. Lý Phượng Nhi tẩy sạch tay đốt hương, ngồi ngay ngắn tại án tiền, trước tịnh tâm. Lại đem đôi tay đặt ở cầm thượng kích thích cầm huyền, nhất thời. Một khúc rượu âm hưởng khởi, này khúc đầu tiên là vui sướng, sau lại mang chút sầu thương, ai đoán chi ý, sau đó đó là vui mừng không cấm. Cuối cùng, ngưng hẳn ở một mảnh trầm trọng chung Đức Khánh Đế nghe nhập thần, thật lâu cũng chưa về thần, chờ đến Lý Phượng Nhi đạn xong, hắn cũng ngồi xuống bắn một khúc Phượng cầu hoàng, cuối cùng nói, chấm làm không tới tiên đế như vậy cả đời duy nhất người. Chính là, chấm lại có thể cho Phượng Nhi ưng thuận hứa hẹn Đời này kiếp này mặc kệ Phượng Nhi như thế nào, châm đều đối đãi ngươi như nhau hôm nay. Lý Phượng Nhi nở nụ cười, vậy hạ lời này hảo không thú vị, chúng ta không nói cái này, hiện giờ thời tiết càng thêm nhiệt. Ta thả nghĩ tới rồi buổi tối rảnh rỗi thời điểm chúng ta ở ngự hoa viên ao bên cạnh nướng bờ bờ cờ tới chơi như thế nào. Nướng bờ bờ cờ, cái này hảo. Đức Khánh Đế vừa nghe cũng một sửa lúc trước khuôn mặt u sầu. Tức khác đại hỷ, vỗ tay nói, tự năm trước ở tiệm ăn chung ăn qua ca ca ngươi làm cho nướng bờ bờ cờ. chấm liền lại không ăn qua cái kia vị lý phượng nhi nghịch ngậm chớp chớp mắt ta lâm tiến cung chức cố ý cùng ca ca ta thỉnh giáo còn học hắn làm cho phối liệu bảo đảm kêu bệ hạ ăn cái đủ nói tới đây lý phượng nhi đứng dậy lôi kéo đức khánh bên liền đi bệ hạ này trường thiên rút ngày thái hậu nương nương tất cũng không thú không bằng chúng ta kêu nàng cùng nhau đi đức khánh đế vốn chính là cái hiếu tử hắn cũng biết hiển nhiên khải đế qua đời vương thái hậu thường thường buồn bực không vui trong lòng là cực tưởng niệm minh khải đế bởi vậy thượng vừa được không liền đi thọ an cung bồi vương thái hậu nói giỡn. lý phượng nhi tiến cung sau càng là kêu lý phượng nhi thường đi thọ an cung đi lại cấp vương thái hậu giảng chút dân gian chuyện xưa giải giải tâm quan hiện giờ vừa nghe lý phượng nhi muốn kêu vương thái hậu cùng nhau du ngoạn tự nhiên ước gì đâu lôi kéo lý phượng nhi liền hướng ra ngoài chạy đi trùng hợp ngân hoàn muốn vào môn nhất thời ba người đụng vào cùng nhau ngân hoàn chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội đức khánh đế khoác tay khởi đi không sao chờ ngân hoàn đứng dậy lý phượng nhi cười hỏi ngươi này vội vội vàng vàng chính là phải làm gì ngân hoàn vội đệ thấp thanh âm lại đối đức khánh đế cười cười nô muốn cùng quan gia nương tử nói một kiện hỷ sự cái gì hỷ sự đức khánh đế cũng gợi lên vài phần hứng thú tới ngân hoàn tử trong tay háo lấy ra một ít ngân phiếu đây là gần nhất cô ra đưa tới tiền lãi nô tài muốn giao cùng nương tử kêu nương tử cùng quan gia đâu vừa vặn quan gia cũng ở liền cùng quan gia đi đức khánh đế tiếp nhận kia ngân phiếu tử nhìn vài lần tức khắc một trận kinh hãi Này, này nho nhỏ dù cũng như vậy đáng giá. Lý Phượng Nhi chừng hắn liếc mắt một cái, kia cũng không phải là bình thường dù, cố ra đi chính là tinh phẩm lộ tuyến, làm dù thắng ở tinh xảo thả phú quý, đó là phí tổn cũng có trăm đem mười lượng bạc, lại bán đi, còn không được phiên phiên kiếm, tự nhiên đến lợi liền nhiều. Kia cũng không đến mức như vậy Đức Khánh Đế tưởng nói quá nhiều, lời nói còn chưa nói xong, lại nghe Lý Phượng Nhi nói, cố ra kinh thương như vậy nhiều năm, thương đạo không biết khai đi nơi nào, không nói được. Nhân gia này dù đều bán được phiên bang đi đâu, vậy hạ chỉ lo lấy nhà hắn tiền, quản hắn lại như thế nào kiếm đâu. Ngân Hoàn cũng nói, nô nghe đại nương tử nói qua, này cố gia tuy rằng là thương gia, chính là mấy đời làm buôn bán nhất thành không tin được. Trước kia nhà hắn ở Giang Nam khai tiệm thuốc, bên tiệm thuốc hoặc là còn bán chút giả dược, nhưng cố gia chưa bao giờ sẽ lấy giả làm thật. Đó là bên sinh ý cũng có thể làm được không lừa ra dối trẻ. Đại nương tử còn nói, cố gia tổ tiên gây dựng sự nghiệp thời điểm lập hạ gia hấn. cố thị con cháu muốn lấy thành tin lập ra tuyệt không có thể hãm hại lựa gạn nếu là làm trái với nhà này huấn liền sẽ bị đuổi đi ra cố gia sau khi chết không được tiến phần mộ tổ tiên như thế chấm đảo cũng yên tâm đức khánh đế ngẫm lại đông phủ trưởng lệnh đưa tới tình báo nhưng thật ra cùng lý loan nhi nói tương xứng thấy rõ lý loan nhi không có hứng hắn lý phượng nhi cũng đối hắn một phen thiệt tình nhưng thật ra yên lòng liền càng quyết định phải dùng cố gia hắn đem ngân phiếu thu hảo lôi kéo lý phượng nhi một đường thẳng đi thọ an cung cùng vương thái hậu vừa nói buổi tối du ngoạn nướng bờ bờ cờ sự vương thái hậu liền cũng nhạc đáp ứng xuống dưới đức khánh đế lại bồi vương thái hậu trong chốc lát tử liền chỉ vào có việc muốn vội cáo từ đi ra ngoài lý phượng nhi ở thọ an cung cấp vương thái hậu niệm trong chốc lát thư cũng cáo lui đi ra ngoài nàng trở về lúc sau liền gọi người đi ngự thiện phòng lộng nướng giá cùng cây ăn quả than lại làm ra một ít thịt rau xanh cùng các kiểu gia vị bắt đầu vì buổi tối nướng bờ bờ cờ làm khởi chuẩn bị tới lại nói ngày này kim phu nhân đem lý loan nhi kêu đi húc đầu liền huấn nàng một đốn lý loan nhi lúc này mới nhớ tới lưu vương chắc phi ngắm hoa hiến lại quá không đến 10 ngày liền muốn bắt đầu rồi trong lúc nhất thời nghĩ đến nàng bộ đồ mới chưa làm trang sức cũng không có xứng đôi liền có tâm không đi nhưng kim phu nhân nơi nào từ nàng chỉ lo gọi người cùng lý loan nhi lượng kích cỡ lại đi cách vách cố ra têu cố phu nhân làm tham mưu hai người đem cô ra bố phô trưởng quảy kêu lên Môn, đem các tiểu hảo nguyên liệu dọn đi chọn lựa như thế lăn lộn hai ngày tóm lại là chọn hảo nguyên liệu kim phu nhân lại kêu cố hâm vẽ hoa văn thắc cố ra thêu phường nữ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cấp lý loan nhi làm hai thân bộ đồ mới đến nơi nói trang sức lý loan nhi tầm thường cũng không ái những cái đó vàng bạc đồ trang sức cũng không yêu hoa a phấn kim phu nhân nơi đó tuy rằng cũng có quý trọng vật phẩm trang sức nhưng kia này đều là nhiều năm lão bộ dáng tuy nói tỷ lệ mười phần chính là mặt trên đá quý cũng không phải tầm thường nhìn thấy chính là muốn hủy đi trọng đánh cũng là tốn thời gian cũng may cố ra cũng không thiếu cái này cố hâm lại nhất cái hào phong tính tình tú lý loan nhi tự mình cho nàng chọn lựa mấy thứ trang sức kim phu nhân thấy cố hâm đưa tới trang sức đều là thực quý báu, biết đứa nhỏ này một mảnh thành tâm liền cũng không thoái thác nêu lý loan nhi nhận lấy quay đầu lại nàng liền từ chính mình vốn riêng chọn một chuôi chân châu vàng cổ còn có mấy viên đại viên hồng ngọc bích cấp cố hâm chỉ nói kêu cố hâm rảnh rỗi làm hai bộ đồ trang sức, hảo làm của hồi môn. Như thế, bận việc vài ngày, cuối cùng là ở ngắm hoa hiến trước đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Kim Phu Nhân vẫn là không yên tâm, chính là kêu thợ thủ công đem trong nhà xe ngửa cũng trang trí một phen, xem Lý Loan Nhi thật sự nhịn không được nói thẳng không cần phải. Nhưng Kim Phu Nhân lại điểm nàng đầu nói, người đứa nhỏ này nơi nào minh bạch trên đời này trước kính siêm vĩ đi sau kính người đạo lý, Lưu Vương Phủ ngắm hoa hiến đó là người nào đều có thể đi sao. phàm là đi tất là những cái đó nhà cao cửa rộng phu nhân nương tử nói là ngắm hoa hiến ngắm hoa nhưng thật ra tiếp theo thường y y mới là trọng điểm tới rồi nơi đó những cái đó nữ nhân tất là muốn tỉ thí một phen nhà cao cửa rộng khuê tú đều minh bạch lý lẽ này tự nhiên sớm chuẩn bị tốt đối đãi ngươi đi nhìn lên tất là mỗi người ngăn nắp lượng lệ ngươi nếu xuyên hơi keo kiệt chút không biết phải bị bao nhiêu người khinh thường nếu riêng là chính ngươi đảo cũng thế nhưng ngươi hiện giờ là hiền tần tỉ tỉ muốn thực hiện nghèo kiết ngủ lầu Không khỏi những người đó trong lén lút liền phải xem thường Phượng Nhi tới, không nói được về sau này trong kinh nhà cao cửa rộng thấy nhà chúng ta người cũng muốn dẫm lên nhất dẫm. tương lai bên phi tử tiến cung, không nói được cũng muốn lấy. Cái này tới tổn hại Phượng Nhi, người đó là không sợ cái này, khá vậy đến vì người khác suy xét suy xét. Kim Phu Nhân này một phen lời nói hoàn toàn đánh thức Lý Loan Nhi, nàng nguyên là không chút để ý, nhưng lúc này tử cũng coi trọng lên, rất là phối hợp thử xem ý để trang sức. lại là ở trước khi xuất phát khó được tự mình thượng trang. Lý ra son phấn cửa hàng lập tức liền phải khai trương. lúc này tử Lý Loan Nhi đỉnh đầu thượng có rất nhiều son phấn, nàng liền lấy này những son phấn lộng cái trang điểm nhẹ, nàng buồn lớn lên liền thanh lệ vô song. loại này tựa hiện đại lỏa trang trang điểm nhẹ một hóa thượng, liền càng hiện thiên sinh lệ chất nan tự khí. kia phấn lam sản tự tây cương thiên tơ tam dệt thành váy áo một xuyên, mặt trên là dựa theo cố hâm vẽ đa dạng đều thành xanh biển hoa quỳnh đồ án, liền càng hiện Lý Loan Nhi nhìn quanh rực rỡ. tươi mát di người kim phu Ú nhân thân thủ cho nàng đeo một đóa xa đôi hoa quỳnh bên kia tấn bên là biển sâu làm chân châu xuyến thành tích cốc hoa chuối ngọc run run hơi hơi rũ đến bên hai đến nhất phía cuối là tình tinh xảo chế nước mắt tích trạng làm thủy tinh liền chỉ này trang sức không nói giá trị như thế nào lại là cực thích hợp lý loan nhi càng thích hợp này nắng hè trói trang mùa hạ lý loan nhi an diện hào lúc sau gọi người chỉ liếc mắt một cái thấy liền dắt một trận mát lạnh vào được trái tim kim phu Ú nhân đem lý loan nhi khen một phen Liền tống cổ nàng ra cửa, thân đưa nàng lên xe ngựa, mắt thấy xe ngựa đi xa mới có chút lo lắng trở về. Nàng là người lão thành tinh, tuy rằng ở Lý Loan Nhi trước mặt chưa từng nói qua cái gì, nhưng tư tâm tổng cảm thấy này lưu vương phủ ngắm hoa yến cũng không đơn giản, tựa hồ là ở giữa có cái gì âm mưu dường như. Chỉ là, Kim Phu Nhân cũng biết Lý Loan Nhi không phải cái gì tầm thường nữ tử, chính là nàng kia một thân cậy mạnh, người khác tưởng tính kế nàng chỉ sợ cũng là không thành. Cùng với ở nhà đoán tới đoán đi cái gì cũng không dám làm, chi bằng cái gì đều không nói, từ Lý Loan Nhi đi, nàng nhưng thật ra tưởng nhìn một cái này Lưu Vương Phủ đánh cái gì chủ ý. Đệ nhất bảy bốn chương hoa hiến. Lưu Vương Phủ là lão Lưu Vương chưa ly kinh khi chỗ ở, cùng mặt khác mười một chỗ Vương Phủ một chỗ, đều ở vào Vương Phủ trên đường. Nơi này ly hoàng thành gần nhất, hoàng thành kiến cao chút, Vương Phủ trên đường phủ đệ tự nhiên liền kiến hơi lùn một ít, hoàng thành là chu sắc tưởng cao kim sắc ngói lưu ly. mà vương phủ quy cách cũng không dám dùng này đó chỉ là màu xám tường viện cộng thêm màu xanh lục ngói lưu ly lưu vương một mạch tuy rằng thân ở cống mà cũng không thường vào kinh chính là này lưu vương phủ lại xử lý thực không tồi. lý loan nhi đến lúc đó lưu vương phủ cửa hồng trước đã ngừng rất nhiều xe ngựa lý loan nhi lưu ý đi xem quả nhiên tựa như kim phu nhân theo như lời các phủ xe ngựa đều phải tranh kỳ khoe sắc một phen ngươi dùng xanh ngọc lọc tre ta dùng theo mãn mẫu đơn chuế chân châu chung gió chu tím lọc tre kia một nhà thả dùng chính là mang tiểu duyên nạm thủy tinh màu hồng. Cánh sen xe đỉnh. Nhiều thế này cái xe ngựa ở Thái Dương phía dưới sáng sủa rực rỡ, khiến cho Lý Loan Nhi kia cải trang quá xe ngựa thực không thấy được. Bất quá, Lý ra xe ngựa tuy rằng không thấy được, khá vậy cũng không nghèo kết hủ lầu, đảo cũng nhìn đến qua đi. Lý Loan Nhi thấy cái này, không khỏi bội phục kim phu nhân khôn khéo, chỉ bằng suy đoán là có thể đem nàng cưới xe ngựa sửa tức điệu thấp lại không gọi người xem thường. này phân công lực thật sự không phải người nào đều có thể cụ bị xuống xe ngựa lý loan nhi mang theo thủy châu từ cửa hông đi vào tới trước kim phu nhân kêu lên thủy châu cố ý huấn luyện một phen thủy châu tự vào lưu vương phủ liền thật cẩn thận không dám nhiều đi một bước lộ càng là không dám khắp nơi nhìn xung quanh liền sợ chọc người chê cười từ cửa hông đi vào lưu vương phủ hạ nhân dẫn lý loan nhi cũng không từ trung lộ đi mà là từ phía bên phải một cái đường nhỏ đi qua đi đi rồi một đoạn đường liền có thể xa xa nhìn thấy bà can điện Lại đi một đoạn đường, nhà tương liên. Con đường tương giao, lại là có chút gọi người hoa cả mắt cảm giác. Thằng đến vào hậu hoa viên, nhìn thấy những cái đó như hoa con bướm giống nhau đón gió phấp phới các gia phu nhân quý nữ. Lý loan Nhi mới nghe được Thụy Châu nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại dẫn đường hạ nhân vừa đi. Thụy Châu liền le lưới, ông trời, lưu vương phủ thế nhưng như vậy đại, nô muốn trụ đến nơi đây phi lạc đường không thể. Chỉ không biết nói kêu hoàng cung nên như thế nào đại, có bao nhiêu nhà ở, đại nương tử. ngươi nói hiền tần nương tử có thể hay không ở trong cung lạc đường lý loan nhi cười mang thụy châu tìm cái an tĩnh đỉnh ngồi một chút thụy châu cái chán ngươi đương người khác đều là người đâu phượng nhi cùng ta vào núi săn thú ngắt lấy dược liệu đều chưa từng từng lạc đường kẻ hèn một cái hoàng cung nàng chỉ đi một lần liền có thể đem lộ nhớ rõ rành mạch thụy châu cười khẽ hảo nương tử nô buồn còn không thành sao ngài lại đương ai cùng ngài giống nhau như vậy thông tuệ đâu lý loan nhi bật cười lắc đầu được rồi chớ nói này đó ngươi trong chốc lắt cần phải theo sát ta ngàn vạn mạc đi lạc là thụy châu nhẹ nhàng một phút nô trong lòng mình bật đầu, tới rồi bên ngoài mặc tùy tiện ăn người ta cấp đồ vật cũng chớ có tùy ý đi lại tình gặp phải sự tình liên lụy chủ gia nay ước chừng lại là kim phu nhân dạy dỗ lý loan nhi cũng thừa nhận kim phu nhân giáo thụy châu này đó đều có đạo lý đồng thời cũng hạ quyết tâm ở thức ăn thượng phải cẩn thận chút tuy rằng nói nàng không quen biết lưu vương chắc phi nhân gia không có khả năng hại nàng chính là có thể tiểu tâm chút vẫn là phải cẩn thận hảo. Lại nghỉ nhất thời, mắt nhìn hướng bên này trong đình đi tới quý nữ nhiều lên, Lý Loan Nhi đang muốn mang Thủy Châu đi đổi cái địa phương. liền nghe được một trận ồn ào thanh, ngay sau đó, liền nghe cách đó không xa một cái quý nữ cười nói, ta còn nói ai tới gặp phải như vậy đại trường hợp, nguyên lai lại là quân phu nhân cùng thôi phu nhân tới. Đầu chỉ đâu, một cái khác quý nữ ngôn nói, cái kia trương gia nữ nhân cũng tới. Người nói trương vi, lúc trước quý nữ che miệng cười khẽ, Nàng đảo cũng coi như là hảo mệnh. Nàng chân trước hòa ly đi rồi, vị kia thần uy hầu phủ thế tử phải bệnh hoa liễu qua đời, không chỉ thế tử một người, chính là cái kia thế tử mới được vài vị mỹ thiếp cũng đều làm ra bệnh đường sinh dục tới. Nơi nào là hảo mệnh? Lại có một cái quý nữ đi tới nói xem bảo, trương vi nguyên lai cùng nghiêm lão tướng quân gia trưởng công tử đính thân, sau lại ghét bỏ nhân ra tàn phế liền chết sống muốn từ hôn, lúc sau gả đến thần uy hầu phủ, liền cả ngày nương hầu phủ quyền thế uy võ dương oai. Không nói hảo hảo tí hầu tướng công dạy dỗ nhi tử, ngược lại là ở tướng công bệnh mau chết thời điểm ẩm ý muốn hòa ly, tuy rằng nói tưởng thế tử có không phải địa phương, nhưng trương vi sai lầm càng nhiều, hiện giờ, mãng kinh. Thành người ai không biết nàng trương vi thanh danh, nàng nếu muốn tái giá khủng là khó khăn. Mau đừng nói nữa, các nàng lập tức liền phải lại đây. Lúc trước nói chuyện quý nữ cởi đánh gãy này phiên đàm luận, lại hỏi cuối cùng đã đến quý nữ, ta là lại bộ thị lang hồ gia nữ nhi, vị này tỉ tỉ nhìn lạ mặt. lại là nhà ai? Lý Loan Nhi lặng lẽ xem qua đi, lại thấy kia cuối cùng lại đây quý nữ ăn mặc một thân hồng y, một khuôn mặt thượng mang theo diễm sắc, với ngày mùa hè phía dưới đứng, chính như một chi nộ phóng hoa hồng đỏ, này chi hoa hồng đỏ cười nâng lên khuôn mặt, vẻ mặt tự phụ chi sắc, ta là Lư gia đích thứ nữ, ta dành gọi Lư Thanh Liên. Là sắp sửa tiến cung thuộc phi nương tử mội mội sao? Hồ gia nương tử hỏi một câu, ta nghe nói lệnh tỷ diễm quan kinh thành, chỉ hận không thể vừa thấy, hôm nay thấy tỷ tỷ như vậy mỹ mạo càng là muốn một thức thục phi nương tử phong thái một cái khác quý nữ lúc này lại cười lạnh một tiếng cũng không phải là diễm quan kinh thành sao chỉ là ta nghe nói tiên tiến cung hiền tần nương tử cũng này đây diễm sắc nổi tiếng cũng không biết này nhị vị so sánh với cái nào càng mỹ diễm một ít ngươi là lư thanh liên cũng không nhận thức vị này quý nữ bất quá nghe nàng lời nói gian mang theo ác ý nhịn không được hỏi một câu kia quý nữ vừa nhắc đầu lý loan nhi thuận thanh xem qua đi lại thấy vị này quý nữ diện mạo đảo cũng không tồi Nhưng đứng ở lưu thanh liên trước mặt liền kém không biết nhiều ít, Miên Cương coi như một cái rất có vài phần tư xác, nếu luận lên, cũng bất quá là người trong chi tư, bất quá, nàng thắng ở dáng người kiểu nhu, trên mặt mang theo vài phần nhu nhược chi xác, nhưng thật ra tiểu bạch hoa như một người được chọn. Lại thấy nàng nhu nhược động lòng người thi lễ, hai vị tỷ tỷ có lễ, ta là triệu gia tam nữ. Lý Loan Nhi xem như minh bạch vị này triệu tam nương tử vì sao đối lưu thanh tim sen hoài ác ý. Này triệu gia nhị nữ nhưng còn không phải là lập tức muốn vào cung hoàng hậu sao. Về sau, triệu gia nữ cùng lư gia nữ tất nhiên có một phen lòng tranh hổ đấu đây là ai đều biết đến. Tự nhiên, triệu tam nương tử đối lư thanh liên thái độ thượng sẽ không có thật tốt. Nguyên lai like là triệu gia tam nương tử. lư thanh liên gật đầu cười khẽ, ta tuy không biết tỷ tỷ của ta cùng hiển tần nương tử cái nào hiện mỹ chút, bất quá, xem ngươi dung mạo, ta nhưng thật ra biết tỷ tỷ của ta tất nhiên so hoàng hậu nương nương dung nhan càng tăng lên. Dung nhan càng tăng lên lại như thế nào. Triệu tam nương tử cũng không sinh khí, theo sau bẻ một cành hoa tới, lấy sắc thờ người giả lại há có thể lâu dài, nhà ta nhị tỷ thân là hoàng hậu, tự nhiên là muốn mẫu nghi thiên hạ, lớn lên hảo cùng không hảo đều là tiếp theo, chính yếu chính là hiền đức hai chữ, ta chính là nghe nói, nguyên nhân chính là vì này hiền đức hai chữ, nhà ta nhị tỷ mới có thể chính vị trung cung, mà lệnh tỷ cũng bất quá là cái phi mà thôi. Người, triệu tam nương tử lời này thành công khí tới rồi lư thanh Liên. Nàng trong cơn giận giữ mắt nhìn liền phải tiến lên cùng Triệu Tam nương tử lý luận, vị kia hồ gia nương tử lúc này lại cắm tiến lên đây một tay túm chặt một cái, nhị vị tỷ tỷ chớ có bực, hai vị trong nhà tỷ tỷ đều là muốn bảo cùng, về sau đó là tỷ muội giống nhau, tự nên tương thân tương ái, hoàng hậu nương nương hiền lương thuộc đức cũng thế, thuộc phi nương tử mỹ diễm tuyệt luân cũng hảo, đều nên lẫn nhau nâng đỡ, như vậy mới có thể tí hầu quan tốt ra. Hồ gia nương tử lời này thành công kêu Triệu Tam nương tử cùng Lư Thanh Liên tức hỏa. Lư thanh liên nhìn triệu tam nương tử liếc mắt một cái, xem ở hồ ra muội tử tình cảm thượng, ta hôm nay không cùng ngươi so đo. Triệu tam nương tử cười, ta đây cần phải cảm tạ tỉ tỉ. Dây lắc gian, ba người tựa hồ ý thức được cái gì, vớt lại tranh chấp, lại bắt đầu một chỗ đảm tiếu lên. Lý Loan Nhi nhìn thấy trận này trò khôi hài, không khỏi trong lòng cân nhắc trong kinh này đó quý nữ chi gian quan hệ, mà Thụy Châu tắc kinh há to miệng, đại nương tử, này đó nương tử nhóm thật thật lợi hại đâu, không nói bên. quang nhân gia kia há mồm đã kêu người khác so ra kém lý loan nhi đang muốn cười cùng thụy châu nói cái gì đó thời điểm liền nghe được có nha đầu tiếng la truyền vào truyền vào thai lưu vương chắc phi đến nàng thuận thanh xem qua đi liền thấy nơi xa phòng khách thượng đi tới một đội người khi trước đi ở trung gian hai mươi mấy tuổi phụ nhân đầu sơ lưu tiên búi tóc người mặc nguyệt hoa váy áo khoác màu vàng cam sa mỏng nạm châu áo đầy đầu châu ngọc với mặt trời rực rỡ hạ hoảng người lạ mắt đau bên người nàng vây quanh vũ giả cùng nha đầu cũng có mười mấy quả nhiên là thật lớn bộ tịch lý loan nhi thấy rõ vị này chính là lưu vương chất phi nhìn vài lần thấy nàng đã muốn chạy tới phòng khách bên ngoài chính đều nha đầu thỉnh các gia quý nữ phu nhân tiến phòng khách nghỉ tạm lý loan nhi cũng liền theo đám người hướng phòng khách phương hướng đi đến trên đường vừa vặn đụng tới lưu thanh liên mấy người lý loan nhi không nghĩ gây chuyện liền lánh qua đi chỉ là nàng muốn tránh khai người khác lại có người không gọi nàng như nguyện đi rồi vài bước lộ lý loan nhi bên người bỏ lỡ một cái người mặc màu xanh lục áo vàng nhạt sáu phúc váy phụ nhân trang điểm nữ tử nàng kia lớn lên đảo cũng không tồi một trương chứng nước mặt mày liêu mắt hạnh tiểu xảo cái mũi hơi mỏng môi đỏ nhìn diện mạo xinh đẹp đoan chính chỉ là kia trương môi mỏng đều nữ tử hiện có chút khắc nghiệt nữ tử dừng lại bước chân đánh giá lý loan nhi hai mắt vị này mội mội đảo thực sự xinh đẹp nhân vật chỉ ta cũng không từng gặp qua mội muội không biết mội mội là nhà ai vài cái quý nữ đều thuận thanh nhìn qua đánh giá lý loan nhi nhất thời tin tưởng không quen biết thời điểm liền rất cảm thấy hứng thú dừng lại bước chân muốn nghe một chút lý loan nhi như thế nào đáp lại nếu người khác hỏi lý loan nhi đảo cũng hoàn toàn không giấu dếm thoải mái hào phóng cười nói ta tới kinh thành thời điểm không dài cũng hoàn toàn không nhận thức các vị vị này nương tử lại là cái nào hỏi chuyện nữ tử cười lần thứ hai đánh giá lý loan nhi ta là trường gia sợ ngươi cũng nghe nói qua ta đi đâu chỉ nghe nói qua lý loan nhi tâm nói ta ở phượng hoàng huyện khi liền đối với ngươi lâu nghe đại danh trong miệng lại cười nói, nguyên lai là trương gia nương tử, ngươi ước chừng cũng không quen biết ta, ta là lý gia, lý gia, trương vi như mày, lễ bộ lang trung lý gia vẫn là chết tỉnh tuần phủ lý gia, lý loan nhi lắc đầu, đều không phải, nhà ta cũng không viên trước, bất quá tầm thường bá tánh mà thôi. đi ở phía trước lư thanh liên đột nhiên quay đầu lại, trương tỷ tỷ, ta lại là đã biết, nàng ước chừng chính là hiển tần nương tử tỷ tỷ. lư thanh liên một câu nói ra, dẫn rất nhiều quý nữ đều quay đầu lại đánh giá lý loan nhi. Vị kia Triệu Tam Nương tử đột nhiên xì một tiếng bật cười, duỗi tay một lóng tay lư thanh liên, lư ra muội tử, ta coi Lý nương tử có thể so ngươi lớn lên hảo, ước chừng, tỷ tỷ ngươi là so không được Hiển tần nương tử đi. Lại có một cái không biết nhà ai quý nữ cũng cởi ra tiếng tới, Trương tỷ tỷ, nhân ra chính là đứng đắn cùng Nghiêm đại công tử đính xuống việc hôn nhân. Đệ nhất 75 chương đe dọa. Trương Vi hừ lạnh một tiếng, cũng không lại đi xem Lý Loan Nhi, cất bước liền đi phía trước đi, tựa hồ là nhiều xem Lý Loan Nhi liếc mắt một cái. Nàng trong mắt liền sẽ trưởng cái đinh giống nhau Lý Loan Nhi bật cười Cũng không đi cùng nàng so đo Mang theo Thủy Châu một cái kính đi phía trước đi Tới phòng khách khi Lưu Vương chắc phi Đỗ thị ngồi ở chính vị thượng Nàng hai sừng ngồi vài cái phu nhân Mỗi người đều rất có khí thế Chỉ không biết nói đều là nhà ai Nhìn thấy một đám quý nữ tiến vào Đỗ thị chạy nhanh kêu mọi người đều ngồi Lại cười nói Nguyên nhà ta vương ra vào kình triều hạ vốn Nên hiện giờ liền hồi đất phong đi Chỉ nay hạ quá nhiệt quan gia sợ nhà ta vương ra lặn lội đường xa mệnh muốn chết rồi thân mình liền kêu nhà ta vương ra ở trong kinh ở lâu chút thời gian chỉ này mùa hè thiên trường ông trời rút ngày cũng không thú thực không thiếu được ta bẩm vương ra cùng chúng ra quý nhân đã phát thiệp đại gia cùng nhau ngắm hoa cũng thật náo nhiệt náo nhiệt chúng nữ đều đứng dậy nói chắc phi nương tử có tâm triệu tam nương tử tự nhận là nhà nàng tỷ tỷ lập tức liền phải trở thành hoàng hậu liền có chút đắc ý đại đô thị vừa nói xong lời nói nàng liền che miệng cười khẽ Ta coi Lưu Vương phủ này hậu hoa viên bố trí thật thật độc đáo, có thể thấy được Chắc phi nương tử hạ một phen tâm tư, đặc biệt là này phòng khách ta nhất yêu thích, nhưng thật ra man bội phục Chắc phi này phiên khác hứng thú. Nàng này một câu nói xong, Đỗ thị cười gượng hai tiếng, nàng phía sau hầu hạ mấy cái bà tử trên mặt đều có chút không tốt, chỉ là Triệu Tam nương tử không nhìn ra, một cái kính nói, rảnh rỗi thời điểm, ta nhưng thật ra thật muốn cùng Chắc phi lanh giáo một vài, mong rằng Chắc phi không cần ghét bỏ ta phiền. Đỗ thị cường cười nói: Nơi nào có thể đâu, ngươi nếu là có thể tới cùng ta trò chuyện, ta cầu mà không được đâu. Ngồi ở ly Lý Loan Nhi cách đó không xa Lư Thanh Liên nghe đến mấy cái này lời nói ngoắc ngoắc khỏe môi, vẻ mặt châm trọng tươi cười, Lý Loan Nhi nhìn thoáng qua. Tâm nói đều thành này phòng khách bài trí còn có cái gì chú ý không thành, bằng không, vì sao Lư Thanh Liên sẽ như thế coi khinh triệu tam nương tử. Lại nhìn vị kia nhìn như ôn nhu hiền lành, lại kỳ thật nhất khôn khéo hồ ra nương tử, nàng chính quay đầu đến một bên. cùng một nhà khác quý nữ nhỏ giọng nói cái gì đỗ thị nói hai câu lời nói liền một lóng tay nàng bên cạnh người một vị ăn mặc xanh đen sắc quần áo phụ nhân nói vị này phu nhân nói vậy các ngươi cũng đều nhận thức này đó là quân tướng công phu nhân nói xong lại chỉ vào một vị xuyên xanh lá cây váy áo phụ nhân nở nụ cười nàng nghĩ đến các ngươi càng hẳn là quen thuộc vị này chính là thôi đại nhân phu nhân đỗ thị chỉ chỉ thôi phu nhân đối quân phu nhân nói các ngươi chỉ dâu em chồng cũng không biết bao lâu thời gian không gặp mặt Sấn hiện giờ ở chỗ này còn không chạy nhanh thân hương thân hương nói xong nàng lại chỉ một vị xanh ngọc váy áo phụ nhân nói đây là nghiêm đại nhân phu nhân đỗ thị vừa giới thiệu xong nghiêm phu nhân lý loan nhi nhị tiêm liền nghe được có người đẩy đẩy trương vi ngươi như thế nào không đi gặp lễ nếu là năm đó ngươi không có cùng nghiêm ra hủy hôn nghiêm phu nhân nhưng chính là ngươi đứng đắn bà bà trương vi còn không có đáp lời nơi đó lư thanh liên nhưng thật ra nở nụ cười chả trách đâu nay lập tức liền phải thành toàn ra Tất là cực thân cận, ta nói như thế nào liền xiêm ý đều xuyên gần đâu. Lại nguyên lai, like, lư Thanh Liên chú ý tới Lý Loan Nhi quần áo, thấy nàng xuyên phấn màu làm váy áo, mà nghiêm phu nhân xuyên chính là màu xanh ngọc xăm váy, liền mở miệng trêu đùa hai câu. Trương Vi cúi đầu, trên mặt một trận tức giận. Ngừng đầu khi cười, lại nói tiếp, Lý Đại Nương Tử cùng thôi phu nhân cũng rất có sâu xa đâu, ta nhưng nhớ rõ Lý Đại Nương Tử trước chính là bị thôi gia hưu xuất gia môn. Lại là như thế. triệu tam nương tử nghe được thanh âm thấu lại đây thật sự không nghĩ tới như vậy mỹ nhân nhi cũng có người muốn đuổi ra ra môn trương tỷ tỷ cũng biết lý đại nương tử phạm vào cái gì sai còn có thể là cái gì đơn giản chính là không giữ phụ đạo những cái đó trương vi cười lạnh một tiếng nàng nếu là thủ nữ tắc một cái người vợ bị bỏ rơi lại như thế nào thông đồng nghiêm đại công tử bên này nói vô cùng náo nhiệt tất cả đều là chỉ hướng lý loan nhi lý loan nhi nguyên không nghĩ để ý tới trương vi nào biết nàng được một tấc lại muốn tiến một thước Như thế biệu đặt ám toán chính mình, liền nghĩ hồi nàng vài câu. Đồng thời, trong lòng đối với này hội ngắm hoa phiền chán không thôi. Nàng thầm nghĩ này những quý nữ cả ngày giới sinh sự từ việc không đâu. Một đám không lao động gì, chỉ biết thủ đoạn mềm dẻo loạn ma xính miệng lưỡi lợi hại, như thế cả đời tiêu ma đi lại có ý tứ gì, có này công phu, đảo thật đúng là không bằng làm chút thật sự mới hảo đâu. Lý Loan Nhi còn chưa mở miệng, lại nghe Lưu Vương chắc phi Đỗ thị đã mở miệng, chúng ra nương tử nhóm đang nói cái gì đâu. cho thấy các ngươi đều là trẻ tuổi tiến đến cùng nhau nói náo nhiệt gọi được chúng ta này đó số tuổi đại cũng đỏ mắt thực khi nói chuyện nàng đối lư thanh liên vẫy vây tay ngươi là lư gia nhị nương đi lại là lớn lên như vậy hảo ta coi xong xuôi thật là ái không thành lư thanh liên chạy nhanh qua đi chào hỏi lại nghe đỗ thị hỏi nàng mới vừa các ngươi nói cái gì đâu kia thôi phu nhân quân phu nhân cũng nghiêm phu nhân nghe xong cũng đều chú ý lên lư thanh liên túi lầu cười hồi trác phi nương tử lời nói vừa rồi là ta cùng với trương gia tỷ tỷ đang nói chuyện ta nói lý đại nương tử cùng nghiêm phu nhân cho thấy sắp thành một nhà mà ngay cả quần áo đều xuyên không sai biệt lắm nhan sắc. trương gia tỷ tỷ lại nói lý đại nương tử cùng thôi phu nhân cũng là có duyên nếu là không bị hưu nhưng thật ra cùng thôi phu nhân là toàn ra đâu nàng một câu xuất khẩu ở đây vài cá nhân đều trắng mặt trước trương vi sắc mặt liền không tốt thôi phu nhân trên mặt cũng không quá đẹp mà nghiêm phu nhân càng là sắc mặt xanh mét hung hăng chiều Lý Loan Nhi nơi này trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nga! Đỗ thị nhướng mày, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đối Lưu Thanh Liên cười, vị nào là Lý Đại Nương Tử, ta chính là nghe nói, Lý Đại Nương Tử dung mạo thanh lệ vô cùng, rất có tiên nhân chi tư đâu. Lưu Thanh Liên cười chỉ chỉ Lý Loan Nhi, Lý Loan Nhi bất đắc dĩ chỉ phải đứng lên đối đỗ thị hơi thi lễ, gặp qua chắc phi. Đỗ thị chiều nàng vây vây tay, Lý Loan Nhi bước nhanh qua đi, đứng yên lúc sau lại đối trương vì cười, lại nói tiếp. Ta cùng với vị nào phu nhân có duyên phận ta nhưng thật ra thật không hiểu được. Chỉ ta lại biết trương nương tử sợ là cùng hảo những người này đều có duyên đâu. Nghiêm phu nhân liền không cần phải nói. Ta nhớ rõ trương nương tử một vị mội mội chính là ngạnh sinh sinh đoạt người khác phu quân. Trương nương tử sợ cũng có tâm coi trọng người khác tướng công. Ta nhưng thật ra kỳ. Quái, sao ta cùng với trương gia như thế có duyên, đều thành, phàm là ta đồ vỡ. Trương gia nương tử tất yếu xông về phía trước một phen. Nàng này một phen nói ra tới. Hảo những người này hiểu ý lại đây có chút không rõ vừa hỏi người bên cạnh cũng rõ ràng hóa ra thôi già sở dĩ hưu bỏ lý loan nhi tất cả đều là bởi vì trương vi bảng chi mội mội ra tay cướp đoạt mà trương vi ở lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đính thân lúc sau còn ở mơ ước gả đến nghiêm ra đâu trong lúc nhất thời mọi người tươi cười thâm ý sâu sắc nhưng thật ra kêu trương vi khí đỏ mặt đỗ thị mỉm cười nghe song sau một lúc lâu lúc này tử mới nói Lý đại nương tử hảo lợi vừa mở miệng đâu mau kêu ta xem xem Ngươi trong miệng mạc dài quá thiết rằng cương nhà không thành. Nàng lại quay đầu nhìn về phía nghiêm phu nhân, nghiêm phu nhân hảo phúc khí, có như vậy một vị cô dâu vào cửa, về sau nhật tử sợ sẽ không tịch mịch. Nghiêm phu nhân cường cười một tiếng, nơi nào như chắc phi nói như vậy à, chúng ta nghiêm ra sớm đã phân ra, loan nha đầu chính là gả lại đây cũng là ở tại nhà mới, sợ là làm khó nhà cũ đi. Ở bên ngoài, nghiêm phu nhân vẫn là thực thông minh, cũng không sẽ cho Lý Loan Nhi không mặt mũi. Lý Loan Nhi tuy cũng biết nghiêm gia phu thê đối nghiêm thừa duyệt cũng không tính hảo, chỉ là hiện giờ đối với người ngoài, nàng tự nhiên cũng không thể hủy đi nghiêm phu nhân này, liền cũng chạy nhanh cười nói, cái gì nhà mới nhà cũ, người một nhà tóm lại là người một nhà. Không biết xấu hổ. Trương Vi sắc mặt khó coi, âm thầm nói thầm một câu, còn không có gả qua đi chính là người một nhà. Vừa lúc nghiêm phu nhân nghe thế câu nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nói nguyên nhìn Trương Vi còn hảo, sao hiện giờ như vậy không biết điều. Lời này Lý Loan Nhi cũng nghe tới rồi, chỉ nàng cũng không có nói cái gì nữa, mà là đối với đô thị lại hành lễ liền trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi. Những cái đó quý nữ thấy Lý Loan Nhi cũng không tựa hào khinh, liền cũng vứt bỏ tâm tư không hề khó xử nàng. Ngược lại từng người tìm bạn nói chuyện, đô thị cũng cùng vài vị phu nhân trò cười lên. Lý Loan Nhi đối với các nàng lời nói không có gì hứng thú, đối với án kỷ thượng bãi trà bánh cũng không lấy dùng, chỉ là dựa vào lương ghế đã phát trong chốc lăn ốc. mới nghĩ tìm cái thời gian chuẩn ra đi khi bên cạnh lại có người đẩy nàng một chút Lý Loan Nhi quay đầu lại đi nhìn đúng là hồ nương tử nàng đối Lý Loan Nhi cười cười mới vừa ta cùng với chúng ra tỷ muội nói lên ở nhà đều làm lúc nào mới biết được đại gia đều đa tài đa nghệ trương tỷ tỷ thiên thư lư tỷ tỷ thiên họa triệu tỷ tỷ có thể làm thơ ta lại là thích đánh đàn chỉ đạn cũng không tốt Lý tỷ tỷ ngươi thích cái gì Lý Loan Nhi rất muốn nói một câu ta thích đào bạc chỉ là cũng biết trường hợp liền đem lòng tràn đầy không vui đè ép đi xuống ai biết trương vi vẫn là không phục lạnh lùng nói nàng một cái hương giã nữ tử biết cái gì thi thư ngươi hỏi nàng thích cái gì ước chừng chính là thích làm ruộng thích trong đất bảo thư tôi làm ruộng ta sẽ không lý loan nhi cười cười trên mặt một tia tức giận cũng không lúc trước cha mẹ ta trên đời thời điểm cũng không có kêu ta từng làm ruộng lại nói tiếp ta nhưng thật ra không duyên cớ bôi nhỏ này hương giã nữ tử bốn chữ bất quá ta thích các ngươi chưa chắc thích Tỉ tỉ hỉ cái gì? Triệu tam nương tử cũng hỏi một câu. Lý Loan Nhi đôi tay nắm tay, nắm ngón tay cả băng đạn rung động. Ta thích đi núi sâu rừng già săn thú. Ha ha, các ngươi ước chừng không biết, kia mới là trên đời này nhất thống khoái sự đâu. Khi ta một quyền đem láo hổ đầu đánh nát, kia hùng huyết, bạch tóc chảy ra thời điểm. Đừng để có bao nhiêu thống khoái, còn có tuyết trắng con thỏ. Ta không cần xử bao lớn kính là có thể đem nó đầu ninh xuống dưới. Đúng rồi, ta yêu nhất ăn tay gấu, bắt được hùng thời điểm, cũng không cần dao nhỏ. Trực tiếp. Rồi ra tay, liền có thể đem tay gấu nắm xuống dưới, tay gấu đoạn xuống dưới thời điểm, kia đại hùng còn sống đâu. Nàng một lóng tay Trương Vi trước mặt giống nhau điểm đỏ đậm hoa tâm điểm tâm, kia hùng đau kêu thảm thiết không thôi, chảy ra huyết liền cùng điểm tâm này trung hoa tâm một cái nhan sắc. Ác. Trương Vi thiếu chút nữa không nổ ra, những cái đó các quý nữ nghe cũng đều trắng mặt, một đám lung lay sắp đổ mắt nhìn đều mau không được. Lý loan Nhi vẻ mặt kinh dị, gì, các ngươi làm sao vậy? Đều không tin sao. Dành dỗi thời điểm không bằng ta mang các ngươi đi chơi chơi, đại con mồi các ngươi sợ chơi không được, ta chảo mấy chỉ gà rừng cho các ngươi, tùy các ngươi như thế nào chơi đều thành, mặc kệ là nắm đầu vẫn là cắt cánh, chờ các ngươi chơi đủ rồi chúng ta lại thiêu ăn. Mọi người thật sự nghe không đi xuống, tất cả đều che miệng hướng ra ngoài chạy tới. Lý Loan Nhi cười lạnh một tiếng, thật đương tỷ là bùn nhất sao, từ các ngươi xoa bẹp nhất viên không thành. Đệ nhất 76 chương tức giận. Thấy sở hữu quý nữ đều ly chính mình rất xa. Lý Loan Nhi đảo cũng không cảm thấy bị vắng vẻ, ngược lại cảm thấy thanh tính chút, thừa dịp những người đó nói thơ luận từ đường, nàng chịu lặn xuống nước từ phòng khách ra tới. Lưu vương phủ hoa viên nhưng thật ra không nhỏ, nay phòng khách ở hoa viên đông sườn, Lý Loan Nhi cũng không đi xa, chỉ là ở phụ cận chuyển động một chút, nhân tiện tìm cái mát mẻ địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát. Mới đi rồi không bao xa, Thụy Châu liền ôm bụng kêu to lên, đại nương tử, ta bụng đau, muốn đi nhà xí. lý loan nhi chạy nhanh giữ chặt một tiểu nha đầu kêu nàng mang thụy châu đi tìm nhà sĩ, mà nàng cũng rốt cuộc ở ly hồ nhân tạo cách đó không xa tìm được rồi cái thanh tĩnh địa phương nơi này là một tòa mục chất đỉnh hóng gió bên cạnh tài vài cây liếu rủ một khát sần có khai chính diễm tử vi hoa ngồi vào đỉnh hóng gió xa xa nhìn liền có thể nhìn đến tiếp thiên lá sen vô cùng bích cảnh sát lý loan nhi thấy nơi này không ai liền bước nhanh đi vào ngồi định rồi một bên hưởng thụ phơ phất gió lạnh một bên trông về phía xa hồ thượng các màu hoa sen Mới thanh nhàn không bao lâu thời gian, liền có tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó là một cái xuyên trúc màu xanh lá váy áo tiểu nha đầu vội vội vàng vàng chạy tới, đối với Lý Loan Nhi liền bái, vị này nương tử xin thương xót, giúp nô một cái vội đi. Nha đầu vẻ mặt cấp sắc, hẳn là đụng phải cái gì việc khó. Gấp cái gì? Lý Loan Nhi vô vô váy áo đứng lên, ngoắc ngoắc khỏe môi, trong mắt một tia lạnh leo hiện lên. Nha đầu không có nhìn đến, liền cây pháo giường như nói, nô là phụng chắc phi lệnh lấy đồ vật đi phòng khách. Ai biết nửa đường thượng không cẩn thận đem đồ vật rớt đến trong hồ, nâu nghĩ chạy nhanh vớt đi lên, chỉ là... chỉ là như thế nào? Lý Loan Nhi cười cười, ngươi sẽ không bơi lội, vẫn là nói yêu cầu người hỗ trợ đi vớt, sao không đi tìm bên nha đầu? Tiêu nha đầu dùng sức lắc đầu, nô sẽ bơi lội, chính là... Nô tưởng xuống nước đi vớt, nhưng lại sợ người nhìn đến, vừa lúc nhìn đến nương tử, liền tưởng thỉnh nương tử giúp một chút, giúp nô đem canh chừng. Lý Loan Nhi gật đầu, như này, liền đi thôi. kia nha đầu ở phía trước dẫn đường lý loan nhi ở phía sau biên đi theo gia đình hóng gió lại hành ước có tam tiễn mà lộ liền tới rồi bên hồ mơ hồ gian lý loan nhi sắc thật nhìn đến mặt hồ phiêu vài thứ nha đầu một lóng tay đó là cái kia may mắn không có phiêu xa đâu mong rằng nương tử cùng nâu canh chừng lý loan nhi quay người đi người đi vớt đi ta cho ngươi xem chút nàng một bối thân nha đầu liền cười cười mãn nha đáp ý dỗi tay lôi kéo lý loan nhi nương tử thả tới gần chút Khi nói chuyện, Tiêu nha đầu một cái sự lực, lại là muốn đem Lý Loan Nhi đẩy mạnh trong hồ. Ta liền biết ngươi không có hảo ý. Lý Loan Nhi cười lạnh một tiếng, vung tay, liền nghe được bùn một thanh âm vang lên, nàng cũng không có dùng bao lớn sức lực liền đem nha đầu ném tiến trong hồ. Này tiếng vang động qua đi, Lý Loan Nhi vô vô làn váy. Đứng dậy muốn đi, lại không nghĩ một bên thụ sau chui ra mấy cái thô tráng vũ giả tới, trong đó một cái vũ giả trong tay cầm trường côn. Hung hăng chiều Lý Loan Nhi thọc qua đi. Mấy khắc vũ giả cũng từng người cầm dây thường muốn bộ Lý Loan Nhi, Lý Loan Nhi bay nhanh tránh thoát, lại buông ra tinh thần lực đi xem kỹ, lại thấy kia rất đến trong hồ nha đầu một chút hoảng loạn chi sắc đều không có, run tay vứt ra một cái phi liên, lại là thẳng đến Lý Loan Nhi mặt mà đi. Lý Loan Nhi nghiêng người, tay phải vươn trực tiếp bắt lấy kia phi liên, dùng sức một xả, liền đem kia nha đầu từ trong hồ xả đi lên, này đó là các ngươi Lưu Vương phủ đạo đại khách. Kia mấy cái vũ giả cũng không trả lời, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. trung sức hợp tác còn tưởng bắt lấy lý loan nhi lý loan nhi hử lạnh một tiếng đoạt quá nha đầu phi liên vùng dây xích vũ kín không kẽ hở vài tiếng qua đi hai cái vũ giả dứt đến trong hồ mặt khác mấy cái tất cả đều bị lý loan nhi ném đến trên cây làm kia cô a la đi lý loan nhi xoay người nhìn đến cái kia cả người nha đầu cười lạnh đi bước một qua đi ngươi cũng biết trước một lần gạt ta người hiện giờ ở nơi nào đại đi đến nha đầu phụ cận kia nha đầu rõ ràng co rúm lại một chút muốn chạy lại bị lý loan nhi khóa vừa vặn Lý Loan Nhi duỗi tay nâng lên nha đầu cằm, hài hước nhìn nha đầu, người nọ hiện giờ đã ở 18 tầng địa ngục đâu. Đại nương tử thủ hạ lưu tình, liền ở Lý Loan Nhi mới tưởng đau tấu nha đầu một đôi khi, lại nghe một cái giọng nam vang lên, ngay sau đó Lưu Vương từ nơi không xa chuyển xuất thân tới, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười chiều Lý Loan Nhi đi tới. Một đoạn thời gian không gặp, này Lưu Vương thế nhưng so ngày xưa càng thêm tà tứ, tựa hồ lại nhiều chút âm trầm chi ý, tuy rằng nói Lưu Vương bộ dáng lớn lên hảo. có thể nói là đứng đầu mỹ nam tử, chỉ Lý Loan Nhi đối hắn lại một chút không có hảo cảm. Vô nó, mặt thế khi như vậy âm tà nam tử nhiều đi, Lý Loan Nhi đã sớm phiền chán loại này loại hình. Lưu Vương, Lý Loan Nhi nhún mày, ném xuống nha đầu liền triều Lưu Vương chất vấn, "Ta tới ngươi trong phủ làm khách, ngươi thế, nhưng như thế hại ta." Lưu Vương chọn cao trường mi, cặp kia hồ ly trong mắt tất cả đều là tán thưởng cùng tham lam, bổn vương không có yếu hại đại nương tử ý tứ, bổn vương là tưởng lưu lại đại nương tử. Lưu lại ta, như thế kêu Lý Loan Nhi khó hiểu Lưu Vương cười nhạt làm cái hư dẫn thủ thế liền đi phía trước đi Lý Loan Nhi không biết hắn đánh cái gì chủ ý đành phải theo đi lên Bổn Vương tâm duyệt đại nương tử Lưu Vương một câu kêu Lý Loan Nhi sợ ngây người sau một lúc lâu ta không rõ Lý Loan Nhi lắc đầu tâm nói cái gì kêu tâm duyệt với ta Lưu Vương điện hạ người phi thiếp vô số trước chút thời gian còn gặp ngươi với phong nghi viên cùng khánh phong rõ rệt chủ nữ nhi ngoắc ngoắc triển triển tình trạng ý thiếp trong nháy mắt lại cùng ta tố cái gì tình thâm đương ai là ngốc tử sao lưu vương quay đầu lại sâu đậm ý nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái đại nương tử sợ là không biết đi tam tiên sơn trận chiến ấy buồn vương nhưng đều nhìn ở trong mắt đại nương tử phong thái cũng là từ khi đó khởi liền lưu tại buồn vương trong lòng rốt cuộc mạt diệt không xong buồn vương nhìn chúng đồ vật từ trước đến nay không từ thủ đoạn cũng muốn được đến chỉ tiếc ngài lời này hảo sinh vô lễ lý loan nhi nhìn trường thân ngọc lập cùng nàng kể ra thâm tình lưu vương không biết sao Thế nhưng rắc hết sức buồn cười, ngài nhìn chúng, nhưng không thấy được đều nên là ngươi, ngài như vậy cường thủ hào đoạt thủ đoạn cũng không phải là quân tử đâu. Lưu Vương đột nhiên rỗi tay muốn đi kéo Lý Loan Nhi, Lý Loan Nhi cả kinh chạy nhanh né tránh, liền nghe Lưu Vương đạo, bổn Vương chưa bao giờ là cái gì quân tử, hoa hiến thiệp đó là vợ mượn chắc phi danh nghĩa đưa đến quý phủ, hôm nay này hết thể cũng là bổn Vương bố trí, bổn Vương vốn dĩ nghĩ đại nương tử rất đến trong nước, bổn Vương tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân lại chiêu những người này tận mắt nhìn thấy đến tới rồi lúc ấy đại nương tử chính là có một vạn há mồm cũng nói không rõ Kêu nghiêm gia chủ mẫu nhìn đến đại nương tử cùng bổn vương ôm vào cùng nhau tất nhiên là muốn từ hôn đại nương tử lại thanh danh có ngại liền cũng chỉ có thể gả với bổn vương lý loan nhi lúc này mới minh bạch lưu vương rốt cuộc đánh cái gì chủ ý nguyên lai hắn đây là muốn bắt nàng trong sạch thanh danh vì đánh cuộc vì chính là muốn nàng người này trong lúc nhất thời lý loan nhi càng cảm thấy buồn cười Thật sự nhịn không được cười ha hả, Lưu Vương Điện Hạ, ước chừng ngươi cũng không biết con người của ta, bên người đối với trong sạch xem cao ngất, vì thanh danh không tiếp thân chết, nhưng ta đâu, lại là xem nhẹ nhất, liền tính là ngươi cùng ta như thế nào, liền tính là nghiêm gia muốn từ hôn, ngươi đãi ta liền nguyện ý gả với ngươi. Điện Hạ, ngài này mộng làm quá mỹ một ít. Nói xong, Lý Loan Nhi vung tay háo liền phải đi. Lưu Vương ngốc lăng một lát, xoay người đuổi theo, đại nương tử, bổn vương thiệt tình đối với ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý gả cho bổn vương, chính phi vị trí bổn vương để lại cho ngươi, về sau, lưu vương phủ liền từ ngươi một người định đoạt, ngươi nói muốn ngôi sao bổn vương tuyệt không cho ngươi ánh trăng, ngươi vì sao? Bổn vương có cái gì không tốt? Chẳng lẽ nói, bổn vương còn so bất quá nghiêm thừa duyệt cái kia tàn phế? Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa, ngươi hảo cùng không hảo cùng ta có cái gì tương quan, nghiêm thừa duyệt liền tính là cái tàn phế lại như thế nào? Ta nhìn chúng hắn, chớ nói tàn phế. đó là ngốc tử ngốc tử ta cũng chiếu gả không lầm lý loan nhi lạnh lùng cười ném xuống một câu đi nhanh rời đi lại không xem lưu vương liếc mắt một cái lưu vương đứng ở tại chỗ vớt cầm trầm tư hảo một trận cuối cùng cười ra vẻ mặt diễm sắc huynh thành thực sự có ý tứ lý loan nhi ngươi người như vậy lại kêu bổn vương như thế nào bỏ được đông tay hán giọng nói mới lạc đã đi xa lý loan nhi không ngờ lại phản hồi thân tới lưu vương đại hỉ mặt mày đều toàn là vui mừng không cấm đại nương tử nghĩ kỹ rồi là phải làm bổn vương chính phi sao chính phi Lý Loan Nhi nổi giận gầm lên một tiếng đừng nói một cái chính phi chính là kêu ta làm người cô nãi nãi ta đều là không làm nói xong lời nói Lý Loan Nhi nhắc tới nắm tay triều Lưu Vương eo bụng trô đánh tới nha nha cái phi, dám ám toán ngươi cô nãi nãi nếu không cứ gọi ngươi nhìn một cái lợi hại không chừng ngươi cho rằng ta dễ khi dễ đâu một quyền đánh tới Lưu Vương cũng không có né tránh thật thật tại tại bị tức khắc đau trên trán mồ hôi lạnh ứa ra lý loan nhi lại là một quyền đấm ở lưu vương đầu vai têu ngươi âm hiểm tiêu ngươi ám toán ta tiêu ngươi dám nói thừa duyệt là cái tàn phế nắm tay hạt mưa rơi xuống tiêu nhất phái thanh thản dáng vẻ đường đường lưu vương liền như vậy bị lý loan nhi đánh bại ngã vào đùi bằng chung bất quá trên mặt hắn vẫn là mang theo cười khỏe môi câu ra một tia mị ý tới đại nương tử tức giận bộ dáng thật sự đẹp lý loan nhi khí phổi đều phải tạc một chân đá vào lưu vương trên người hôm nay đánh đủ rồi ta cũng không cùng ngươi so đo cảnh cáo ngươi một tiếng về sau thấy ta liền đường vòng đi nếu là lại kêu ta thấy ngươi thấy một lần đánh một lần nói xong lý loan nhi vẫy vẫy ống tay háo bước bước đi khai lưu vương cắn chặt răng ngạnh trống đứng dậy đại đứng lên lúc sau chỉ cảm thấy trên người liền thịt mang cốt đều đau lợi hại hắn sờ sờ khoe môi nhìn lý loan nhi bóng dáng mãn nhãn nhất định phải được lý loan nhi chúng ta về sau có chiến đâu lý loan nhi đầy mình khí chiều phòng khách đi đến trên đường vừa lúc đụng tới thụy châu liền mang theo thụy châu đi phòng khách Khả xảo Lư Thanh Liên mới làm một bộ họa ra tới, đại gia đang ở bình luận, Hồ Nương Tử thấy Lý Loan Nhi tiến vào chạy nhanh tún nàng qua đi, chỉ vào một bộ mẫu đơn đồ nói, Lý Đại Nương Tử thả nhìn xem Lư Tỷ Tỷ này vẽ tranh như thế nào. Lý Loan Nhi đầy mình hỏa phát không ra, liền thấy Lư Thanh Liên vẻ mặt khinh thường, kêu nàng làm cái gì, nàng nơi nào sẽ bình luận. Cười lạnh một tiếng, Lý Loan Nhi chuyển tới án bên, liền thấy án thượng một bộ mẫu đơn tranh xuân đồ hiện tráng lệ huy hoàng, mánh nhìn lên đảo cũng không tồi. Lưu Thanh Liên như vậy tuổi bé gái có thể họa ra như vậy họa tới thật sự là không dễ dàng. Nếu là ngày thường Lý Loan Nhi không thiếu được tán thượng hai câu nhưng hôm nay Lưu Thanh Liên không biết cho nàng xử vài lần ngáng chân hơn nữa Lưu Vương kia vừa ra nàng nơi nào còn sẽ cho Lưu Thanh Liên lưu cái gì tình cảm đệ nhất thất thất trương quốc sắc Lưu Nương tử này vẽ tranh cũng không tệ lắm Lý Loan Nhi cười cười nói duy có mẫu đơn thật quốc sắc mùa hoa nở động kinh thành mẫu đơn diễm chất thiên thành quốc sắc thiên hương. rất có phú quý chi khí, Lý Đại Nương Tử quá khen, Lư Thanh Liên đầy mặt ngạo khí, đối Lý Loan Nhi cười, ta là cực hỷ mẫu đơn, tự nhiên, thế nhân nhiều ái mẫu đơn, ái nó cũng không chỉ Lư Nương Tử một người. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại là một lóng tay họa thượng mẫu đơn, ta lúc trước theo như lời, chính là mẫu đơn tính chất đặc biệt, thế nhân nhiều coi trọng nàng trắng lệ, lại cực nhỏ có người nhìn đến nàng ngạo cốt, Câu môi cười nhạt, Lư Nương Tử này họa thượng mẫu đơn tuy rằng cũng trắng lệ, nhưng lại nhiều vài phần tùy tiện. nhưng thật ra mất mẫu đơn đặc sắc ngược lại thiên hướng đảo hoa phù hoa ngươi lời này nói như thế nào lư thanh liên trên mặt một bạch ngẩng đầu đầy mặt tức giận nhìn lý loan nhi lý loan nhi một buông tay là các ngươi kêu ta nói ta nói toàn là lời nói thật đâu ta cũng tô ái mẫu đơn nhưng ta yêu nhất chính là nó ngạo cốt thiên thành nhưng ta xem lư nương tử hoa mẫu đơn có từng nhìn thấy một tia ngạo cốt lư nương tử thông kim bắc cổ ứng cũng biết tắc thiên nữ hoàng ở mùa đông khắc nghiệt lệnh bách hoa nở rộ trong một đêm ngự hoa viên chung một mảnh cầm tú nhưng duy có mâu đơn bất động mảy may tắc thiên nữ hoàng giận dữ đem mâu đơn biếm đến lạc dương đúng là bởi vì việc này thế nhân mới ái mâu đơn kia một mảnh không sợ quyền quý lòng dạ khí độ mới có mâu đơn quốc sắc chi sương muốn họa mâu đơn tất yếu họa ra nó khí khái chỉ có phú quý không có khí khái mâu đơn lại có thể xương được với cái gì quốc sắc lý loan nhi này một phen lợi bình hoàn toàn kêu lư thanh liên thất thố trên mặt nàng lúc xanh lúc đỏ xấu hổ buồn bực vẫn nộ chi sắc đại thịnh. Nàng chỉ vào Lý Loan Nhi hảo sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Triệu Tam Nương tử thấy cúi đầu cười thầm, trong mắt một mảnh trào phúng chi sắc. Đến cuối cùng, Lư Thanh Liên cầm lấy kia phúc mẫu đơn xé cái dập nát, cả giận nói, miệng thượng nói nói ai sẽ không, ngươi nếu có bản lĩnh ngươi tới họa. Ta đảo muốn nhìn ngươi họa mẫu đơn có cái gì khí khái. Lý Loan Nhi gật đầu, như này, giấy và bút mực tí hầu. liền ở nhà đầu đưa lên giấy bút, lại đem các màu thuốc màu bãi màn ăn tử phía trước Lý Loan Nhi khoan thai ngồi vào ghế trên trên mặt mang theo cười nhìn xem Lư Thanh Liên nhìn nhìn lại thò qua đến xem náo nhiệt trương vi thầm nghĩ trong lòng muốn nói họa bên hoa nhưng thật ra khó xử chỉ là này mẫu đơn lại không hưởng cái gì sức lực ở mặt thế trước Lý Loan Nhi từng đi theo Lý Lao Gia Tử học quá hảo chút thời điểm thi họa họa nhiều nhất chính là này mẫu đơn Lý Lao Gia Tử ở hoa hạ thi họa giới chính là Thái Sơn bắt đầu giống nhau nhân vật mà hắn nhất am hiểu chính là mẫu đơn Lý Loan Nhi được hắn chân truyền sống đến hai mươi mấy tuổi không biết họa quá nhiều ít mẫu đơn lại nói tiếp đó là kia dây vẽ chồng đến một chỗ liền cũng có thể đôi nửa gian nhà ở đâu hiện giờ Lưu Thanh Liên nhất thời tức giận muốn kêu Lý Loan Nhi hỏa mẫu đơn không nói được có kêu nàng mất mặt ý tứ chỉ Lý Loan Nhi cũng không để ở trong lòng mặt thế trước nàng ở họa chi nhất đồ thượng đã bắt đầu tới cửa vào nhà trải qua mặt thế xem quen rồi thế đạo nhân tâm nàng càng là đã bởi vậy nhập đạo Tuy rằng nói nàng xuyên qua lúc sau cũng không có lại họa cái gì họa, chính là thật muốn nhắc tới bút tới, nàng tác phẩm tuyệt đối không phải một cái khuê các nữ nhi có thể so. Trong lúc nhất thời, giấy vẽ tài hảo, thuốc màu cũng đều đã bày biện chỉnh tề. Lý Loan Nhi nhìn vài lần, vừa lòng gật đầu, Lưu Vương phủ nha đầu nhưng thật ra khả nhân. Trương Vi thấy Lý Loan Nhi đánh giá giấy vẽ, nhịn không được cười trộm. Lý Đại Nương tử nếu là họa không ra liền xin tha cũng thế, hà tất ngạnh chống đâu? Chúng ta đều biết ngươi xuất thân không tốt. cũng sẽ không trách ngươi hổ ngôn loạn ngữ, chỉ cần ngươi cấp lư ra mọi tử nói thanh mực, chúng ta cũng không nói cái gì. Lý Loan Nhi liếc mắt một cái chừng đi, chuyện của ta, tất cả đều là kêu trương nương tử lo lắng, trương nương tử vẫn là nhọc lòng chính mình đi, không biết nào thời điểm ngài mới có thể gả phải đi ra ngoài đâu, ngài nếu nói định rồi nhân ra, nhất định phải nói cho ta một tiếng, a di Đà Phật, đến lúc đó, ta mới chân chính yên tâm, cũng không cần sợ trương nương tử lại nhớ thương người khác phu quân. Người trương vi đỏ mặt lên. mắng một câu, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi thế nhưng như thế chú ta, thật sự hảo tâm không hảo báo. Nói xong, nàng liền trốn đến một bên, nhìn trộm đi nhìn, chuyên trở Lý Loan Nhi xấu mặt. Lý Loan Nhi rũi ra tay cầm khởi một chi đại hào bút lông tới, dính chút màu đen trên giấy bát sái mà ra, một tảng lớn đậm nhạt màu đen lúc sau, lư thanh liên cười duyên ra tiếng, nghĩ đến, Lý Đại Nương Tử sẽ không vẽ tranh đâu, nếu là ngươi họa không ra cũng không có gì, nói thượng một tiếng là được, ai còn sẽ vì khó ngươi không thành Lý Loan Nhi cũng không để ý tới nàng, thay đổi một chi bút ở đạm mạc chi gian ngoắc ngoắc trên triển, một chợt công phu, một tảng lớn hoa mẫu đơn chi nùng diệp liền xuất hiện trên giấy, kia hoa chi đứng thẳng, lá cây đậm nhạt thích hợp, nhất phái khí thiên nhiên tượng, đảo thật ứng kia khí khái hai chữ. Chỉ là này lá cây diệp mạch gian cũng đã đủ thấy khí khái, hơn nữa, Lý Loan Nhi vậy tranh thời điểm không cần nghĩ ngợi, tư thái thanh thẳng khẩn, so lưu thanh liên tiểu tâm không biết mạnh hơn nhiều ít lần, ở đây quý nữ có thức họa không khỏi âm thầm gật đầu. Tâm nói vị này lý đại nương tử đảo cũng không phải nói xuông, nhân ra tuyệt đối là có thật bản lĩnh, liền quang xem này chưa xong họa, đã mạnh hơn lưu thanh liên. Lại có người nghĩ, này lý đại nương tử đồn đãi không phải hương Giá xuất thân sao, sao hương giã xuất thân còn có như vậy tài học giải thích. Chẳng lẽ nói, hiện giờ thế đạo thay đổi, thôn phụ cũng bắt đầu thức thơ tử, thiện thư vẽ, đứng ở một khắc bên triệu tam nương tử lại là âm thầm kinh hãi. Nàng Nguyên nói kia hiền tần nương tử bất quá ỷ vào dài quá một trường xinh đẹp khuôn mặt mới được quan gia yêu thích, lúc này mới tấn thân tiến cung. Trên thực tế, vị kia hiền tần nương tử tất là cái gì cũng đều không hiểu, lễ nghĩa thô tục người. Nhưng hôm nay xem hiền tần nương tử tỉ tỉ làm người phương pháp, còn có như vậy tài học cũng biết hiền tần nương tử tất cũng là đầy bụng tài hoa người. Như thế, hiền tần nương tử có tài có mạo, lại là sớm nhất vào cung, cực đến quan gia yêu thích, như thế mỹ nhân nhi đảo thật là cái kinh địch Nhà nàng trưởng tỷ không vào cung cũng đã trước thua một bậc, đó là hoàng hậu. Sợ là cũng, phải biết rằng, triều đại cao tông thời điểm có từng phê quá mấy nhậm hoàng hậu đâu. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, lư gia thục phi cũng này đây diễm chất nổi tiếng. Hơn nữa, thục phi tài học cũng không yếu, lấy trưởng tỷ mưu trí, ở vào cung lúc sau tất nhiên sẽ gây xích mích thục phi đi cùng hiền tần tranh đấu. Tới khi đó, triệu gia ngồi thu ngư ông thủ lợi, này cũng vẫn có thể xem là một thiện sách. Nàng nhất thời lo lắng nhất thời vui sướng. nhất thời cắn răng nhất thời nhữ mày lòng tràn đầy đều là trưởng tỷ tiền đồ ở nàng tỉnh quá thần tới lúc sau lại thấy lý loan nhi đã lại thay đổi bút mà kia trên giấy vài quạng hồng mẫu đơn đã hiện ra ở trước mắt lý loan nhi ngoắc ngoắc điểm điểm hồng mẫu đơn đẹp đẽ quý giá bạch mẫu đơn thanh lệ thái độ tất hiện lại có kia diêu hoàng ngụy tím chờ danh hoa khuynh thành trong lúc nhất thời trên tờ giấy trắng mãn viên xuân sắc quan chi không được nàng túi đầu cười thầm ở lấy bút điểm sắc là lúc sấn người chưa chuẩn bị trên tay bắn ra liền có cái gì dừng ở trên giấy nàng lại nhanh chóng để bút vẽ tranh áp xuống kia đổ vật chờ đến họa tắc không sai biệt lắm khi Lý Loan Nhi duỗi ra tay lấy thủy tới Thụy Châu lúc này rất có ánh mắt bưng một chén nước trong đưa qua Lý Loan Nhi uống một ngụm nước trong hóa thành sương mù phun trên giấy vốn dĩ liền đã rất có cốt sắc thiên hương chi tư mẫu đơn họa trong lúc nhất thời liền như sống giống nhau mọi người chỉ cảm thấy thân ở mẫu đơn viên trùng nơi nơi đều là các màu mẫu đơn tranh kỳ khoe sắc Đảo đúng như Lý Loan Nhi theo như lời, này Mẫu Đơn hết sức phú quý, lại cũng tự thành phong trào tư nhất phái. Lư Thanh Liên sắc mặt trắng, oán hận nhìn thoáng qua kia Mẫu Đơn Đồ, mới muốn nói ra một phen giải thích tới chửi bới một chút Lý Loan Nhi, nào biết, lúc này ong long thanh âm vang lên, ngay sau đó, liền thấy mười mấy chỉ ong mật kết bạn bay tới, kia ong mật không hướng nơi khác phi, vào phòng khách liền chiều Mẫu Đơn Đồ mà đi, lúc sau liền ngừng ở họa chung Mẫu Đơn phía trên, làm ra thải mật chi trạng. Lư Thanh Liên thân mình lay động vài hạ, Đỡ cái bàn mới không có cái ngã, nàng trong lòng biết lúc này nàng chính là nói cái gì đều là bạch phế đi, không cần người khác nói, ông mật đã cấp này phó họa lời bình hảo. Chúng ra quý nữ đầy mặt phức tạp chi sắc nhìn chằm chằm Lý Loan Nhi thẳng nhìn, trong lúc nhất thời, trong sảnh một mảnh trầm mặc, ai cũng nói không nên lời một câu tới. Lý Loan Nhi cười cười, "Bêu xấu. Nói xong, nàng kéo lấy một bên nha đầu hỏi, chắc phi nương tử ở đâu? Ta thân mình nhiều có bất tiện, trước cáo tử. mong rằng cùng chắc phi nương tử nói một tiếng không đợi nha đầu phản ứng lại đây lý loan nhi mang theo thụy châu xoay người liền đi trong nháy mắt đi cái không ảnh chỉ dư một thất quý nữ nhìn nhau thất xác qua không biết nhiều ít thời điểm kiên hồ ra nương tử mới phản ứng lại đây nàng một trận tán thưởng chỉ xem lý đại nương tử liền có thể tưởng tượng được đến hiền tần nương tử như thế nào phong tư tuyệt thế một vị quý nữ cúi đầu ấp đúng nói ta nghe nói hiền tần nương tử so lý đại nương tử lớn lên càng tốt tài học càng tăng lên lại còn có cực thông âm luật. Lư Thanh Liên thân mình đong đưa càng thêm lợi hại, cắn cắn môi, ta trên người cũng không tốt, trước cáo tử. Triệu Tam nương tử lòng tràn đầy phức tạp, ở Lư Thanh Liên đi rồi, cũng đưa ra muốn đi trước một bước. Kia án thượng mẫu đơn tuy hảo, chính là, chúng ra quý nữ thế nhưng kêu một cái xuất thân hương dạ nữ tử hoàn toàn áp đảo, nhậm là ai đều không có tâm tư lại thưởng thức, liền đem kia họa lưu tại án thượng, các nàng cũng không muốn ở trong sảnh nhương đốc, kết bạn đi ra ngoài tự tìm xem chi nhạc. này đó quý nữ đi rồi lưu vương chắc phi đỗ thị cùng nghiêm phu nhân từ bình phong sau chuyển ra đỗ thị tinh tế nhìn kia mẫu đơn đồ đối nghiêm phu nhân khen phu nhân ra cái này chưa quá môn cô dâu thật sự khó lường đâu phu nhân thật có phúc nghiêm phu nhân nhìn xem kế họa, nghĩ lại lý loan nhi phương pháp một trận đau đầu nguyên nói kia lý loan nhi xuất thân không tốt chỉ một thân cậy mạnh kêu láo ra tử nhìn chúng liền tính là gả đến nghiêm ra kia cũng tất là kẹp chặt cái đôi là người đại thừa hân cưới cô dâu tất nhiên đem nàng áp chế đến gác gao nhưng nào biết này lý loan nhi thật sự không đơn giản à thừa hân về sau muốn cưới cái dạng gì cô dâu mới có thể đủ so được với đâu đỗ thị duỗi tay đi lấy kia mẫu đơn đồ lại không nghĩ lúc này tiến vào một cái ăn mặc một mạc bà tử bà tử vừa vào cửa liền đối với đô thị hành lễ cười nói vừa rồi vương ra đi ngang qua phòng khách nghe nói chúng ra quý nữ ở đấu họa lại nghe nói lý gia nương tử họa mẫu đơn thế nhưng có thể chịu tới ông mật thực sự mới lạ Teo Nô đem kêu hỏa thảo qua đi nhìn một cái. Đô thị vô pháp, chỉ phải kêu kêu bà tử mang theo hỏa rời đi. Nghiêm Phu nhân thấy vậy không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ kêu lý nương tử sao như vậy không cẩn thận. Thế nhưng đem chính mình hỏa tắc tùy ý ném. Cái này kêu lưu vương được đi, về sau ai biết có thể hay không sinh ra lõi lời tới. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, vừa rồi kêu hỏa thượng chỉ có mẫu đơn, không có đệ tử, càng không có là khoản, tỉ như con dấu linh tinh càng là một mực đều không, về sau chính là có xong việc Ai lại dám nói đây là lý do nương tử họa Đệ nhất bảy tám chương nghị luận. Kinh thành người ta nói khởi triệu gia tới, biết đến đảo cũng không ít. Triệu gia hiện giờ tuy nói không phải thực hiện, chính là mấy lời tích góp lại không phải có thể gọi người coi khinh. Lại nói tiếp, triệu gia lại cũng là đại tống hoàng tộc hậu tự, cùng đại ung triều đệ nhất nhậm thể tướng tướng quốc tự Pháp Chiếu Thiền Sư lại là một cái tổ tông truyền xuống tới. Tuy rằng nói triệu gia tổ tiên cùng Pháp Chiếu Thiền Sư là ra nam phục tông mạch, Nhưng rốt cuộc đều vẫn là một cái dòng họ thân tộc, năm đó tùy Thái Tổ đánh đông dẹp bắc thời điểm, Pháp Chiếu Thiền Sư vì văn, triệu gia tổ tiên vì võ, Pháp Chiếu Thiền Sư cũng nhiều lần chiếu ứng triệu gia. Chờ đến Thái Tổ lập quốc hậu, Pháp Chiếu Thiền Sư xuất gia vì tăng, trước khi đi trước từng mật hội triệu gia tổ tiên, sau lại, triệu gia bỏ võ từ văn, nhưng thật ra tránh được một kiếp. Thái Tổ đem công thần giết chóc không sai biệt lắm khi, tuổi cũng lớn, liền nhớ tới Pháp Chiếu Thiền Sư chỗ tốt tới. Từng nhiều lần đến tướng quốc tự tìm Pháp chiếu thiền sư nói chuyện, bởi vì Pháp chiếu thiền sư, thái tổ đối triệu gia cũng nhiều có chiếu ứng, cho tới bây giờ lập quốc hơn trăm năm, triệu gia tuy không còn nữa tổ tiên vinh quang, nhưng ở Sĩ Lâm Thanh Lưu lại cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tới rồi này đồng lứa thượng, triệu gia dòng chính hai phòng, đại phòng danh triệu toàn, dưới gối một nữ vì trưởng, còn có một ấu tử tuổi thượng ấu, này trưởng nữ đó là muốn vào cung vi hậu triệu đại nương tử, khuê danh triệu nguyên hương, nhị phòng dưới gối hai trai hai gái. nị phòng trưởng nữ khuê danh triệu di hương sinh yếu đi chút, từ nhỏ liền ở trong nhà tĩnh dưỡng, cơ hồ không thế nào ra cửa. mà nhị nữ khuê danh triệu trần hương nhân xương triệu tam nương tử, vị này triệu tam nương tử. nhưng thật ra cái hoạt bát tính tình, đó là ngắm hoa hiến mới vừa kết thúc, triệu tam nương tử trở về nhà, liền tìm được triệu nguyên hương phòng trong, khả xảo triệu di hương cũng ở, Này hai chị em chính một bên tiêu thừa may vá một bên nói chuyện, thấy triệu tam nương tử trở về, triệu nguyên hương chạy nhanh nhường nhịn, triệu di hương cười cười. Lại nói ngươi cũng nên đã trở lại. Khả xảo liền thật trở về. Triệu chân hương cười, ở triệu di hương bên cạnh ngồi xuống, cầm nàng vừa mới theo túi tiền bực nói, ngươi thân mình không tốt, thiếu làm này đó việc, nhà chúng ta cũng không chỉ vào cái này ăn cơm. Làm cái gì làm ngươi như vậy vất vả. Triệu di hương chỉ là cười, lại thật thật dựa theo chân hương lời nói đem việc may và đều thả xuống dưới. Triệu nguyên hương cũng buông trong tay việc, vội vàng kêu nha đầu lộng nước trà lại đây, chờ triệu chân hương ăn qua một chén trà nhỏ sau mới hỏi. Này ngắm hoa hiến như thế nào? Nhưng nhận thức cái gì tỉ muội không thành? Triệu chân hương buông chung trà từ nao nao miệng, nơi nào liền thật kết bạn người nào? Đại tỷ cũng biết này, trong kinh quý nữ một đám đều tình cái gì dường như, như thế nào chịu cùng người dễ dàng kết giao? Bất quá chính là mặt mũi sự mà thôi. Nhất thời nói, triệu chân hương nhất thời kêu nhiệt, triệu nguyên hương muốn gọi người thêm chút băng buồn, triệu chân hương sợ triệu di hương thân mình chịu không nổi chạy nhanh trở, lại kêu nha đầu giúp nàng tá châm hoàn Đánh thủy đều mặt lúc này mới thoải mái thanh tân một ít, chờ nàng thu thập thỏa đáng, ngồi vào giường nệm thượng cầm quý phi phiến một bên phiến một bên nói, hôm nay đảo cũng náo nhiệt, càng có rất nhiều thú sự. Vừa nghe thú vị sự, Triệu Di Hương liền thúc giục Triệu chân Hương chạy nhanh nói đi. Triệu chân Hương trí nhớ thực không tồi, đem nàng như thế nào đi, các gia nương tử đều ngồi cái gì xe, xuyên cái gì xiêm ý hay mang cái gì trang sức nói cái rất sống động. Bởi vì Triệu Di Hương từ nhỏ thân thể không tốt, không thể ra cửa. triệu chân hương vì cấp triệu di hương giải buồn mặc kệ là đi nơi nào trở về đều phải cấp triệu di hương giảng thượng một phen thời gian dài cũng liền luyện ra hảo trí nhớ hảo tai ăn nói kia ngắm hoa yến ở nàng trong miệng vừa nói liền gọi người như lâm này cảnh giống nhau thẳng nghe triệu nguyên hương cùng triệu di hương nhất thời vào thần trương vi sợ cho tới bây giờ còn nhớ nghiêm đại công tử đâu nguyên tưởng cấp lý đại nương tử không mặt mũi ai biết vị kia lý đại nương tử cũng không phải ăn chay thế nhưng cho nàng một cái không mặt mũi tiêu chương vi hảo sinh hạ không tới đài triệu chân hương quạt cây quạt nở nụ cười lý đại nương tử triệu di hương kinh hỏi chính là hiền tần tỷ tỷ một bên hỏi nàng còn quay đầu lại nhìn về phía triệu nguyên hương hôm tiêu ta nghe mẫu thân nói lên quá hiền tần nói nàng sủng ái ngày thịnh còn nói muốn cùng đại bá mẫu thương lượng một phen tiêu đại tỷ tiến cung lúc sau chớ có cùng nàng so đo nhận đến nhất thời chi khí hết thể chiều sau xem là được triệu nguyên hương cúi đầu cười nhạt trên mặt vô bi vô hỉ lòng ta minh bạch đâu nhị muội không cần thay ta lo lắng triệu chân hương lấy cây quạt chỉ chỉ triệu di hương tỷ tỷ nói chính là này lý đại nương tử đúng là hiền tần tỷ tỷ ta ánh mắt đầu tiên thấy nàng liền cảm thấy nàng sinh thật thật hảo một chút nông thôn chi khí đều không có ngược lại cả người cảm giác tiên khí lượn lờ giống nhau ta liền nghĩ lý đại nương tử liền sinh như vậy vị kia nghe nói so này tỷ muốn mạo mỹ rất nhiều hiền tần nên như thế nào khuynh quốc khuynh thành triệu nguyên hương đầu rũ càng thấp chút triệu di hương nhíu mày Lấy sắc thờ người giả chung không được lâu dài, trưởng tỷ không cần để ý tới cái này, ngài là hoàng hậu, chỉ lo làm được hiền lương thuộc đức, giúp quan gia tận tâm tận lực quản hảo hậu cung đó là ai cũng mại gì người không được. Mỗi mỗi lời này nói chính là, chỉ là, lời tuy nói như vậy, chính là, cái nào nữ tử không nghĩ cùng với phu quân cử án tề mi, ta. Tuy rằng chính vị trung cung, chính là, nếu là không chiếm được quan gia yêu thích, rốt cuộc ý nan bình. Triệu Nguyên Hương mặc kệ nhiều ổn trọng nhưng rốt cuộc là nữ tử. Nữ tử ở suất giá trước đều sẽ ảo tưởng một phen cùng về sau tướng công như thế nào ân ái, nàng tuy rằng thấy rõ lấy nàng dung mạo sợ là không chiếm được rất nhiều ân sủng, nhưng như thế nào đều có chút không căm lòng. Triệu chân hương nhìn xem triệu nguyên hương bộ dáng, cũng đi theo thở dài, qua hồi lâu mới lại đem lư thanh liên như thế nào khiêu khích, lý đại nương tử như thế nào bình luận mẫu đơn, lại như thế nào vẽ một bức chê hoa gẻo nguyệt mẫu đơn đổ một chuyện nói ra tới. Đãi nàng nói xong, triệu nguyên hương còn không có như thế nào. triệu di hương trước vỗ tay nở nụ cười trưởng tỷ sợ này thuộc phi cùng hiền tần đều không đáng để lo lời này giải thích thế nào triệu nguyên hương cùng triệu Trân hương đồng thời kinh hỏi hai người cùng nhau nhìn về phía triệu di hương triệu gia tam tỷ mội cảm tình rất là không tồi chưa từng có quá tỷ mội tranh chấp sự triệu nguyên hương thân là trưởng tỷ thực chiếu cố phía dưới đệ muội mà triệu di hương thân thể yếu đối. đệ muội cũng nhường nàng chút triệu Trân hương tính tình hoạt bát khả nhân cũng rất được người thương tiếp Hơn nữa triệu ra hai phòng sắc thật hòa thuận, đảo khiến cho tỷ mỗi ba người càng là liền câu miệng cũng chưa cãi nhau. Tuy rằng nói này tỷ muội ba người sinh các có đặc sắc, chính là, này thân thể yếu nhất triệu di hương lại sinh thông tuệ nhất, là tỷ mỗi ba người quân sư, khác hai người có chuyện gì đều hãy cùng nàng nói, tiêu nàng giúp đỡ ra chủ ý. Hiện giờ triệu di hương như thế như vậy vừa nói, đảo thật thật gọi người tò mò. Triệu di hương che miệng cười khẽ, tiêu lư thanh liên tùy tiện cái gì đều dám nói, ai đều dám đắc tội. Hơn nữa chiếu ta muội sở giảng, tính tình nhất ngạo mạn vô lễ, xem một thân, sợ này tỷ cũng là như thế. Hơn nữa, nghe nói thuộc Phi thiện tỉ bà cũng thiện họa, này thiện âm luật người tính tình đều so mẫn cảm nu nhược, nhất kinh không được kích, thiện họa người tính tình thanh cao. Cho nên, ta nghĩ thuộc Phi trong xương cốt định cũng là cực cao ngạo một người, người như vậy, tới nơi nào đều. Muốn làm kia nhất dẫn nhân chú mục một cái, như thế, nàng vào cung lúc sau định là không chấp nhận được hiền tần. Lời này nói thật thật có đạo lý. triệu nguyên hương nghe gật đầu không ngừng triệu chân hương lại hỏi kia hiền tần đâu ngươi nói hiền tần tỉ tỉ họa kỹ siêu quần không nói khuê các nữ nhi đó là đương đại đại sư sợ cũng có sở không kịp toàn ra tỉ muội hiền tần lại có thể kém đến nơi nào này hiền tần mỹ mạo lại có tài chính là khó được tài nữ từ xưa văn nhân kinh nhau nhưng lúc này mới nữ lại cũng tương khinh tài nữ sao tố có thanh cốt không tiếc đến trêu đùa những cái đó âm mưu quỷ kế hơn nữa hiền tần rốt cuộc xuất từ hưng dã không giống chúng ta từ nhỏ liền thấy nhiều hậu trạch những cái đó thủ. Đoạn mềm dẻo ma người sự, nàng không hiểu hậu trạch tính kế, lại mang theo tài nữ thanh cao kiêu ngạo, không nói thuộc Phi đúng hay không thượng nàng, sợ nàng cũng muốn trước đối thượng thuộc Phi mới là. Tới rồi lúc ấy, các cụ đặc sắc hai vị tài nữ tranh trước, dần già, quan già ghét, liền có tân nhân xuất đầu, cho nên ta nói các nàng đều không đáng để lo. Triệu Di Hương một hơi nói xong uống một ngụm trà hoãn hồi sức, Triệu Nguyên Hương nghiêm túc cân nhắc, qua hồi lâu mới đứng dậy đối triệu di hương vừa chắc tay nhị mội thật sự là nữ trung gia các, nghe nhị mội buổi nói chuyện nhưng thật ra kêu ta bế tắc giải khai triệu chân hương cũng chấp chấp mắt nhị tỷ nhất thông minh bất quá triệu di hương nhúng mày trưởng tỷ vào cung nhìn đi nếu các nàng hai không đấu trưởng tỷ cũng có thể chọn chút sự kêu các nàng đấu về sau này tam cung lục viện không biết nhiều ít mỹ nhân muốn vào tới trưởng tỷ chỉ lo tọa sơn quan hồ đấu làm tốt ngài hoàng hậu phân nội sự mặt khác toàn đường xem diễn là được Triệu Nguyên Hương gật đầu đem Triệu Di Hương nói ghi tạc trái tim, đồng thời trong lòng tính toán muốn như thế nào như thế nào mới có thể đến lợi. Mà lúc này bị Triệu Gia Tỷ mội nhắc mãi Lý Loan Nhi đang bị Kim Phu Nhân cửa trách, ngươi cũng quá không cẩn thận. Kim Phu Nhân điểm Lý Loan Nhi cái chán rong dài, ta kêu ngươi đi tham gia hoa yến thật thật là kêu ngươi trưởng kiến thức, nào biết ngươi thế nhưng gặp phải những việc này tới, ai làm các nàng khinh người quá đáng. Lý Loan Nhi dựa vào Kim Phu Nhân, vẻ mặt ủy khuất, ta nếu là không đánh trả. Nhân ra còn khi ta là cục bộ đầu. Ngươi A. Kim Phu nhân lắc đầu. Ngươi như vậy một lộng, là, những cái đó quý nữ cũng không dám coi khinh với ngươi. Hơn nữa, còn cứ gọi trong kinh những cái đó thế ra đều lấy ngươi tới tính kê Phượng Nhi. Cho rằng Phượng Nhi là chịu không nổi kích lại có ngạo cốt tài nữ. Nhưng lại như thế nào biết, Phượng Nhi nơi nào sẽ vẽ tranh. Nàng cũng bất quá một ít nhận biết chút tự, hiểu vài câu thi văn. Nhiều nhất chính là có thể đạn cái khúc thôi. Như thế đối Phượng Nhi cũng có chút chỗ tốt. Lý Loan Nhi chớp chớp mắt, ta liền nói sao? Ta như vậy một lộng, Phượng Nhi sợ cũng đi theo thâm lây. Chỉ là nhà ngươi bà chính là ở nơi đó đâu? Ngươi này một khoe khoang, nhà ngươi bản nên như thế nào làm tưởng? Kim Phu nhân khí cái gì dường như, một trưởng đem Lý Loan Nhi chụp bay, ngươi cho ta ngồi xong, cả người cùng được bệnh thoái hóa xương dường như, ngươi đường ngươi là sâu. Lý Loan Nhi lè lưỡi, ta ở Phu nhân trước mặt mới như thế, ở người khác trước mặt ta chính là nhất biết lễ, biết lễ liền biến thành cái dạng này. Kim phu nhân rất có hận sắc không thành thép chi thế, cái kia lâm thị vốn là không mừng ngươi, ngươi như vậy một véo tiêm hiếu thắng, nàng càng không mừng ngươi, chờ ngươi gả qua đi lúc sau, nhìn đi, nhất định phải chịu xoa ma. Lời này Lý Loan Nhi cũng minh bạch, lại không bỏ trong lòng, nàng lắc đầu, căn bản không lấy này đương một hồi tử sự, phu nhân thả yên tâm, ta là cái dạng gì người ngài còn không rõ, từ trước đến nay chỉ có ta xoa ma người, ai có thể xoa ma được ta, lại đến nói, nghiêm gia chính là đều đã phân ra. Ta bất hòa nàng ở tại một chỗ, nàng tưởng tìm ta phiền toái sợ cũng khó. Người A. Kim Phu Nhân thở dài, này bà bà muốn tìm tức phụ phiền toái biện pháp nhưng có rất nhiều, ngươi không chịu quá cái này khổ sở, lại như thế nào biết? Đệ nhất bảy chín chương đại sự. Lý Loan Nhi chỉ cười không nói. Nàng đảo cũng thừa nhận Kim Phu Nhân nói có nhất định đạo lý, từ xưa đến nay bà bà nếu là tìm tức phụ phiền toái chân chính dễ làm khẩn, chính là nàng cũng không phải chân chính cổ nhân, xuyên tới lúc sau liền ở vào nông thôn. ở nông thôn địa phương mẹ chồng nàng dâu đại chiến càng thêm thường xuyên cùng những cái đó nhà cao cửa rộng bất đồng rốt cuộc nhà cao cửa rộng mọi người đều sĩ diện phần lớn đều là thủ đoạn mềm dẻo mang người nhưng ở nông thôn đặc biệt là hẻo lánh địa phương đeo mặt lôi kéo cái gì mặt mũi đều không cần quản ngươi là bà bà tức phụ chân chính náo đem lên lại cũng náo nhiệt phi phảm lý loan nhi đảo không tin nàng mềm cứng dao nhỏ cùng nhau xử nghiêm thừa duyệt vị kia xuất thân danh môn mặt từ tâm ác nương có thể đem nàng như thế nào Kim Phu Ú Nhân thấy Lý Loan Nhi không nói lời nào, cho rằng nàng thụ giáo, liền lại có chút đau lòng lên, cười nói, ngươi cũng mạc lo lắng, Lâm Thị đơn giản cũng liền như vậy mấy chiêu, một đó là trang bệnh kêu ngươi hầu bệnh, như thế không sợ, thứ hai, chính là châm ngòi ngươi cùng thừa duyệt quan hệ, chỉ cần nghiêm thừa duyệt hắn lập được, Lâm Thị cũng là vô pháp, nhiều nàng lại xử cái gì thủ đoạn không phải còn có lao tướng quân ở sao? Lý Loan Nhi cười cười, ta đều minh bạch, hảo, Kim Phu nhận Nhân vô vô Lý Loan Nhi tay. Kìa rốt cuộc là ngươi về sau ra bà, có thể kêu nàng đối với ngươi hảo chút vẫn là tận lực nhiều hướng hảo ở chung, bằng không, nghiêm thừa duyệt sợ là khó làm. Lý Loan Nhi gật đầu cười khẽ, nhìn như đáp ứng xuống dưới, nhưng rốt cuộc trong lòng là nghĩ như thế nào Kim Phu Nhân liền không được biết rồi. Này nương hai cái chính khi nói chuyện, lại nghe bên ngoài một trận tiếng cười truyền đến, ngay sau đó, cố hâm ăn mặc ánh trăng theo chút dịp áo, trong tay phe phẩy quạt tròn tiến vào, vừa vào cửa liền chiều Lý Loan Nhi chạy đi, Lý tỷ tỷ. Ta chính là nghe nói ngươi hôm nay ra nổi bật. Ngươi là như thế nào biết được? Lý Loan Nhi tâm nói nơi này nhưng không internet không điện thoại. Hôm nay Hoa Yến mới kết thúc liền đem sự tình truyền ra tới. Này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh chút đi. Cố Hâm phe phẩy quạt tròn cười khẽ. Hôm nay Hoa Yến dùng hảo chút đồ vật đều là từ nhà ta cửa hàng mua. Nhà ta tiểu nhị hướng Lưu Vương phủ tặng đồ nghe Lưu Vương phủ người giảng. Những cái đó bọn nha đầu nói tỉ tỉ nhưng thần vẽ một trương mẫu đơn đồ. Thế nhưng liền ong mật đều đưa tới. Ta nghe xong liền chạy nhanh lại đây. Đặc đặc cùng tỷ tỷ lãnh giáo một phen, ta còn muốn kêu tỷ tỷ cũng giúp ta hỏa một chương đâu. Nàng như vậy vừa nói, Kim Phu Nhân cũng bất chấp bên lôi kéo Lý Loan Nhi liền hỏi, ta cũng chính kỳ quay đâu, ngươi hỏa mẫu đơn đến có bao nhiêu sinh động, thế nhưng có thể chịu tới ông mật. Lý Loan Nhi che miệng cười khẽ, cười một hồi lâu mới giải thích nói, cũng không phải ta hỏa mẫu đơn có bao nhiêu hảo. Thật sự là, đều là ca cả, cả công lao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kim Phu Ú nhân củng cố hâm càng thêm tò mò lên, liên thanh truy vấn. Lý Loan Nhi cười không thể ức, thật sự là ta nguyên nghĩ lưu vương phủ hoa mở tiệc chiêu đái ta đi trong đó tất có duyên cớ. Ta quyết định chủ ý đi lúc sau không tùy tiện uống nước, cũng sẽ không vận dụng nhà hắn thức ăn, bất quá. Các ngươi cũng biết ta lượng cơm ăn từ trước đến nay đại, này vừa đi không biết chậm trễ nhiều ít thời điểm, vạn nhất đói bụng nên thế nào. Vừa vặn ca ca dùng mật ong vì tâm làm hảo chút điểm tâm, ta cùng Thụy Châu đều mang theo một ít ở trên người. này cùng mẫu đơn lại có quan hệ gì? mắt nhìn kim phu U nhân làm như đoán được, nhưng cố hâm vẫn là khó hiểu. lý loan nhi một ôm cố hâm, nghe ta cùng với người hảo hảo nói, ở ta hỏa mẫu đơn đổ phía trước, ta liền âm thầm đem một khối điểm tâm ra cấp lộng phá. đem bên trong mật ong sấn người chưa chuẩn bị đạn tiến thuốc màu trùng, vẽ tranh thời điểm lại đạn đi vào một ít, mật ong hóa mở ra. ta hỏa mẫu đơn đổ trung tự nhiên liền có thơm ngọt hương vị, sau lại ta muốn nước trong, ai biết thụy châu nha đầu này đảo thật thật cơ linh. thế nhưng đem nàng điểm tâm trung mật cũng lộng vào trong nước kêu ta phun đến hỏa thượng như thế liên tiếp hỗn loạn mật ong nếu là kia họa lại dẫn không tới ong mật ta liền thật nên mua khối đậu hủ đâm chết tính đâu nàng một giải thích xong cố hâm cùng kim phu nhân tất cả đều cười ha hả cố hâm lấy quạt tròn che mặt tỉ tỉ thật là hảo cơ linh tâm tư bởi vậy thế nhưng đem như vậy một ít người tất cả đều giấu ở kim phu nhân cũng cười to chỉ vào lý loan nhi hầu a hầu làm khó ngươi tưởng được đến Lý Loan Nhi cười khẽ ra tiếng, đây cũng là kia họ lừa quá khinh người chút, bằng không, ta cũng sẽ không lộng này đó. Cười quá một trận, cố hâm tán thưởng một tiếng, tuy rằng nói ở giữa cũng có chút giả dối, bất quá, tỉ tỉ theo như lời mẫu đơn khí khái luận nhưng thật ra thật thật, thả tỉ tỉ họa mẫu đơn cũng là cực hảo, bằng không, lại là treo trò có mật, sợ cũng sẽ không bị truyền như vậy thần. Kim Phu Ú Nhân gật đầu, ngươi nói đảo cũng là, không có thật bản lĩnh chỉ bằng vào dở cho bị bợm chính là không thành. Nói trong chốc lát tử lời nói cố hâm đẩy đẩy Lý loan Nhi, mẫu thân kêu ta tới cùng phu nhân cùng tỷ tỷ nói một tiếng, ngày mai là ta sinh nhật, cũng không chuẩn bị lớn hơn, liền tưởng thỉnh các ngươi một nhà qua đi đoàn người náo nhiệt lập tức. Ngày mai là ngươi sinh nhật. Lý loan Nhi chạy nhanh đứng dậy chúc mừng, nhưng thật ra thật thật muốn chúc mừng ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta là tất đi, cùng ngươi thọ lễ cũng ít không được. Cố hâm hẳn là còn có chuyện muốn nói lại ngồi trong chốc lát liền muốn cáo tử. trước khi đi còn cầu lý loan nhi rảnh rỗi thời điểm cũng cho nàng họa một bức mẫu đơn đồ lý loan nhi thống khoái đáp ưng xuống dưới bất quá lại cũng cùng cố hâm nói định kêu nàng lộng tốt hơn xem hoa văn tới đổi cố hâm đi rồi lý loan nhi cùng kim phu nhân bị hảo thọ lễ lại gọi người cùng lý xuân nói một tiếng liền nghỉ ngơi đi tới rồi ngày hôm sau sáng sớm lý loan nhi sớm đứng dậy rửa mặt trải đầu trang điểm qua đi liền cùng lý xuân mang theo thọ lễ kéo kim phu nhân đi cố ra nhân là cố hâm sinh nhật cố mính ngày này cũng không đi thư viện sáng sớm lên liền thỉnh gánh hát về đến nhà lại một cái kính thét to gã sai vật vội vàng ở trong hoa viên bày biện bàn ghế lý ra toàn ra tới thời điểm bàn ghế đều đã bố trí hảo ở hậu hoa viên dưới bóng cây làm thành một vòng đều là đơn độc bàn dài đơn độc ghế dựa mỗi chương tiểu mấy bên đều có một cái đại đại gỗ đỏ hộp đồ ăn cố hâm cởi thỉnh mọi người nhập tòa cố phu nhân cùng kim phu nhân làm đương gian vị trí cố hâm làm thọ tinh lão tự nhiên ngồi ở bên trái hạ thủ tương ngồi mà Lý Loan Nhi tắc ngồi ở phía bên phải hạ đầu, cố mính cùng Lý Xuân Bồi ngồi phía cuối. Lý Loan Nhi nhìn nhìn, cố ra xác thật không có đại làm cố hâm sinh nhật ý tứ, trừ bỏ cố ra một nhà ba người, lại đây chúc mừng cũng chỉ bọn họ một nhà ba người mà thôi, lại nhiều đó là hai nhà hạ nhân ở cách đó không xa ngồi vài bản, cố hâm bên người đại a đầu cũng qua đi vội vàng tiếp đón hạ nhân. Cố hâm cười cười, ta nguyên làm ai tự xuống bếp lộng chút đồ ăn tới, chính là ca ca lại nói tay nghề của ta ly lý đại ca kem xa. Ta liền cũng không mất mặt, bất quá ta sinh nhật sao. Tự nhiên muốn từ ta, ta nghĩ lộng một bàn lớn đồ ăn mọi người ăn cũng không có phương tiện, không bằng như vậy lộng cái bàn nhỏ, chọn mỗi người thích ăn bưng lên, mọi người ăn mọi người thích điểm tâm rượu và thức ăn. Lại coi trọng một vở diễn, đảo cũng tự tại khẩn. Ngươi này biện pháp hảo. Kim phu nhân cười khen ngợi một tiếng, sửa ngày mai ta quá sinh nhật thời điểm, ngươi cũng cùng ta như vậy làm thượng một hồi. Chờ phu nhân sinh nhật thời điểm, tự nhiên từ lý tỉ tỉ tới làm. nơi nào có vẻ ta ta còn chuyên chờ ăn lý đại ca làm ngon miệng đồ ăn đâu cố hâm cười nhất thời đã kêu nha đầu đem các bàn dài bên gỗ đỏ hộp đồ ăn mở ra lấy ra bên trong rượu và thức ăn tới lại cầm màn kịch đơn trước làm kim phu nhân điểm thượng vừa ra kim phu nhân thoái thác sau một lúc lâu lúc này mới đem đơn tử đưa đến cố hâm trong tay cố hâm tố thích náo nhiệt điểm vừa ra kịch võ liền đem diễn đơn tử lại đưa tới kim phu nhân trên tay lần này kim phu nhân đảo không thoái thác điểm vừa ra xuân nương dạy con Tiếp theo đó là cố phu nhân, nàng điểm vừa ra hiếu tử truyền, chờ mọi người đều điểm xong rồi diễn, cố hâm kêu gánh hát người tinh tế sướng. Kia sân khấu đáp ở thủy bạn bên cạnh. Nương thủy âm, đảo càng hiện giọng hát tuyển chuyển động lòng người, mọi người uống rượu ăn đồ ăn lại nghe khúc nhi. Khó được ngày mùa hè nhàn nhã thời gian. Rượu quá ba tuần, cố mính nhìn xem Lý loan Nhi, đại nương tử lần trước nói với ta quân gia khai tiền trang sự, ta này đó thời điểm chuyên môn gọi người nhìn chằm chằm. Hiện giờ quân gia tiền trang sinh ý đảo thật thật rực rỡ, kia thôi thị liền cũng lớn lá gan, đem thôi ra cũng kéo nhập cổ. Mặt khác lại kêu mấy nhà tử thế ra cùng nhau làm cửa này sinh ý, kia tiền trang thu bá cánh cùng thương gia tổn tới bạc. Liên lại cầm lãi nặng mượn với những cái đó đại thương gia làm buôn bán, cho tới bây giờ, đã mượn vài hộ thương nhân. Nga, Lý loan Nhi buông chén rượu tinh tế cân nhắc, Kim Phu Ú Nhân vừa nghe là quân gia sự tình, nơi nào còn có tâm tư uống rượu, nhìn cố mính truy vấn. đều mượn cùng nhà ai cố minh cười chỉ là ta biết đến liền có mẫu đơn uông ra còn có chuyên làm lương du mua bán đường ra tôm non hóa cửa hàng trưng ra khai dậy phường đô ra hắn một bên số một bên nói ước chừng có bảy tám ra đâu mặt khác tiểu sinh ý người liền không biết có bao nhiêu lý loan nhi gõ gõ bàn giải kêu mấy hộ thương gia danh dự như thế nào sinh ý lại làm được thế nào cố minh nhíu mày nguyên nhân chính là vì thôi thị cũng không phải không có đầu óc đem bạc mượn cùng nhân ra đều là rất có của cải, làm nhiều năm mua bán, danh dự cũng không tồi, chỉ này đó thời điểm quay vòng không linh, mới đi mượn tiền trang bạc, kia liền không có lá gan đại lại lòng tham không đủ. Lý Loan Nhi lại hỏi một câu, Cố Minh lắc đầu, không có. Kim Phu Ú Nhân nghe được lúc này lại nở nụ cười, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nếu tìm người như vậy, ta nơi này có một người tuyển nhưng thật ra có thể giới thiệu cho ngươi, vị nào? Lý Loan Nhi cùng Cố Minh đồng thời truy vấn. kim phu nhân cười nói người này ngoài sáng là mối thương ngầm lại cùng phỉ tặc cấu kết ở giang nam chiếm một cái dễ thủ khó công địa phương vì sân trại ngày thường trừ bỏ làm tư mối mua bán đó là đánh cướp lui tới khách thương ám sát quan viên chuyện gì đều dám làm ta năm đó đi ngang qua nơi đó vừa vặn hắn bệnh nặng mắt nhìn liền không được ta nhìn chúng hắn rất là nghĩa khí vừa lúc tâm tình cũng hảo chút liền cứu hắn một mạng hắn đến nay nhớ mãi không quên nghị báo đáp ta đâu phu nhân nói chính là giang nam mối thương tiền đến hải Cố minh cả kinh, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn là phu nhân cũ thức. Người này có đáng tin. Lý Loan Nhi hỏi. Kim phu nhân chiếm đầu, tự nhiên, hơn nữa, trừ bỏ một ít cùng hắn rất có quan hệ cá nhân người. Ai cũng không biết hắn lại vẫn là cái sơn đại vương, người đều chỉ nói hắn là chuyên làm mối lái buôn thương ra đầu. Từ xưa đến nay mối thương chính là lá gan cực đại. Lý Loan Nhi một bên cân nhắc một bên nói, chiếu phu nhân nói, này tiền đến hải lại là cái chuyện gì đều làm được ra tới. Nếu là kêu hắn vào kinh một chuyến tới giúp chúng ta, không nói được đại sự nhưng thành đâu. Nói tới đây, nàng lại nhìn một cái cố mính, cố đại ca, ta kêu ngươi tìm nhất có thể ăn chơi đàng điếm người có thể tìm ra tới rồi. Nói lên việc này, cố mính cười khe ra tiếng, đại nương tự yên tâm, việc này lại là dễ làm khẩn, ta không chỉ tìm mấy cái ăn chơi đàng điếm người, còn cùng lệ xuân lâu đầu bảng tím thần cô nương cũng nói tốt, thả chỉ còn chờ quân thiệu húc cắn câu đâu. Đệ nhất tám mươi chương thúc cháu. Kinh thành có rất nhiều các nơi đại thương gia thành lập lên hội quán, này đó hội quán công năng rất nhiều, có cung cấp các nơi lữ rừng chân chi dùng, cũng có thể thế bên ngoài khách nhân mang tin về nhà. Đương nhiên, nếu có chỗ nào đó người rơi xuống khó, tự nhưng đi hội quán tìm kiếm trợ rút. Giang Nam vốn là đất lành, ở kinh thành Giang Nam hảo chút địa phương hội quán liền có rất nhiều, này Giang chiếc hội quán liền kiến ở kinh thành phồn hoa cảnh xuân trên đường, là từ mối thương cảnh cố hữu bỏ vốn dựng lên, cảnh cố hữu ở mối thương Trung y vọng rất cao. cũng có một viên hiệp nghĩa tâm địa hán kiến này sở hội quán thật cũng không phải vì nhiều kiếm bạc bất quá là vì cấp giang chết các nơi ở kinh thành khách nhân cung cấp một cái đặt chân địa phương mà thôi lệ là ngày này buổi chiều mặt trời lên cao nhiệt không thành thời điểm một người mặc thanh bố áo dài trên mặt tràn ngập mỏi mệt trên đầu trên mặt tràn đầy mồ hôi thanh niên trong tay dẫn theo cái bố bao vào giang chết hội quán đại môn cùng bên ngoài nóng bức bất đồng hội quán trong vòng chỉ cảm thấy một trận mát mẻ kia thanh niên lau một phen hãn lấy tay áo đương phiến phiến hai hạ liền cảm thấy lại sống lại đây. Với cử tử, ngươi này lại là đi đâu châu viết dùm thư tử? Hội quán lúc này tử trực ban tiểu nhị vẻ mặt tươi cười quá khứ, hắn đem trong tay bưng đại bát trà đưa qua. Hôm nay hôm nay thực sự nhiệt, chạy nhanh uống một ngụm trà nghỉ tạm một chút đi. Kia với cử tử tiếp nước trà mánh rót mấy khẩu, lại có một trận han ý phát ra. Lúc này tử hắn đảo không cảm thấy nhiệt, chỉ cảm thấy khắp cả người sảng khoái. Hắn đem bát trà còn cấp tiểu nhị cảm tạng. Hôm nay nhưng không lại đi ra ngoài giúp người khác viết thư, khả xảo giữa chưa thời điểm có cái khách nhân liên tiếp viết vài phong thư, này không, liền viết đến lúc này, tuy rằng nhật chút. Bất quá hôm nay kiếm tiền lại đủ mấy ngày dừng chân ăn dùng. Tiểu nhị cười, trưởng quay sớm nói qua có thể miễn ngươi dừng chân phí dụng, ngươi đi càng không nghe, ngạnh muốn chính mình chống, này không, chịu khổ đi. Với cử tử khoát tay, ta có tay có chân. Lại không có đến kia không có gì ăn nông nỗi, nơi nào liền dùng đến miễn đi phí dụng. các ngươi này hội quán mỗi ngày ra không biết có bao nhiêu người trụ đều phải miễn phí còn không được bồi chết tiểu nhị cười cười một bên thỉnh với cử tử ngồi xuống một bên tâm nói này với cử tử đảo cũng là người tốt tâm tính thật sự hảo thả cũng không phải kia ham tiện nghi tham lam người càng đáng quý chính là hắn không có đương thời người đọc sách cổ hủ chi khí khó trách trưởng quay nhìn chúng nghĩ đến đây tiểu nhị lại nghĩ tới một chuyện tới lúc trước giới thiệu ngài tới vị kia nương tử không phải giúp ngài giao hảo chút bạc sao những cái đó bạc nhưng cũng đủ ngài hảo chút thời gian ăn uống. Muốn ta nói, ngài cũng là phong có phúc nhật tử sẽ không hưởng. Với cử tử vây vây tay, chớ nói vị kia đại nương tử, nhân ra là một mảnh hảo tâm, một cái nhược nữ tử giúp ta giới thiệu hội quán đã thực không tồi. Ta có thể nào lại muốn nhân ra bạc, kia bạc ta đều tồn đâu, chờ tái kiến nhân ra thời điểm. Tất nhiên là phải trả lại. Tiểu nhị bất đắc dĩ lắc đầu, này với cử tử thật sự là chính trực A. Hai người đang nói chuyện. liền khách khí biên vào một cái ăn mặc màu trà mỏng lúa áo dài bụ bấm vẻ mặt ý cười ước chừng có ba mươi tới tuổi nam tử hắn vừa vào cửa liền hỏi tiểu nhị với tử nhiên với cử tử đã trở lại sao tiểu nhị cười một lóng tay với cử tử vị này khách quan hôm nay tới thật xảo này không với cử tử chân trước vào cửa ngài sau lưng liền tìm tới kia khách nhân trên dưới đánh giá với cử tử sau một lúc lâu phương cả người run dậy, vẫn không dám tin tưởng chỉ vào với cử tử kinh hỏi con khỉ nhỏ ngươi là con khỉ nhỏ. Có phải thế không? Với cử tử nghe xong lời này tức khắc cũng kích động lên, đột nhiên đứng lên lớn tiếng hỏi, người là, là ai? Sao biết nhũ danh của ta? Tiểu nhị nhìn lên, đến, nay hẳn là thân nhân tương nhận đi, không hắn chuyện gì, hắn vẫn là trốn cái lời đi, liền trốn đến một bên bàn nhỏ trước bỏ hạ đánh lên hô tới. nay tới khách nhân lại là vu hi, lần trước hắn được Lý Loan Nhi tin nhi đặc đặc đổi tới, lại nào hiểu được hắn cháu trai vừa lúc không ở, hơn nữa hắn có việc trong người. Chỉ hỏi một ít tình huống liền vội vã đi rồi, hôm nay vừa lúc quan ra nơi đó không cần hắn tí hầu, hắn liền lại bất thời giờ đi ra ngoài tìm tìm cháu trai, vừa mới xảo bị hắn đụng phải. Ta là, con khỉ nhỏ, ngươi thật không nhận biết ta, cũng là, lúc trước trong nhà phát lũ lụt thời điểm ngươi còn nhỏ, như thế nào sẽ nhớ rõ ta vu hy với tự nhiên mặt mày đã nhìn ra, này xác thật là hắn cháu trai không thể nghi ngờ, kia diện mạo, cùng hắn trong trí nhớ huynh trưởng làm như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. không nghĩ tới nhoáng lên mắt ngươi thế nhưng lớn như vậy con khỉ nhỏ ta ta là ngươi thúc thúc ca với tử nhiên cẩn thận đánh giá Vu hy sắc thật từ ký ức thâm nhập lây ra tới một chút sự tỉnh, hắn cũng còn nhớ rõ hoảng trợt nhiều năm trước hắn tiểu thúc thúc thường xuyên dẫn hắn đi chơi còn quy dạp trên mặt đất làm đại mã cho hắn kỵ thơ hấu trong trí nhớ hắn cùng vị này tiểu thúc thúc ở chung nhiều nhất sau lại bọn họ cử ra chạy ra tới lại là mất đi thúc thúc cùng mãi mãi âm tín thúc thúc với tử nhiên tiến lên một bước nạp đầu liền bái bái kiến thúc phụ đại nhân vu hy chạy nhanh đem hắn nâng dậy mắt rưng dưng đánh giá với tử nhiên hảo hảo không nghĩ tới ta vu hy đời này còn có thể tìm thân nhân ông trời có mắt ta thế nhưng kêu ta với ra không dứt với tử nhiên cùng vu hy gặp nhau qua đi liền nghĩ ở đây người đến người đi xác thật có chút không tiện liền mời vu hy đến hắn trong phòng tương tự vu hy tự nhiên không có không đồng ý ở đi hướng với tử nhiên trong phòng trên đường vu hy khỏe miệng mỉm cười Một cái kính đánh giá cái này thật vất vả mới tìm được cháu trai, với tử nhiên lớn lên cực như là vu Hi ca vóc dáng cao cao, làn da cũng bạch, đôi mắt không lớn, lại bởi vì mặt hình ngay ngắn hiện cặp kia không lớn đôi mắt rất có thần thái. Vu Hi nhìn, đánh đáy lòng cao hứng, lại là cảm thấy hắn cái này cháu trai không có một chỗ không tốt. Tiến tới rồi hậu viện, ở hậu viện yên lặng chỗ, với tử nhiên mở ra một gian phòng nhỏ thỉnh vu Hi đi vào ngồi. Vu Hi đánh giá này phòng nhỏ. Phát hiện này nhà ở lấy ánh sáng đặc biệt không tốt, hiện trong phòng mơ màng lâm thầm. Hơn nữa, thông gió cũng không tốt, này đại mùa hè đi vào lúc sau chỉ cảm thấy một trận oi bức. Nghĩ nhà mình cháu trai cả ngày liền ở tại loại địa phương này, vu Hi một trận đau lòng. Người đứa nhỏ này, sao sinh? Ai, ngươi chịu khổ? Cháu trai đảo không cảm thấy khổ. Với tử nhiên thỉnh Vũ Hi ngồi xuống, thân đổ trà dâng lên, thúc thúc, này trà không tốt, thúc thúc tạm chấp nhận chút đi. Có thể nhìn thấy cháu trai đã được đến chi hạnh Vu Hi nơi nào còn sẽ để ý trà được không, hắn để ý chính là này trà là cháu trai tự mình đảo, hắn tiếp nhận tới uống một ngụm. Đốn rắc một trận khổ ý, còn có một trận sắc ý, lại xem kia trà hoàng hoàng nặng nghề, chén đế tất cả đều là trà bọn, Vu Hi càng thêm đau lòng. Với tử nhiên cũng không có ngồi, mà là khoanh tay đứng ở một bên, cháu trai hiện giờ có ăn có uống, trưởng quầy cũng thiện tâm, dẫn cháu trai mỗi ngày ở hội quán thư phòng nội đọc sách, cháu trai cảm thấy là thật sự không tồi. Ai? vũ hi thở dài buông bắt trà nguyên ta mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm các ngươi nào biết ta phải tin nhi thời điểm ngươi nhà ta láo gia tử còn có phụ thân ngươi mẫu thân cùng ngươi muội tử thế nhưng cũng chưa liền ngươi không có rơi xuống ta liền vẫn luôn ở tìm khả xảo trước đó vài ngày lý đại nương tử nói cho ta ngươi chỗ nghỉ tạm ta liền tìm tới lại là không đụng tới hiện giờ kêu chúng ta thúc cháu hai cái tương lộ, cháu trai đã thực thỏa mãn với tử nhiên cười lại nói tiếp ta có thể tới giang triết hội quán cư trú cũng toàn bằng lý đại nương tử nàng trả lại cho ta giao hảo chút bạc chỉ là ta băn khoăn liền đem bạc tích cóp lên chờ nào ngày lại đụng vào đến nàng liền đưa còn cho nàng vu Hi khoác tay không sao ta cùng với lý đại nương tử là cố nhân cũng chịu quá nàng ân huệ dù sao chúng ta ra hai nhi chịu nhân gia ân nhiều con giận nhiều cũng không cảm thấy ngứa một ít tiền tài nhưng thật ra không có gì phòng ngại. ta đây càng muốn cảm kích nhân gia với tự nhiên vừa chắc tay Ta đảo không có gì, thúc thúc bị nhân ra ân, ta cũng đến nghĩ biện pháp còn thượng. Vu Hi nhẫn cười, ngươi a, nhưng thật ra cánh ốc. Sợ là chúng ta về sau thiếu nhân ra một đời cũng còn không rõ. Nói tới đây, Vu Hy tự nhiên muốn hỏi một chút với tử nhiên mấy năm nay sinh hoạt. Còn có hắn lão phụ như thế nào mất, huynh trưởng tẩu tử lại là thế nào? Như thế nào gửi đi, với tử nhiên như thế nào trốn thoát, này đó đều phải cẩn thận hỏi rõ ràng. Nói lên người một nhà bị hại. Với tử nhiên vẻ mặt cực kỳ bi thương, lại là lòng đầy căm phẫn, thúc thúc hẳn là cũng biết, này phá ra chi huyện diệt môn chi phủ, kia chi huyện ỷ vào trong kinh có người trong lưng, lá gan chính là đại khẩn, từ hắn cậu em vợ cường đoạt dân nữ, đem ta muội tử sống sờ sờ bất tử, cái này cũng chưa tính, phụ thân tới cửa thảo lý, còn bị bọn họ đánh chết. Với tử nhiên nói đến động tình chỗ cặp kia không lớn đôi mắt tràn đầy nước mắt, Vũ Hi nghe cũng là nắm chặt nắm tay, hết sức khắc chế mới không có tạp đồ tiết. Với Tử Nhiên một hàng nói một hàng khóc, khóc bi thống thời điểm rốt cuộc không đứng được, Vu Hi kéo hắn qua đi đỡ mới kêu hắn ổn định thân hình. Tương đương Tử Nhiên nói xong, Vu Hi cũng là nước mắt rằng rụa, "Hảo hài tử, thật khó cho ngươi, ngươi yên tâm, trước kia thúc thúc tìm không được ngươi kêu ngươi bị khổ, về sau có thúc thúc ở, tất nhiên bảo ngươi vinh hoa phú quý." "Ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu có thể kêu ta ông nội, cha mẹ ta ta muội tử dưới chín suối có thể nhắm mắt." Với Tử Nhiên hung hăng một quyền đấm ở trên bàn, ta thượng kinh tới một là tưởng điều tra rõ kẻ thù chỗ rửa là cái nào, thứ hai nhiều tích cóp chút tiền nhiều nhận thức những người này hảo tham gia thi hội, chờ đã có một ngày ta phải chung tiến sĩ, ta tự nhiên là muốn báo này diệt môn chi thủ. Hảo, hảo, vui hi vui mừng cười, thật không hổ là ta với ra con cháu, hảo hai tử, ta là người thân thúc, kia bị hại chết chính là cha ta, ca ca ta tổ tử, ta thân chất nữ, này thủ, chúng ta ra hai cùng nhau báo. Với tử nhiên không có thoái thác, hắn không có cha mẹ, vu hi chính là hắn thân nhất người đều là với gia tử tôn vu hi muốn báo thù là đương nhiên còn nữa có người hỗ trợ hắn cũng có cái chống đỡ trong lòng cũng có chút đế nói xong chính mình sự với tử nhiên lại hỏi vu hi mấy năm nay là như thế nào lại đây hắn này vừa hỏi vu hi mặt hiện ngượng nghịu với tử nhiên đã nhận ra kinh hỏi như thế nào chẳng lẽ thúc thúc nhật tử không hảo quá thúc thúc yên tâm tất nhiên cháu trai nhận thân nên hiếu kính thúc thúc cháu trai nơi này còn có chút bạc thúc thúc nếu là cần dùng gấp liền cầm đi đi. Vu Hi một trận cảm động trong lòng lời nói, rốt cuộc là toàn ra huyết mạch chí thân, lại không ai so cái này cháu trai càng thân cận. Lắc lắc đầu Vu Hi thở dài, ta nơi nào thiếu những cái đó tiền, chỉ là không biết nên như thế nào nói với ngươi. Khi nói chuyện, Vu Hi đem hắn như thế nào an táng mẫu thân, như thế nào thế đi vào cùng như thế nào được đến thưởng thức tí hầu thái tử, lại lại như thế nào ở thái tử đăng cơ lúc sau được quyền thế. Hắn vô vô với tử nhân đầu. Trước nhi ngươi bị khổ, thúc thúc cũng không cảm kích, hiện giờ tức là đã biết kẻ thù, thúc thúc đó là dựa vào cái mặt già này không cần đi cầu người cũng muốn hảo hảo báo nhà ta thủ. Hắn đứng dậy đánh giá với tử nhiên chỗ ở, nơi này là trụ đến không được, khả xảo ta ở trong kinh có cái tòa nhà, ngươi trước dọn qua đi đi, từ đây lúc sau hảo hảo đọc sách, chờ chúng tuyển tiến sĩ, cũng coi như là dạng dỡ chúng ta với ra môn mi. Nếu là Vu Hi không phải thái giám, có thể có tử, hoặc là với tự nhiên còn sẽ thoái thác một phen. nhưng hắn biết cái này thúc thúc cũng là mệnh khổ người lại là lại không thể lưu sau trong lòng cũng biết vu hy tất nhiên quyết định chủ ý muốn đem hết thệ bạc tài nhân mạch đều để lại cho hắn dùng cũng liền không thoái thác vui vẻ đáp ứng đệ nhất tám một chương mối thương nhà ta son phấn cửa hàng trong khoảng thời gian này tiền lợi nhưng thật ra không tồi lý loan nhi đem chướng sách thu hồi tới rồi dối người đối thủy châu cười cười ngươi truyền ta nói đi xuống liền nói kêu cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị lại vất vả chút chờ thêm này nguyệt ta cùng với đoàn người bao lì xì thụy châu cười khẽ này hóa ra hảo nô lập tức đã kêu người đi truyền lời mặt khác lại kêu mã mạo đi cùng bùi ra chủ sự nói một tiếng lại nhiều đính chút hoa tươi sắp nhập thu chờ tới rồi mùa thu hoa tươi liền sẽ thiếu thượng rất nhiều tới rồi mùa đông liền không hảo lại đính thừa dịp hiện giờ hoa nhi a đóa hoa tiện nghi chúng ta nhiều lộng chút tiêu phường thợ thủ công tốn nhiều chút thần nhiều làm chút son phấn tồn lên đúng rồi mùa đông mặt chi muốn nhiều lộng chút Lý Loan Nhi đứng dậy giao đái hai câu, lại làm mấy cái động tác, têu vẫn luôn bởi vì ngồi bất động mà có chút cứng đờ thân thể sống mềm chút. Thụy Châu nhấp miệng cười khẽ gật đầu, nô nhớ kỹ. Lý Loan Nhi mới muốn đi ra ngoài, liền nghe Thụy Châu lại nói, "Nương tử, tí hầu A Lang Mặc Yên hôn kia cùng nô nói cố gia đại nương tử tặng A Lang một đôi giày, A Lang vui mừng cái gì dường như." Lý Loan Nhi nghe xong cũng là đầy mặt cao hứng, đảo cũng làm khó nàng, ta nguyên nghĩ nàng ước chừng là muốn ghét bỏ ca ca Nào biết nàng nhưng thật ra cái xem đến khai lại thông minh, hiện giờ cũng biết mượn sức ca ca ta, liền hướng về phía nàng này phiên tâm tư, về sau ta cũng muốn đối xử tử tế với nàng. Thụy Châu biết Lý loan Nhi nói nàng là chỉ cố đại nương tử, tư tâm phía dưới cũng cảm thấy cố đại nương tử có thể cùng Lý Xuân Hòa thuật chút, về sau đối cái này ra là có chỗ lợi. Cứ như vậy đi. Lý loan Nhi rôi rôi tay, người đi chọn chút son phấn, ta lại chọn mấy thứ trang sức, liền cứ gọi người lặng lẽ đưa cùng cố đại nương tử. Cũng coi như ta cái này là mọi tử một phen tâm ý Nô đã biết Thụy Châu cúi đầu cười thầm Sợ là nương tử đó là đưa cùng cố đại nương tử Nàng cũng là không dám dùng Cố gia vị kia phó di nương cùng cố nhị nương tử Cũng không phải là đèn cạn dầu Ta nghe chân xảo nói Phạm là cố đại nương tử có thứ tốt Đều phải gọi nàng cái kia di nương cùng Cái kia mọi tử thảo đi Này đó là ta không gọi người chính đại quang minh Hướng cố gia tặng đồ nguyên do Lý loan Nhi cũng là thở dài Cố đại nương tử nhưng thật ra cái tốt. Đáng thương đụng tới nhân ra như vậy, thả chờ xem, lại quá chút thời gian nàng gả đến nhà ta tới, tự nhiên không cần lại như vậy lén lút. Chính khi nói chuyện liền nghe Thụy Phương ở ngoài cửa nói, đại nương tử, phu nhân nói có khách quý lâm môn, tiêu đại nương tử cũng đi gặp một lần. Lý Loan Nhi vội thu thập một phen. Mang theo Thụy Châu liền hướng chính sảnh mà đi. Đại tới gần chính sảnh, nàng liền nghe được kim phu nhân cùng người ta nói lời nói thanh âm, nghe thanh âm, tới người hẳn là cái nam tử. Lại nghe kia nam tử đang nói cấp Kim Phu Nhân mang đến lễ vật, Lý loan Nhi nghĩ này hẳn là cố nhân đi. Bước đi dạo bước tiến lên chính sảnh, liền thấy Kim Phu Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị thượng, kia nam tử bên trái sườn tương ngồi hắn xuyên một thân hổ làm tế vải bông áo dài, trên đầu vẫn chưa quan, mà là dùng khăn trùn đầu đem tóc chất lên. Này nam tử lớn lên rất cao, Lý loan Nhi nhìn hắn ngồi bộ dáng, đánh giá hắn ước có một em mở chín nhiều. Làn da có chút tím đen sắc, thoạt nhìn ước chừng có 40 tới tuổi tuổi tác ngồi ở chỗ kia vững như thái sơn lại hiện rất là tinh tráng hắn nhìn về phía lý loan nhi thời điểm mắt lộ ra tinh quang tuy rằng cười cười buồn cười ý lại không đạt đáy mắt kim phu Ú nhân một lóng tay lý loan nhi đây là lý đại nương tử ngươi liền như thế gọi đi nam tử kêu một tiếng đại nương tử lý loan nhi hơi thi lễ lại nghe kim phu Ú nhân cười nói này đó là ta cùng với ngươi nói tiền đến hải lý loan nhi cười vừa chắc tay tố nghe tiền đại đương ra chính là cái hiệp nghĩa người Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tiền đến hải cười khoát tay, đây đều là người khác gáp đặt với mỗ. Nhưng thật ra kêu đại nương tử chê cười, ở phu nhân trước mặt. Mỗ nào dám xưng cái gì hiệp nghĩa, chỉ phu nhân như vậy thần y y mới xưng được với này hiệp nghĩa hai chữ. Lý Loan Nhi nghĩ kim phu nhân năm đó ở trên giang hồ không biết như thế nào phong cảnh đâu, liền tính là tới rồi hiện giờ, lại cũng rất có quen biết biến thiên hạ y tứ. Lý Loan Nhi cười ở tiền đến hải đối diện ngồi. Kim Phu U Nhân một lóng tay Lý Loan Nhi, tiền đại đương ra, ta thỉnh ngươi tới đúng là Lý Đại Nương Tử có việc muốn nhờ. Tiền đến hải lại nhìn về phía Lý Loan Nhi, không biết Đại Nương Tử có chuyện gì muốn mộ hỗ trợ, có thể giúp, mộ tất không thoái thác. Nói tới đây, tiền đến hải lại nhìn về phía Kim Phu U Nhân, nếu là Phu U Nhân có việc muốn kêu mộ đi làm, mộ vượt lửa quá sông không chối tử, chính là Lý Đại Nương Tử. Mộ nói câu không xôi thai, mộ cũng không nhận thức Đại Nương Tử, cũng tố vô giao tình, nếu là thật là khó xử sự. liền không nên trách mộ thoái thác. Hắn một bên nói, một bên nâng chung trà lên tới, lại thấy trên tay hắn hơi dùng một chút lực, tốt nhất bạch sứ chén trà liền như vậy biến thành thoái khối. tiên đến Hải cười cười, này sứ thật không trải qua dùng, vừa lúc mộ mang theo tốt nhất đồ sứ, một lát liền cứ gọi người tìm ra tới cùng phu nhân. Lý Loan Nhi khỏe miệng gợi lên một tiêu ý cười, lại nói tiếp này đồ sứ không trải qua dùng nhưng thật ra thật sự, này đã là trong nhà đổi không biết đệ mấy phê đồ sứ, ta nhà này không bằng tiền đại đương ra hào rộng Chính là dùng chút đồ sứ cũng muốn tiểu tâm chút, vàng không nhưng không có tiền nhàn rỗi lại đặt mua đâu. Nói đến cái này phân thượng, Lý Loan Nhi một tay cầm lấy đồng dạng chén trà tới nhẹ nhàng cầm, lại rang hai tay khi, kia chén trà đã biến thành bột phấn, vừa lúc bên ngoài quát tới một trận gió, thổi kia bột phấn bay tới trên mặt đất, biến thành tế bạch một đống, tiền đại đương ra nhìn một cái, còn không có dùng sức đâu cũng đã như vậy, thật không biết có cái dạng gì rắn chắc đồ sứ kinh được sử dụng đâu. Lý Loan Nhi một trận thở dài. Lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ là chân chính phát sầu không có hợp ý đồ vật. Tiên đại đương ra khỏe miệng chịu chịu hai hạ, xem Lý Loan Nhi ánh mắt giống như là đang xem quái vật. Hắn là trời sinh mạnh mẽ, cử cái hai ba trăm cân đồ vật đó là chân chính nhẹ nhàng, đúng là bởi vì này phân mạnh mẽ. Hắn từ trước đến nay tự cho mình rất cao, cho rằng này thiên hạ anh hùng hắn cũng coi như là phải tính đến. Chính là, hôm nay nhìn Lý Loan Nhi này kiểu kiểu nhược nhược tiểu nương tử không cần tốn nhiều sức liền đem hắn ngăn chặn. Nói thật ra lời nói, tiền đến hải chính là muốn không phục đều không thành. Đại nương tử này sức lực thật đại a. Tiền đến hải cười tán một câu, mộ chỉ nói bên không thành, chỉ này cầm sức lực còn có thể thắng qua người khác chút, nơi nào dự đoán được đại nương tử này khí lực so mộ muốn lớn hơn rất nhiều. Lý Loan Nhi xua tay, nhẹ nhàng cười, ta này lại tính cái gì, nhà ta ca ca mội tử đều không thể so ta kém. Nghe tiền đến hải chỉ hít hà một hơi, tâm nói chính mình này rốt cuộc tới nơi nào. Này nơi nào chính là kinh thành, quả thực so phỉ hoa còn muốn dọa người chút. Lúc này, kim phu nhân cũng cười đem lên, tiền đại đương ra, ngươi ước chừng không biết, lúc trước lao thân ở núi sâu gặp nạn, hạnh đến loan nha đầu tương trợ, lúc này mới lui sát thủ. Cứu lao thân tánh mạng. Tiền đến hải vừa nghe lời này chạy nhanh đứng lên triều Lý Loan Nhi thâm thi lễ, đại nương tử sao không nói sớm, sớm biết rằng ngươi là phu nhân ân nhân cứu mạng, mộ sớm ứng hạ. Lúc này, nha đầu lại đã đổi mới chén trà cùng trà mới. Lý Loan Nhi nâng trùng trà lên đối tiền đến hải bí bảo, phu nhân là nhà ta huynh trưởng cùng mọi tử mẹ nuôi, cũng chính là ta thân nhân. Ta cứu phu nhân là nên, như thế nào có thể lại nghĩ muốn cái gì báo đáp không báo đáp, lại càng không nên lấy việc này tới áp chế cùng tiền đại đương ra, tiền đại đương ra vui giúp ta vội ta tự vô cùng cảm kích, nếu là không vui, ta cũng sẽ không cưỡng cầu.